Chương 615, chờ xem, ngươi quân địch còn có 3 giây đạt đến chiến trường. Chương 615, chờ xem, ngươi quân địch còn có 3 giây đạt đến chiến trường. A. Mập thiếu ra trực tiếp bạo tẩu. không có dấu hiệu nào đưa tay liền hướng về phía Bộ Nguyệt Mặt đánh ra một bàn tay. Cái kia bàn tay dày rất, thật phiến bên trên, không xưng cũng phải thanh hồng một mảnh. Bộ Nguyệt cũng không có lường trước đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng nàng những năm này có thể nói không phải đang đánh nhau đó là đang đánh nhau trên đường, cũng chính là theo tuổi tác tăng trưởng để nàng có mình tam quan một chút không cần thiết trước nàng lườm nhắc đánh, lúc này mới lộ ra nàng văn tĩnh rất nhiều. Có thể nàng sẽ không chủ động gây phiền toái, cũng không có nghĩa là nàng liền sợ phiền thức. Giống như vậy ngang ngược vô lý lại tùy hứng thu bạo ra hỏa, nàng chỗ nào sẽ nhường. Mắt thấy Mập Thiếu ra bàn tay cách mình mặt chỉ còn lại có khoảng 10 cm, Bộ Nguyệt bình tĩnh đem đầu chợt lóe. Bá Mập Thiếu ra một bàn tay đánh hụt, trong mắt không khỏi lộ ra khiếp sợ. Xuống một giây, hắn trong mắt khiếp sợ kịch liệt phóng đại. Bởi vì Bộ Nguyệt né tránh một cái tát kia sau đó, một cái chân bông nhiên xách đầu gối lướng lên đạp một cái đôi tay vẫn như cũ ông ngực, độ Nguyệt một kích hướng trời đạp trực tiếp đạp ở mập thiếu gia da trên cằm, cường độ vừa vặn, một bức không thương tổn não, bị một thanh âm văng lên. vừa rồi ngã cái đầu giảm xuống đất mập thiếu gia da hiện tại lại ngã một cái trồng võ, Độ Nguyệt dây không cứng rắn, nhưng nàng khí lực thế nhưng là không nhỏ. mập thiếu gia da quăng xuống đất, tiêu diên còn chưa có đi ra, khoe miệng liền có một vết đỏ tươi chạy ra ngoài. phong nghiêng người đơn khiệu tay chống đất, mập thiếu gia da dùng sức phun một cái, một cái răng cùng với huyết thủy bị hắn nôn trên mặt đất, trực tiếp khiếp sợ ở đây tất cả người, cùng hai lại ca nhịn không được cảm thán đây tiểu cô nãi nãi tính tình có thể cùng trần tử hàm còn muốn tà dị trần tử hàm là táo bạo không giả nhưng tốt xấu cảm xúc toàn đều viết lên mặt bộ nguyệt liền không đồng dạng liên vừa rồi mình còn không có thấy rõ chuyện ra sao cái kia tiểu tử béo liền đã nằm trên đất điển hình người lời hung ác không nhiều kêu mập thiếu gia cha mẹ cũng bị bất tỉnh lỳ một màn khiếp sợ đến cặp vợ chồng ngơ ngác đứng tại chỗ vậy mà đều quên đem mình nhi tử bảo bối đỡ lên đến bất quá bộ nguyệt vẫn còn như cái không có chuyện người một dạng đôi tay ôm ngược tựa ở trên cửa chính một mặt lạnh nhạt nhìn mập thiếu gia thổ huyết thủy chờ mập thiếu gia da lần nữa trợn mắt hướng phía nàng nhìn lại, bộ nguyện khỏe miệng khẽ nhúc đít, nhìn ngươi, sao thế? mập thiếu gia da trực tiếp phá phòng, a, như bị điên từ dưới đất bỏ dậy đến, xoay người đem quăng bay ra đi không bao xa giày nhặt lên đến, nhìn ta lại không được, ta hôm nay phế bỏ ngươi, Siêu quân mặt sao mà dữ tợn, mập thiếu gia da trực tiếp đem trong tay giày hướng phía bộ nguyện trên mặt nọ tới, lần này bộ nguyện trốn đều không có trốn, bởi vì hắn căn bản là không có đặc chuẩn, kia giày tại khoảng cách bộ nguyện xa nửa mét khoảng cách bay thẳng tiến vào áo cưới quán đại sảnh, với lại còn công bằng đang đập vào nghe thấy động tinh chuẩn bị đi ra xem náo nhiệt trần tử hàm trên thân mặc dù là đập vào nàng thịt thịt nhiều nhất trên bụng thế nhưng cho trần tử hàm đau không nhẹ ngoa tào bị mạnh phàm dương mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán nói tục là thuốc ra trần tử hàm trong nháy mắt tiến nhập đỏ mặt trạng thái một cái tay nhặt lên bên trên giày, một cái tay xoa bụng trần tử hàm một cái nhảy liền từ đại sảnh nhảy ra đến bên ngoài cái nào không mở mắt ném giày. âm thanh liệu lượng trần tử hàm ánh mắt tại bên ngoài người trên thân từng cái nào qua cái kia còn dùng nhìn sao nàng tung ra đi vừa vặn cùng mập thiếu ra mặt đối mặt mặt đối mặt nhìn xem mập thiếu gia da để trần chân trái trần tử hàm vừa trước mắt ngươi vì cái gì ném loạn giải đập phải người biết không nhanh nói xin lỗi ta hàm hàm là cái phần rõ phải trái mặc dù chịu đập nhưng chỉ cần ngươi thành tín xin lỗi vậy cũng có thể cười một tiếng chi ta đã mẹ nó lan mập thiếu gia da thấy lại đụng tới một cái tiểu nữ hoa khí lớn hơn hôm nay thật sự là không hài lòng đi ra ngoài đầu tiên là ngã một phát lại bị một tiểu nha đầu phiến tử một cước đạp rơi một cái răng hiện tại bên trong lại tung ra một cái tiểu nha đầu đối với mình la hét đây hắn có thể chịu nhịn không được Giống như là một đầu mang liu, mập thiếu gia chạy mau mấy bước liền hướng phía trần tử hàm đụng tới, đem dạy cho cha người. hắn so trần tử hàm có thể cao gần hai đầu, thể trọng cũng là trần tử hàm bốn lần không chỉ. đây nếu như bị hắn chặn qua, trần tử hàm có thể trực tiếp bị tông bay đến mấy mét. cẩn thận. kỳ thực trần tử hàm là chuẩn bị chính diện cứng rắn, nhưng tại kia bàn tử sắp đụng vào nàng thời điểm, trần tử hàm sau lưng đống nhiên vang lên một đạo cảnh cáo. tiếp lấy trần tử hàm liền cảm thấy một cố lực lượng kinh đem mình đẩy sang một bên. sau đó, a ngọa tạo cái kia mập thiếu gia hét lên một tiếng. Dưới chân bị người đẩy ta một cái đã mất đi cân bằng, lảo đảo mấy bước một đầu đâm vào áo cưới quán. Bên trong vầy lễ tân giật này mình, tranh thủ thời gian đều vây quanh. Mập thiếu ra da bị đỡ lên đến, miệng há ra, lại phun ra hai viên răng cửa. Xuất sư chưa nhanh trước rơi ba viên răng, có thể cho hắn tức không nhẹ. Lúc này, mập thiếu ra da bởi vì tất cả phát sinh quá sắc bị khiếp sợ ở phụ mẫu mới phản ứng được. Trời ban! Ngươi thế nào trời ban, tôi hút ta nhi tử nha! Cần phải ta mệnh! Phụ nhân lắc một thân long lanh châu báo đồ trang sức nhảo vào cửa hàng bên trong, một tay lấy mình nhi tử bảo bối ôm ở trong ngực lo lắng bên trên nhìn nhìn xuống. Máu, chảy máu, Giang. nhi tử ngươi giang cửa đây. Hoảng sợ gào thét, phụ nhân giọng nhưng so sánh hải tử lớn hơn. Đoàn nào, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi nhi tử đều muốn bị người đánh chết ngươi không thấy sao? Đau lòng ôm lấy mình bảo bối quý giá. Phụ nhân hướng về phía một thân kim quang lóng lánh đoàn đảo hô một tiếng. Đoàn nào như ở trong ngục mới tỉnh, cũng tranh thủ thời gian chạy tới xem xét mình nhi tử tình huống. Đây xem xét không sao có thể cho hắn đau lòng không được, mẹ. Nơi nào đến con hoàng, nhìn ta đánh không chết ngươi. Quay người nhìn về phía bộ nguyện cùng trần tử hàm, đoàn đào khí thế ủng hộ liền xuống tới. Cái kia thể chặt tử, liền cùng kia thoát mau gấu cho lớn không sai bị lắm. Thật nếu để cho hắn bắt lấy, trên tay hơi dùng sức, bộ nguyện cùng trần tử hàm liền phải tại chỗ gãy xương. áo cưới quán quẩy lễ tân tiểu tỷ tỷ thế nhưng là biết bộ nguyện cùng trần tử hàm đều là nhà mình đại lao bản bằng hữu, đây một nhà ba người thoạt nhìn là có tiền, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đến không thể treo vào tình trạng. Ngược lại là hai cái này tiểu nữ hoa cũng không thể có bất kỳ sơ suất, một giây đều không có do dự. Quẩy lễ tân tiểu tỷ tỷ giang hai cánh tay liền đem bộ nguyện cùng trần tử hàm bảo hộ ở sau lưng. vị tiên sinh này, xin ngài tỉnh táo một chút, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống dễ thương lượng. ta thương lượng mẹ ngươi. ba. đoàn đào đỏ ngầu cả mắt, đưa tay đó là một cái tát hai đánh qua. cái kia mang đầy đủ đại kim nhẫn tay cùng beo chỉ hổ một dạng. phía bên trên liền phải hủy rung. bất quá quẩy lễ tân tiểu tỷ tỷ cũng không phải hắn tài xế, làm chờ lấy bị đánh không dám trốn. ngã ngửa người về phía sau, một tát này khó khăn lắm tránh thoát. giám đốc giám đốc có người tới náo sự đến người a giết người hàng năm đi làm ai mẹ hắn còn không có điểm bệnh tâm thần quay lễ tân tiểu tỷ tỷ biết dựa vào bản thân năng lực không giải quyết được dứt khoát liền giật ra cuống học đảo lên nàng giọng nhi rất lớn chấn đoàn đào còn có ở đây tất cả người cũng nhịn không được nếu mày bịt lộ thai chờ tiếng gầm của sư tử hà đông kết thúc quay lễ tân tiểu tỷ tỷ che chở hai cái hoa hoa một mặt nạo hiểu chờ xem ngươi quân địch còn có ba giây đạt đến chiến trường chương 616, xung đột tăng lên chương 616 xung đột tăng lên ngươi bất nói nhảm cung ngay cho ta Đoàn Đào mới không quản cái gì quân địch đầu mình, hắn hiện tại chỉ muốn bắt lấy kia hai cái tiểu nữ hoa, cho mình Nhi tử báo thủ xuất khí. Một cái đánh ra trước, Đoàn Đào tay chụp vào ngăn tại Bộ Nguyệt cùng Trần Tử Hàm trước người quẩy Lễ Tân tiểu tỷ tỷ trên cổ tay. "Ngươi mau tránh ra cho ta." Dùng sức hất lên. Hùng một dạng đoàn đào trực tiếp đem quẩy Lễ Tân tiểu tỷ tỷ giống ném xa bao một dạng văng bay đi ra ngoài. Sau đó, Đoàn Đào lần nữa hướng phía hai cái nữ hoa chạy tới. Bộ Nguyệt cùng Trần Tử Hàm đương nhiên sẽ không trở lấy bị bắt lại. Hai nàng liền chạy, Đoàn Đào liền truy. Mày Lễ tân Tiểu Tỷ tỷ là có chuyện nhi thật bên trên, đầu gối bị ná đau nhức, vẫn là nhanh chóng trên mặt đất bỏ mấy bước đuổi kịp đoàn đảo. Không chút do dự ông chặt lấy đoàn đảo cổ chân, cả người liền treo ở đoàn đảo trên đùi. Con mẹ nó ngươi! Đoàn đảo vốn là mập, vừa chạy hai bước cũng đã là thở hổng. Hồ. Hiện tại trên đùi làm sai treo một cái gần 100 cân người sống sờ sờ, hắn chỗ nào mang đậu? Dừng bước lại, Đoàn đảo cúi đầu nhìn lại. Lão tử cho ngươi ba giây đồng hồ, ngươi nếu là không buông tay, ta liền giết chết ngươi. Không giữ cảnh cáo, Đoàn đảo tiện tay đem Hải Lễ tân cái trước trang sức dùng đại bình sứ cầm trong tay. Quầy lễ Tân Tiểu Tỷ tỷ căn bản không để ý đến hắn, hướng về phía bộ nguyện cùng Trần Tử Hàm liên hô: Hai người chạy mau, đi gọi các ngươi gia đại nhân tới. Nói xong, Quầy lễ Tân Tiểu Tỷ tỷ lại đem Đoàn đảo cái chân còn lại cổ chân cũng cho ông lấy. Tốt tốt tốt, Ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là có chủ tâm muốn chết. Vậy lao tử thành vào ngươi, Đoàn đảo cũng không phải nào dám nói không dám là người, nói đập hắn là thật dám đập. Kia đại bình sứ bị hắn cao cao vung lên, nhắm ngay Quầy lễ Tân Tiểu Tỷ tỷ cái hốt liền đập xuống. Ta đi. Cùng quay đại ca thấy thế đó là nhắm mắt lại, muốn qua ngăn cản đã là không kịp rang giác. Một tiếng to lớn ba chạm tiếng vỡ vụn vang lên, nghe nhân tâm đều đi theo vì đó rung dậy. Cũng tại đoàn đào dơ lên đến bình sứ hướng xuống đập thời điểm. Trong màn đạn là một trận thiết hận. Không muốn a, muốn đập đập ta đi. Nàng thiện lương như vậy đẹp như vậy, không nên là như thế này kết cục. Không dám nhìn, lần này đánh lên, Đoan Trường trực tiếp hú đầu sứt chán. Má ơi quá đờ máu, thực sự có người dám ngay ở ống kính giết người sao? Ách, có hay không một loại khả năng, bọn hắn căn bản liền không có nhìn thấy cùng bay lại ca. Không phải, thật đậm nha. Lần này nhẹ thì nao chấn động, nặng thì thấy diêm a song song, tôi, các ngươi mau nhìn, quẩy lễ tân tiểu tỷ tỷ tránh qua, tránh né, hắn không có nể bảo. ha ha ha ha ha, cười chết, cái này quẩy lễ tân tiểu tỷ tỷ ta quá yêu, tất cả phát sinh quá nhanh, mưa đạn cũng theo tình thế tiến triển thời gian thực phát sinh biến hóa, đoàn đảo dưới chân, tránh qua, tránh né một kích trí mạng vậy lễ tân tiểu tỷ tỷ đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đoàn đảo, gần như vậy đều đập không đến, có kia tiền ngươi cũng đừng mua nhiều như vậy nhất vàng, xứng cặp mắt tiếng a hôn, nàng tức giận người chết không đền mạng ôn nhu nhắc nhở, kém chút đem đoàn đảo tức nổi máu cơ tim bất quá bảy lễ tân bên trên liền một cái kia bình sứ, đoàn đào hai chân lại đều bị bảy lễ tân tiểu tỷ tỷ ôm chặt chặt, toàn thân hắn trên dưới còn thuộc bụng nhất mập, căn bản là không có cách xoay người công kích. đây trong lúc nhất thời, thật sự có chút thúc thủ vô sách. cũng tại lúc này, áo cưới quán bên trong hô hô lảm lảm chạy ra một đám người, đồng thần, Văn ninh, cầu cầu, trần phong, mạnh phong dương, bộ xương điển, còn có áo cưới quán giám đốc và vài cái nhân viên, hết thể chạy tới. toàn bộ áo cưới quán ngoại trừ lưu mấy người giúp lao chỉnh thay quần áo chụp ảnh bên ngoài, tất cả người đều đi vào đại sảnh, ba ba mụ mụ. 33, ba ba. Chấn Tử Hàm nhìn thấy mình 33 mù mịt, giang hai tay ra liền chạy đi qua. Nàng là có chút tính tình cả tính. Có thể đoàn đào dạng này đại nhân cho thấy như thế bạo lực khí chàng, Trần Tử Hàm vẫn có chút sợ. Ngược lại là Bồ Nguyệt, biểu hiện trên mặt thủy Trung lạnh nhàn. Thấy bộ sư điện, cũng chỉ là cùng bình thường một dạng gọi bà ba ba chào hỏi. Hàm Hàm, chờ Chấn Tử Hàm chạy tới gần một chút, Trấn Phong ngồi xuống eo một tay lấy tiểu nha đầu ôm lên. Thế nào Hàm Hàm, Ta nghe thấy có người kêu giết người. Ai giếng hay? Mạnh Phàm Dương cũng lo lắng bố nhà mình nữ nhi cánh tay, nhẹ giọng hỏi thăm. Là hắn? hắn nói muốn giết người, còn cấm hoa đập cái kia đại tỷ tỷ, chân tử hàm tay nhỏ một chỉ, tất cả người ánh mắt đều rơi vào đoàn đảo trên thân, mà vừa rồi còn ôm lấy đoàn đảo hai chân quậy lễ tân tiểu tỷ tỷ lúc này cũng đung nhiên hí tinh phụ thể, đôi tay buông ra đoàn đảo, trực tiếp che mình cái hốt tại chỗ cuộn cuộn, a, ta đầu, ta đầu, đập chết ta, đoàn đảo, thảo, đây cái gì tiệm áo cưới, người giả bị đụng nhi phòng làm ra, bổ Nguyệt, chuyện gì xảy ra, tiệm áo cưới giám đốc cùng mấy công việc nhân viên chạy tới nâng quan tâm phải lễ tân tiểu tỷ tỷ. Bộ xương Điển đem Bộ Nguyệt nắm ở mình bên cạnh thân, cúi đầu cũng nhẹ giọng hỏi thăm. Bộ Nguyệt liền một năm một mười đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Cái kia tiểu bản tử đi lên hỏi ta nhìn cái gì, còn động thủ trước đánh ta, ta đổi tay, hắn lại đánh Trần Tử Hàm, sau đó mình ngã bay. Cái này Đại Mập Mạp liền không muốn, tới muốn đánh ta cùng Trần Tử Hàm cho tiểu bản tử xuất khí. Tỷ tỷ kia che chở chúng ta, Đại Mập Mạp liền động thủ đánh tỷ tỷ kia, dùng bình hoa đập tỷ tỷ kia cái đầu. Không có khoa trương, cũng không có vẻ công sự thật, Bộ nói trong nháy mắt để ở đây tất cả người nổi giận lên. Mạnh Phàm Dương cái thứ nhất nhảy lao ra lấy tay chỉ một cái đoàn đảo vương bất đạn. vậy mà từ nhỏ hải nhi đánh nữ nhân còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao nói đến mạnh phạm dương liền tới gần đoàn đảo đoàn đảo không có chút nào sợ hai ý tứ mặc dù đối diện nhìn lên nhiều người nhưng nhìn lên từng cái đều có chút đầy bụi đất xem xét đó là thân ở xã hội tầng dưới chót kẻ nghèo hèn còn có thanh nhóm này quyến rũ hướng về phía mình díu dít chất vấn nữ nhân kia gương mặt cùng cái tiểu hải nhi một dạng vậy mà còn dám hướng phía mình nào tới quả thực là buồn cười đến cực điểm căn bản liền không có đem mạnh phạm dương để vào mắt đoàn đào đôi tay lúc này đôi tay bỏ túi ngược lại là tỉnh táo lại hừ một đám mắt bị mù cầu độ vẩn ngược lại là sẽ ác nhân cáo chặt trước ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám động đến ta tiếng như hùng trung đoàn đào lấy ra một cái cái hộp nhỏ từ bên trong móc ra một cây xì gà đem xì gà ngập lên miệng đốt, phách lối đến cực điểm hướng về phía mạnh phàm dương bật hơi ta mạnh phàm dương chỗ nào chịu được cái này nâng quyền liền muốn đập bất quá tại nàng bạo tẩu trước đó trần phong trước một bước ngăn cản nàng lão bà đừng xúc động a lão bà xúc động là ma quỷ ngươi tránh ra ta hôm nay không phải cho hắn biết biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. mạnh phám dương liền muốn đánh, trần phong liền ngăn đón, hiện trường toàn bộ loạn thành một đoàn. cũng ngay lúc này, một cái máu me đẩy mặt nam nhân mang theo một đám hắc y trang phục xăm hình trang hắn hô hô lạp lạp xông vào áo cưới quán đại sảnh. lão bản, lão bản ngài không có không có sao chứ? vừa rồi bị đoàn đào một bàn tay phiến máu me đẩy mặt tài xế chạy trước tiên, tựa như là sợ hoàng thượng gặp chuyện thái giám. chương 617, vô não phản phái đụng vào nhân vật chính. chương 617, vô não phản phái đụng vào nhân vật chính. Bộ Nguyệt khi nhìn đến người tài xế kia thời điểm, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Dựa theo nàng ý nghĩ, nếu như nàng là người tài xế kia, liền xem như không dám chọc cái này đoàn đảo, không dám báo cảnh loại hình, cũng tuyệt đối sẽ mới từ trước rời đi đoàn đảo. Người khác đều là tốt vết xẹo quên đau, người tài xế này ngược lại tốt vết thương còn chảy máu đâu, liền quên đau. Người mình trình diện, đoàn đảo liền càng khoa trương. mãnh liệt Mạnh liệt hút một hơi thuốc, đoàn đảo nheo mắt lại đảo mắt một vòng. Đi, cũng không cùng các ngươi những này rác rưởi nói nhảm. Tay một chỉ mình nhi tử. Nhi tử ta bị kia hai cái nha đầu chết tiệt kia đánh, chuyện này các ngươi nói làm sao bây giờ? Nói đến nhìn về phía Mạnh Phạm Dương cùng Trần Phong còn có bộ xương điện. Ba người các ngươi là các nàng gia trưởng à? Nói đi, là để chính ta đầu thủ, vẫn là chính các ngươi đầu thủ? Hôm nay không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, không thể để cho nhi tử ta xuất này một khí, ta liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Tài xế kia đặc biệt có nhãn lực đặc đáo. Đoàn đào nói dọa thời điểm, hắn một mặt định nọ rời một cái ghế đặt ở Đoàn Đào sau lưng. Đoàn Đao ngồi xuống, kẹp lấy gì gà tay vừa rồi vừa nhấc, người tài xế kia lại tranh thủ thời gian chạy tới hắn bên cạnh thân, một gối quy xuống, đôi tay nâng ở cùng một chỗ tiếp nhận đoàn đảo đánh xuống tới tàn thuốc. vừa rồi rơi xuống tàn thuốc nóng hổi, nhưng này tài xế lại giống như là tại tiếp cái gì chân quý bảo vật một dạng, cẩn thận từng ly từng tí lòng tràn đầy hoan hỉ. lên, ta muốn bàn hắn, ta muốn bàn hắn, mạnh Phạm dương đều muốn tức nổ tung, nàng thi đấu cái gì cùng nhân chưa thấy qua, nhưng giống đoàn đảo như vậy cùng giả bộ như vậy người, nàng vẫn là có bị tức đến. bộ xương điển vừa rồi nghe bộ người nói hắn biết sự tình ban đầu là từ mình nữa nhi gây nên, trở tử hàm là bị sau dính lũ vào. lúc này hắn làm sao khả năng không ra mặt, núp ở phía sau mặt xem địch. tiến lên một bước, bộ xương điền mình kéo một cái cái ghế, liền đặt ở đoàn đào cái ghế kia đối diện. hắn làm qua nhiều năm như vậy đặc chủ mình, cũng đau thật thương thật đánh qua mấy lần trận đánh ác liệt. nhìn thấy đoàn đào loại này bộ dáng người với hắn mà nói, vậy liền giống như là mèo nhìn thấy chuột một dạng, huyết mạch chi lực cơ hồ muốn trực trùng vân tiêu khó mà chế. bất quá hiện trường có hải tử, đây cũng không phải là phim xã hội đen. Bộ xương điền vẫn là đè ép tính tình, mặt mỉm cười nhìn về phía đoàn đảo. Vị tiên sinh này, ta nghĩ chúng ta tại xử lý cái vấn đề trước, có phải hay không có cần phải tìm hiểu một chút sự tình kỹ càng trải qua. Trước làm rõ ràng đúng sai, lại nói xử lý như thế nào, không bằng dạng này. Bộ xương điền muốn nói điều giám sát nhìn một chút, sau đó lại nói về sau làm cái gì. Nhưng đoàn đảo chỗ nào sẽ tiếp tục thành thành thật thật nghe tiếp. Không bằng ngươi liền cho láo tử nhắm lại ngươi miệng túi, đem kia hai cái nha đầu chết tiệt kia cho ta trói kỵ nết vào ta dưới chân, ta đem các nàng hai cái chân toàn bộ các ngang, chuyện này coi như kết thúc. Yên tâm. Ta đoàn đào cho tới bây giờ đều là giảng đạo lý người. Các nàng làm rơi nhi tử ta ba viên răng, ta hết thấy đoạn các nàng bốn chân, đây rất hợp lý à. Tiểu hài tử khép lại năng lực mạnh, đến lúc đó nhi tử ta răng mới còn không có mọc ra, các nàng chân liền lại có thể chạy có thể nhảy. Ngươi nói, ta có phải hay không đủ nhân tử? Đến, nói tạ ơn. Nuốt mây nhà khói. Đoàn đào tác phong làm việc cùng vẻ ngoài trang phục đều cùng phim hồng công bên trong nao tàn phản phái không có gì khác nhau. Bộ xương điền đều bị chọc giận quá mà cười lên. Từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, cúi đầu nhìn chăm chú lên đoàn đạo xem ra ngươi là không muốn tốt tốt nói chuyện, cũng căn bản không nghĩ lấy giải quyết vấn đề, đúng không? hắn có chút khống chế không nổi mình quá đấm. Đoàn đào cười một tiếng, một cái tay rút gần giống như ruồi ra. Ta tại hảo hảo nói à, là các ngươi không phối hợp có được hay không? Cũng không thể Nhi Tử ta bị đánh thành cái dạng kia, các ngươi một câu thật xin lỗi liền xong à? Nghe vậy, Bộ Nguyệt bỗng nhiên tiến lên một bước. Chúng ta không sai, với lại Trần Tử hàm từ đầu đến cuối đều không có đụng phải Ngươi Nhi Tử một cái, nàng còn bị Ngươi Nhi Tử giày đập một cái, đánh Ngươi Nhi Tử là ta. Vỗ mình lồng lực, Bộ Nguyệt giáng người thẳng tắp ta sẽ không xin lỗi, bởi vì ta không sai, ta đánh hắn, là thuộc về phòng vệ chính đáng. một câu phòng vệ chính đáng, đoàn đào lập tức cản rỡ cười to lên, ha ha ha ha, còn cùng giảng thượng pháp luật, ôi vũ ta thật là sợ nha. hắn cười điên cuồng, nữ khí cũng là âm dương quái khí, liền ngay cả phía sau hắn người tài xế kia cùng mười mấy cái bảo tiêu, cũng đều đi theo cười ha ha lên. toàn bộ áo cưới quán tựa như quần ma là bũ, đoàn đào đám người khí diễm nào chỉ là phép lối đơn giản như vậy. cũng ở thời điểm này, một mức tất cả đều bận rộn an ủi nhi tử mà phụ nhân mở miệng, tay trực tiếp chỉ vào bộ nguyệt cùng trần tử hàm. Phụ nhân phát nuôn bờ bãi, con cung bọn hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Cho ta đánh nha, nhìn nhi tử ta đều thành dạng gì, nói một cái đánh, phụ nhân dẫn đầu chạy bộ nguyện vào tới, liền ngay trước tất cả người mặt, không hề cố kỵ đưa tay liền đánh, bộ xương điền như mày Đoàn đào vừa rồi hành động đều không nói, chỉ bằng phụ nhân này hiện tại bộ dáng, hắn liền dám nói hải tử giữa sự tình nhất định là cái kia mập nam nhi không đúng, tránh ra, làm sao khả năng trơ mắt nhìn mình nữ nhi bị đánh, bộ xương điền một cái như người, một tay ngăn trở phụ nhân kia đánh về phía bộ người tay, hướng phía sau đẩy hắn là nhẹ nhàng đầy. có thể béo phì phụ nhân lại trực tiếp đã mất đi trọng tâm. ôi, ôi, ôi, lão đạo mới bước, trực tiếp đặt mông ngồi ở đoàn đào trên đùi. giang giáp áo cưới quán bên trong cái ghế chất lượng không tệ, bị hai cái này bản tử như vậy ép, cũng chỉ gây mất bốn chân, cái ghế mặt sưởng suốt không có bị nẹt gãy. bất quá đoàn đào hai người này niềm vui lớn, hai người bọn hắn đây một ném ngược lại, tựa như là hai đầu heo ngã ngã nhào một dạng. tiêu thảm, tiêu diên, làm đạp đắt chân đó là leo không lên, còn xử lấy làm gì? lao tử muốn các ngươi đến xem náo như sao? cho ta đánh đánh chết ta phụ trách, đoàn đào cũng không chăn bước, tức hồn hển ra lệnh, hắn một đám bảo tiêu nghe tin lập tức hành động, từng cái lắc cánh tay vung mạnh nắm đấm liền hạ xuống trận, đem bọn nhỏ ôm đi, đồng thần trước tiên đứng ra phân phó, trần phong trước tiên đứng ra hướng. được rồi, ôm lấy trần tử hàm, nắm cầu cầu, miệng bên trong hô hào bộ nguyện, hắn mang theo ba đứa hải tử trực tiếp chạy tới khu vực an toàn, các ngươi cũng đều tránh ra a, đừng chịu liên lụy, lại dặn dò một cái cửa hàng bên trong đám nhân viên, đồng thần, vạn ninh, mạnh Phạm dương còn có bộ xương điển bốn cái người đứng thành một loạt. Mạnh Phàm Dương nhưng thật ra là muốn Tiên Hạ thủ Vi Cường. Bất quá đứng tại bên người nàng Vãn Linh ngăn cản nàng một cái, lại cho nàng một ánh mắt. Mạnh Phàm Dương hiểu trong vài giây, cũng liền nhẫn mại tính tình chờ lấy. Một mực chờ đối phương nắm đấm sắp ván tại mình trên mặt, nàng mới bị ép buộc hoàn thủ. Bốn người này thu thập như vậy mười mấy cái tiểu lưu manh xuất thân Bảo Tiêu, vậy liền cùng hổ vào bảy dê không sai biệt lắm. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ dùng mấy chục giây mà thôi, liền làm nóng người cũng không tính. Chờ tất cả Bảo Tiêu đều nằm ở bên trên đủ loại tiêu diệt. Đoan Dao cặp vợ chồng nốc, không đúng rồi. Bình thường đến nói nằm trên mặt đất hẳn là đám này xã hội tầng dưới chốt rác rửa mới đúng nha. Chẳng lẽ cùng những cái kia cậu viết trong tiểu thuyết một dạng, vô não phản phái đụng vào nhân vật chính? Không kịp nghĩ nhiều, đoàn đào cũng cảm giác sau cổ áo căng thẳng, cả người bị từ dưới đất xích lên. Chương 618, chờ lấy. Cha nuôi đi cho ngươi xuất khí. Chương 618, chờ lấy. Cha đi cho ngươi xuất khí. Mạnh Phạm Dương nhìn như lại manh lại ở ẻn. Nói đến đánh nhau có thể nói là hung thần ác sát. Tam quyền lưỡng cước đánh hướng về phía mình tới hộ vệ áo đen, trực tiếp đi tới đoàn đảo bên người. Tựa như là bắt heo một dạng. Mạnh Phạm Dương trực tiếp nắm chặt đoàn đào sau cổ áo liền đem hắn xét lên. Khoan hãy nói, đoàn đào y phục cũng không bị đắt, khối lượng thật đúng là dán chắc, đây đều không hư. Đem đoàn đào một thanh nhét vào đám kia ngã trái ngã phải bảo tiêu trong đống. Mạnh Phạm Dương cúi đầu nhìn chăm chú đoàn đào. Ngươi còn có hay không thủ hạ? Tới tới tới, đều gọi tới. Ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có thể nhấc lên đến bao lớn sóng gió. Còn đoạn ta nữ nhi hai cái chân, ta nhìn ngươi động nản một sợi tóc thử một chút. Ba ba ba đoàn đại mặt kéo, Mạnh Phạm Dương từng chưa nói ra nói. Đoàn Đào mặc dù vừa rồi có bị mấy người này thân thủ thủ đến, nhưng hắn vẫn là không phục. Cổ đại võ lâm cao thủ thế nào? Người chính là công phu lại cao hơn, cũng căn bản không thể chơi vào triều đỉnh quân đội. Cao thủ đao sẽ quét lưới đao, nhưng triều đỉnh binh lại sẽ không lui lại. Kiến nhiều, có thể giết boy. Ngươi dám để cho ta gọi người. Hắn còn đùa nghịch bên trên tiểu thông minh, trong giọng nói mang theo điểm khích tướng hư vị. Mạnh Phạm Dương cười lạnh. Đừng nói nhảm, ngươi có thể để bao nhiêu gọi bao nhiêu tốt. Đồng Thần cũng đi tới, hảo tâm nhắc nhở Loan Đào. Đúng đừng chỉ gọi ngươi dưới tay mình phế vật bảo tiêu sau lưng ngươi có cái gì thế lực có cái gì chỗ dựa cũng đều gọi tới tránh khỏi đến lúc đó còn phải chờ ngươi gọi điện thoại đồng thân đầu óc nhiều linh hoạt hắn kết luận đoàn đào loại này người khẳng định không phải riêng có tiền đơn giản như vậy đoàn đào phía sau khẳng định có rủ trải qua đồng thân một nhắc nhở như vậy đoàn đào còn không có thế nào lao bà hắn trước gào lên đúng cho hiếu chính gọi điện thoại ta đến đánh giữ lời hai người này đều nho nhau móc ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại đoàn đào gọi cho mình mở hai nhà dạ tổng cùng mấy cái trung tâm tắm rửa người phụ trách để bọn hắn dẫn theo tất cả bảo an nhân viên mau chóng chạy đến áo cưới quán. Đoàn đào lao bà nhưng là gọi cho nàng đệ đệ. Ui, hiếu chính a, ngươi ở nơi nào đây? Ôi u, ta cùng ngươi cháu ngoại đều sắp bị người khi dễ chết. Chúng ta toàn gia đều bị người đánh nha. Ở đâu? Ngay tại ngươi nói nhà kia áo cưới quán bên trong. Chúng ta tới đập cái ảnh gia đình, vào cửa liền bị người đánh. Ngươi có quản hay không? Ngươi không quản ta liền chết cho người xem. Cái gì? Ngươi cùng ngươi lão bản đang tại đến trên đường. Vậy thì tốt quá. Vừa vặn chúng ta cũng nhìn một chút tô mục tiên sinh tốt tốt tốt, ta chờ các ngươi. Nghe không được điện thoại di động của nàng đối diện cái kia hiếu chính âm thanh, nhưng đồng thần đám người thế nhưng là nghe được thanh đoàn đảo lão bà âm thanh. Cho chuyện bên trong nâng lên tô mục để đồng thần cùng cầu cầu lông mày đều là níu một cái. Cầu cầu tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi một tiếng. Các ngươi nhận thức tô mục đồng thần phản ứng cũng rất rõ ràng. Đây để đoàn đảo cùng lão bà hắn trong nháy mắt có một cái suy đoán. Các ngươi cũng biết tô mục tô tiên sinh a, thử. Một mặt ngạo kiêu đắc ý, đoàn đảo lão bà đưa di động bỏ vào túi, nói cho các ngươi biết, ta thân đệ đệ là cho tô mục tô tiên sinh lái xe tài xế. Tô Tiên Sinh là ai? Tại Ma Đô một phát chân cũng có thể làm cho Đại Địa rung động ba rung động nhân vật. Để đệ, đệ ta, tại Tô Tiên Sinh trước mặt nói một không hai. Dám chọc chúng ta, các ngươi liền đợi đến tất cả đều bị đuổi ra Ma Đô a. Đến. Đồng Thân Âm thầm lắc đầu. Tô Mục a Tô Mục, đây cũng không phải là chúng ta cho ngươi tìm phiền phức, là chính ngươi chữa trị không nghiêm. Ngươi là bối cảnh thực lực cường đại hùng hậu. Có thể bọn thủ hạ người nhà cũng dám cuồng vọng như vậy, đây cũng là sớm tối đều sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, dù sao lập tức đến, cũng đừng sớm chào hỏi, chờ xem. Một bên khác. Vừa rồi ngồi lên xe chuẩn bị đi áo cưới quán Tô Mục nghe được tài xế gọi điện thoại. "Thiếu chính, người trong nhà ngươi đánh điện thoại sao? Ta làm sao nghe được là xảy ra chuyện?" Ngồi lên xe, Tô Mục thấp giọng hỏi thăm. Nhớ tới muốn đi thấy cậu cậu, trên mặt nụ cười có chút áp chế không nổi. Thiếu chính cũng nhìn thấy lao bản hôm nay tâm tình không tệ. Vừa bắt đầu điều khiển xe đi đường một bên giải đáp. "Là tỷ tỷ ta đến điện thoại, vài ngày trước ta tỷ nói muốn chụp ảnh gia đình, ta liền cho hắn bọn hắn để cử ngài nhà kia áo cưới quán. Có thể là cửa hàng bên trong nhiều người sự tình ta, không biết bọn hắn cùng ai lên xung đột, còn giống như đánh lên." nghe đến đó, tô mục nhịn không được biểu mày. cửa hàng bên trong nhiều người sự tình cảm vậy làm sao khả năng? đồng thần trợ lý liên hệ mình, nói là cầu cầu muốn làm một cái tiết mục bên trong ẩn tàng nhiệm vụ, cần mượn dùng một cái áo cưới quán. mình nhận điện thoại trước tiên liền để giám đốc đem áo cưới quán thanh tràng, liền sợ ảnh hưởng cầu cầu làm nhiệm vụ. làm sao khả năng nhiều người sự tình cảm còn đánh nhau? chờ chút. tô mục đống nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt tối sầm. hiếu chính tỷ tỷ toàn gia không phải là cùng đồng thần bọn hắn đánh nhau a? thật như thế nói, có thể tuyệt đối đừng thương tổn tới cầu cầu không lo được lại đi hỏi thăm Hiếu chính, tô mục trực tiếp đem điện thoại gọi cho đồng thần. bên kia đoàn đào cặp vợ chồng còn tại phát ngôn bừa bãi, đồng thần kết nối điện thoại cùng tô mục hàn lên. khi biết được đồng thần bên này người tất cả cũng không có tổn thương, tô mục một lòng lúc này mới buông xuống. để cầu cầu tiếp một chút điện thoại, ta muốn cùng cầu cầu nói chuyện. tô mục có chút không kiềm chờ đợi. cầu cầu nhiều sẽ thảo nhân niềm vui, nhận lấy điện thoại chuyện thứ nhất đó là điểm điểm tiêu một tiếng chan vui. tô mục trong nháy mắt cười không ngậm miệng được. ha ha ha. cầu cầu à, chúng ta về sau đem cái kia làm chữ mà đi, liền gọi cha là được tới tới tới cùng cha nói một chút những ngày này muốn cha không nghĩ cầu cầu không chút do dự giải đáp cảm xúc giá trị trực tiếp cho tô mục kéo căng tô mục còn sợ cầu cầu sẽ bị đánh nhau mù đến lại tăng cường an ủi lên cầu cầu ngươi đừng sợ ta hiện tại đang tại hướng áo cưới quán đi vào trong nhiều nhất 15 lăm phút liền có thể đuổi tới có chuyện gì cha cho ngươi làm chủ cầu cầu miệng nhỏ một biết cha nuôi ta thế nào nghe nói ngươi qua đây là giúp đỡ mấy người kia thu thập chúng ta nha bọn hắn nói nhận thức ngươi còn quan hệ với ngươi rất không tệ đây câu câu nói chuyện thanh niên nhỏ Đoàn Đào cùng lao bà hắn cũng đại khái nghe cái không sai bị lắm. Trong điện thoại di động, Tô Mục phẫn nộ âm thanh truyền đến, bọn hắn đánh rắm: "Ta làm sao khả năng giúp đỡ người khác khi dễ ta khuê nữ? Người cha ruột người gì ta rõ ràng, ta khuê nữ nhiều ngoan nhiều hiểu chuyện ta cũng rõ ràng, có thể cùng các ngươi treo lên đến người, nhất định là phi thường ngang ngược phi thường vô lý ra hỏa. Chờ lấy, cha đi giúp ngươi xuất khí." Nói xong cúp điện thoại, Tô Mục ngẩng đầu nhìn liếc nhìn lái xe Hiếu Chính. Chỉ liếc nhìn, hắn liền thấy Hiếu chính đang phát run. Hiếu chính cũng ngốc. Thông qua vừa rồi nhà mình lão bản kia cú điện thoại Liền có thể biết mình tỷ tỷ một nhà đắc tội là ai? Lão bản trước mấy thời gian nhận bên dưới con gái môi, Đây chính là so lão bản thân nhi tử còn muốn nổi tiếng nhân vật. Xong. Lần này xong. Hiếu chính, người run cái gì? Tô mục nhàn nhạt một câu, hiếu chính kém chút đem xe tiến vào dải cây xanh bên trong. Không có. Không có gì. Hiếu chính cả lâm giải đáp. Tô mục nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại hỏi. Người tỷ tỷ này, có phải hay không những năm này người thường xuyên cầu tình muốn công trình cho nàng làm tỷ tỷ kia? trương 619, tổ tông đều đã tới chương 619, tổ tông đều đã tới là hiếu chính giải đáp chán bên trên đã toát ra mồ hôi lạnh muka a không lão bản ta nghĩ nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm ta tỉ tỉ bọn hắn một nhà đều thành thật ý miệng hiếu chính còn muốn giải thích cái gì nhưng hiển nhiên hắn e cũng không cao lúc này hắn cùng tô mục điểm này thuê làm quan hệ làm sao khả năng cùng cầu cầu cùng tô mục quan hệ so ngươi nói tỉ tỉ ngươi toàn gia trung thực đó không phải là nói chuyện này sai đều tại cầu cầu bên kia tô mục trực tiếp cắt ngang hiếu chính nói nhiều năm như vậy đối với cái này cần cù chăm chỉ tận tâm tận tụy tiểu tử góc nhặt xuống tới hảo cảm trong nháy mắt cắt giảm hơn phân nửa cái gì đều đừng nói nữa đi trước nhìn xem đem sự tình làm rõ ràng lại nói tô mục một câu rơi xuống toàn bộ trong xe trong nháy mắt yên tĩnh trở lại bầu không khí có chút kiềm chế hết lần này tới lần khác lúc này bảy tám chiếc màu đen bành xe việt giá tại tô mục xe phía sau lại tới tích tích tích một bên khác làn xe rõ ràng có thể đi qua tô mục xe cũng không cản đường có thể phía sau xe vẫn là điên cuồng nén loa tô mục nhắm mắt lại nhàn nhạt phất phó để bọn hắn đi qua là được, an toàn đệ nhất. Hiện tại không sai biệt lắm đến nhà trẻ cùng tiểu học tan học thời gian, trên đường xe cũng không tìm thiếu, Tô Mục loại thân phận này, cũng lời phản ứng loại kia đường dẫn ngu xuẩn. Thiếu chính lại đem xe hướng một bên nick lại gần. Lần này bên kia con đường đủ để song song chạy hai chiếc ô tô. Hành động này hiển nhiên rất để phía sau những cái kia bèn Việt dã hài lòng. Đầu xe đánh mạnh chân ga liền đuổi theo. Chờ cùng Tô Mục từ xe song song thì, bên xe cửa sổ xe toàn bộ đều để xuống. Trong xe ngồi tất cả đều là đại hán bặm mỡ. Từng cái trang phục đều cùng trong phim ảnh loại kia xã hội người không sai biệt lắm toàn đều dùng tính ngươi tiểu tử thức thời cùng con mẹ nó người cho ta thành thật một chút ánh mắt nhìn tô mục xe. tô mục đều chẳng muốn đi xem những cái kia một phấn, chỉ cảm thấy những cái kia người ngây thơ buồn cười. cũng may những cái kia đơn hàng cũng không có tiếp tục đắc trí. ngắn ngủi xong hành qua đi, bọn hắn toàn đều ra tốc chạy tới tô mục đằng trước. thời gian một chút xíu đi qua, người tại áo cưới quán đoàn đảo chờ hơi không kiên nhẫn. mấy cái này phế vật thật sự là cái gì đều không làm thành. trông gậy vào bọn họ chạy tới tú chàng, con mẹ nó chứ đều để người chặt thành nhân bánh túi thành bánh bao. hắn tại mắng to thủ hạ rượu điều khiển tới chậm mà hắn lao bà nhưng là nhìn cầu cầu, trong mắt không ngừng lấp lóe hoài nghi. Tiểu nha đầu, vừa rồi gọi điện thoại cho người là ai? Cầu cầu nháy mắt mấy cái, cha nuôi ta, tô ngủ. Cầu cầu có chút không muốn lý mấy người này, cảm thấy nói chuyện với bọn họ đều phạm buồn nôn. Tô mục. cái nào tô mục? Phụ nhân lại hỏi, lần này cầu cầu cũng không phản ứng nàng, quay đầu dắt vãn ninh tay muốn ôm một cái, bất quá cầu cầu không thèm để ý xem ở phụ nhân trong mắt, liền thành chốt dạ. Hừ, tiểu hải còn muốn hù người, ngươi nếu là tô lão bản con gái nuôi vậy ta đó là tô lão bản con gái tư sinh. ta nhìn các ngươi vẫn là thừa dịp bây giờ suy nghĩ một chút làm sao cầu xin chúng ta tha thứ à không phải nói chờ tô lão bản vừa đến ta để cho các ngươi hối hận không kịp nàng càng nghĩ càng không có khả năng những người này mặc dù có thể đánh nhưng ăn mặc thật sự là không giống người có tiền gì mình đây đều có rất nhiều tiền đều tiếp xúc không đến tô lão bản cái kia cấp độ người đâu nàng còn có thể là tô lão bản làm quê nữ giả nhất định là từ mình nơi này nghe được tô lão bản là cái nhân vật lợi hại cố ý nói láo hủ do người câu câu căn bản không cho tranh luận Cung đồ đần trên cái, vậy mình chẳng phải là cũng thành đồ đần. Ba ba nói qua, rằng được dọn đường lý liền dạng đạo lý, rằng không rõ đạo lý đừng nói là nói, để sự thật chứng minh tất cả. Ngu xuân sẽ truyền nhiễm. Đương nhiên, cầu cầu không để ý tại phụ nhân trong mắt đó là chột dạ biểu hiện. Nàng càng thêm đắc ý, phối hợp lại giật một cái ghế, đặt mông tùy tiện ngồi xuống. Cùng lúc đó, ngoại trừ tô mục xe cùng đoàn đạo kêu gọi viện binh bên ngoài, còn có hai cái đội xe đang theo lấy áo cưới quán phi nhanh. Bộ xương Điển vừa rồi đi phòng vệ sinh, cho mình đã từng một cái chiến hữu gọi điện thoại. Hắn cái kia chiến hữu trong một lần nhiệm vụ bị thương, sau đó liền đã xuất ngũ, được an bài đến hệ thống công an đi làm. Mấy năm xuống tới, đã bỏ tới ma đô hệ thống công an người đứng đầu vị trí, Giống đoàn đảo dạ người này. Phía sau nói không chừng đã làm xong cái gì làm cho người giận sôi sự tình. Há mồm liền đoạn người hai chân, im miệng liền muốn làm thịt người. Loại này người hiển nhiên là phải thật tốt tra một chút. Bộ xương điển đều không cần khuyết đại sự thật. Liền đem đoàn đảo vừa rồi nói lặp lại một cái, còn nói rõ đây hết thảy đã đều bị trực tiếp ra ngoài. Chuyện này nếu là xử lý không tốt toàn bộ Ma đô đều phải tại Long quốc ném cái mà to. Tốt một tốt, dư luận nếu là lên men lên, ngành tương quan lãnh đạo bị bãi quan miễn chức cũng không phải là không thể được. Điện thoại này đánh. Mado công an tổng bộ trực tiếp manh động. Nam chiếc cảnh dụng xe tải, nam chiếc đặc công xe, nhanh như điện chớp liền hướng áo cưới quấn đuổi. Cũng sớm tại bộ xương điền đi gọi điện thoại trước đó. Vừa rồi lại khiêu chiến một cái cực hạn vận động kỷ lục thế giới mạnh ra tứ thiếu gia mạnh phạm kiệt, Đúng lúc thấy được Trần Tử bị đoàn Tứ dùng dậy vào bụng một màn kia. Kia hỏng loại vậy mà còn muốn đuổi theo Hạm Hạm đánh, nhưng làm mạnh kiệt tức huyết áp tăng gọn không chút nghĩ ngợi cho đại ca nhị ca tam ca đều gọi điện thoại, mạnh ra bốn huynh đệ toàn đều đổ, mạnh phàm anh ban giám đốc cũng không mở, vớt xuống tất cả công ty cao tầng liền chạy, mạnh phàm hùng cũng không tập thể hình, y phục đều không có đổi liền cưới hắn xe gắn máy xông lên đường đi, mạnh phàm hào càng tuyệt, thân là luật sư hắn trực tiếp mang theo mình luật sư sở kim bài đám luật sư tổ đội đi áo cưới quán. bất quá cứ việc mấy đạo nhân mã đều tại chạy đến cùng một cái mục đích, vẫn là thuộc đoàn đào viện quân nhanh nhất chút. vậy chiếc màu đen trực tiếp dừng ở áo cưới quán trước cửa, đê kia trước con đường ngăn cản một cái kín, một đám người xuống xe. Hùng hùng hổ hổ liền hướng bên trong sông. Người đâu? Ta nhìn ai dám động đến ta đào ca lấy đầu ngón tay. Người đâu? Từng cái cứng cổ trừng mắt cùng không biên giới. Những này người đến dọa đến áo cưới quán bên trong công tác nhân viên nhịn không được lặng lẽ lui lại hai bước. lao tam. lao tam ngươi thế nào mới đến? Đoàn đào thấy là người mình, lập tức hương phấn lên. Đại ca. Đại ca ngươi không có sao chứ? Ôi ô ô. Nhìn một cái đây cho ngươi đánh, đều mạ máu. Được xưng lão tam người bước nhanh về phía trước, đau lòng sờ sờ đoàn đào bị nã xanh khuôn mặt to béo. Ánh mắt một cái chuyện gì, Lão Tam lại thấy được rơi ba viên răng còn tại thổ huyết mặt tử đoàn thiên tứ. Ngoa tạo. trời ban cũng bị đánh, ai là gan như vậy đại? Chán sống rồi sao? Lão Tam chu lên liếc nhìn toàn trường, mạnh phàm dương bá lạp một cái đứng dậy. Người mãi mãi ta đánh, đừng nói nhảm, liền như vậy nói cho ngươi, các ngươi những này người cũng tất cả đều là dấp rưởi, còn có người sao? Có người hiện tại liền có thể gọi điện thoại đều, tránh khỏi tiếp không lên xóa không đủ ta đánh còn phải để cho chúng ta. Một bước tiến lên, mạnh phàm dương thẳng đến những cái kia người đi đến, Lão Tam cười xấu xa. Cảm thấy Mạnh Phàm Dương khẳng định là đầu góc có pháo. Đám huynh đệ! Cho ta chép ra hỏa! Diễn bọn hắn! Không có gì nói nhảm, một trận đại hôn chiến lần nữa bạo phát. Cũng vào lúc này, tô mục xe, cảnh sát xe, mạnh ra bốn huynh đệ xe. Toàn đều tiếp cận áo cưới quán. chương 620, sai sai! Người đánh đều là ta người kia! chương 620, sai sai! Người đánh đều là ta người kia! Trung bi là tô mục xe mò một chút. Ngay tại áo cưới quán bên trong lần nữa lâm vào hỗn loạn lung tung bên trong thì. Tô Mục xe một cái nhẹ nhàng di chuyển dừng ở khoảng cách áo cưới quán ngoài trăm thước địa phương. Không có cách nào. Đoàn đào những cái kia người xe ngừng nuột ngang lộn sụn. Tô Mục xe căn bản là không lái bảo. Không đợi tài xế cho mình mở cửa xe, Tô Mục mở cửa ra liền từ trên xe nhảy xuống. Hôm nay Tô Mục xuyên qua một kiện dài hơn màu đen áo gió. Đi đường hơi chút nhanh, và áo liền theo gió đẫm lên. Một tấm anh tuấn lại nam nhân bị mười phần mặt mũi chìm như nước, quanh thân loại kia để người ngạt thở lạnh lẽo khí chàng lại bắt đầu không tiếng động lan ra lên. Làm gì? Đoàn đào cái kia gọi Lão Tam thủ hạ còn tại cửa ra vào an bài hai cái tiểu đệ thủ môn. Hai người kia đang tại đào lấy đầu nhìn trong phòng đại chiến, xoay mặt nhìn thấy hai người trẻ tuổi đi đến sông, lập tức liền lạnh giọng ngăn lại. Trong đó một cái còn duỗi ra cánh tay muốn cản tô mũ, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Ôi, nói chuyện với ngươi đây, làm sao còn hung hăng đi vào trong? Con mẹ nó ngươi cho lão tử đứng. Ha, lời con chưa nói hết. Kia tiểu đầu đường xó chợ chỉ cảm thấy bụng dưới một trận đau đớn, cả người trực tiếp bị từ cửa ra vào đạp đến áo cưới quán đại sảnh bên trong. Xuất thủ là hiệu chính hắn không riêng gì tô mục tài xế cũng coi là cái cợt bệ. công phu mặc dù không kịp tô mục nhưng cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ một cước đạp bay cái kia tiểu lưu manh hiếu chính liền muốn trở tay một kích đánh ngã một cái khác bất quá hắn vừa đưa tay còn lại cái kia tiểu lưu manh liền sợ bình một tiếng quỳ trên mặt đất cái kia tiểu lưu manh liên tục cầu xin tha thứ ra ra tha mạng ra ra tha mạng mời đến mời đến cười chết dù sao ngăn không được cần gì phải đến bị đánh minh năm xuống không được sao hiếu chính lời nhắc nhìn nhiều kia tiểu đầu đường xó chợ lén nhìn nhấc chân đi vào áo cưới quán cho tô mục mở đường chờ hiếu chính cùng tô mục đi vào sau đó cửa ra vào còn lại cái kia tiểu đầu đường xó chợ trái xem phải xem tìm tòi đến một cái bị từ bên trong đạp bay đi ra đồng đội bên người huynh đệ mượn chút máu a kia người đã hôn mê ra hỏa này trực tiếp từ người ta vết thương vị trí dính chút máu hướng mình trên mặt một vệ, nằm ở người ta trên thân giả hôn mê chờ hiếu chính cùng tô mục đi vào bên trong chiến đấu vừa vặn tiến hành đến gây cân trạng thái đoàn đào gào to đang ăn đúng đúng đúng tiên hậu giáp kích công hắn bên dưới ba đường cái cái sau này nào trước cùng biệt thái dương đánh, đánh chết ta ôm lấy. Ôi ôi ôi. Tới hai người che chở ta điểm, đừng để cái kia nữa tới. Hiếu Chính liếc mắt liền thấy được mình tỷ tỷ một nhà. Tỷ tỷ Hiếu Châu, tỷ phu đoàn nào, chó ngoại đoàn thiên tứ, toàn đều trốn ở trong khắp nóng ngách. Mắt tối sầm lại. Hiếu Chính kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Xong, cái gì đều xong. Thật sự là để đó bên trên họa không trọng, đi chọc trên trời họa. Dương tay. Hiếu Chính giống lớn một tiếng, ý đồ để cục diện bình tĩnh trở lại. Nhưng đồng thân bên này người còn có lý trí đoàn đào những cái tia thủ hạ có thể đều đánh bỏ mắt, căn bản là không ai phản ứng hiếu chính, vẫn là hung hăng xông đi lên, không có cách nào, hiếu chính nào dám do dự được phần, chỉ có thể tự mình hạ chàng thu thập mình tỷ tỷ người. hắn ra tay thế nhưng là so đồng thần bọn hắn ác hơn nhiều, chuyên môn chọn khớp nối đánh, những nơi đi qua ngã xuống đất người tại chỗ liền đánh mất sức chiến đấu. hiếu chính, đoàn đào ngược lại là con mắt hoan. liếc mắt nhận ra mình em vợ, hiếu chính tỷ tỷ hiếu châu cũng nhìn thấy hiếu chính, trên mặt lập tức liền rào rạt lên đắc ý thần sắc, nếu không nói ra sự tình vẫn là đến trông cậy vào người nhà mình mặc dù mình cái này lão đệ bận rộn công việc bình thường quá niên quá tiết đều không trở về nhà nhưng là đây vừa nghe nói người nhà mình ăn đòn nhìn một cái chạy đến bao nhanh chờ chút hiếu châu ánh mắt nhìn mình trầm trầm đệ đệ sau lưng cái kia mặc áo gió một thân sát khí nam nhân nhìn một chút cái kia hẳn là tô mục tô tiên sinh đi không nghĩ đến bản nhân so tivi cùng trên tạp chí còn muốn tuổi trẻ còn muốn đàn ông ánh mắt lại lơ đãng liếc qua đang tại đại sát tứ phương đồng thần đám người hiếu châu miệng không khỏi cong lên bao dài thử huynh đệ của ta đến nhìn các ngươi còn thế nào phép lối không giữ nói một câu Hiếu Châu lại đối Hiếu Chính hô to lên. "A Chính, nhanh rút tỷ tỷ đem mấy người kia toàn đều cho thu thập, tốt cho ta cùng ngươi tỷ phu còn có cháu ngoại báo thủ." Bởi vì quá mức hư phấn, nàng vậy mà đến bây giờ đều không có nhìn ra Hiếu Chính đang tại một chiêu một cái dọn dẹp đoàn đào người. Nghe được tỷ tỷ mình hò hét, Hiếu Chính mặt càng đen hơn. Một quyền đánh nát tiểu đầu đường xó trợ đập tới cái ghế, Hiếu Chính trọng tâm hạ thấp phần eo dùng sức đánh ra một kích vừa nhanh vừa mạnh bằng quyền. Kia tiểu đầu đường trợ tê hạng, bị một tiếng vừa bật ngã ở đoàn đảo dưới chân. Đoàn đào sở, ánh mắt cẩn thận túi đầu nhìn xem còn sợ mình nhìn lầm, xoa xoa con mắt lặp đi lặp lại xác nhận, ngoa tào, sai sai, hiếu trinh a, ngươi đánh đều là ta người kia. trên mặt đắc ý trong nháy mắt biến thành phát điên, đoàn đào gấp đôi tay đập thẳng bắt đuổi. Có hiếu chính gia nhập, Liên đoàn đào lần thứ hai gọi tới những miệng quân kia rất nhanh liền toàn đều nằm ở bên trên. tăng thêm đoàn đào trước đó mang đến những cái kia người, hiện tại không riêng áo cưới quán đại sảnh bên trong nằm đầy người, liền ngay cả áo cưới quán bên ngoài cũng nằm mấy cái. đánh nhau kết thúc, hiện trường là một mảnh tiêu Tô Mục thấy được cùng Trần Tử hàm ôm ở cùng một chỗ bị Trần Phong cùng ba cái cùng bay đại ca bảo vệ cầu cầu huyết áp đều cao. Cú may mắn cầu cầu không bị tổn thương. Không phải nói hắn làm sao cùng làm sao cùng vị kia trên trời có linh thiên bàn giao. Mặc dù việc đã đến lúc này, đoàn Đào cùng Hiếu Châu sửng sốt còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn nghĩ không ra Hiếu Chính sẽ trái lại đối phó người mình lý do cũng cũng chỉ ngay trước là nhiều người Hiếu Chính đánh nhầm người. Hiếu Châu lắc béo phì thân thể đi vào Hiếu Chính trước mặt, đôi tay trực tiếp kéo lại Hiếu Chính cánh tay. tôi u sai Hiếu Chính ngươi đánh nhầm. Ngươi đánh đều là ngươi tỷ phu người, khi dễ chúng ta những cái kia người ở đầu chút đấy. Tay một chỉ bị bảo hộ ở phía sau cùng ba cái man hoa, thiếu châu không che đợi miệng. Thấy không, đó là ba cái kia có nương sinh không có mẹ nuôi vật nhỏ khi dễ ngươi chó ngoại. Sau đó bọn hắn đại nhân còn không nói đạo lý, cùng chúng ta độc thủ. Một câu có nương sinh không có mẹ nuôi, thiếu chính kém chút tại chỗ nhồi máu cơ tim cái chết. Theo lão bản nhiều năm như vậy, kỳ thực thiếu chính vẫn là bao nhiêu giải một ít đồ vật. Cái kia gọi cầu cầu tiểu nữ hoa, thân phận cũng không phải bình thường nội tung. Với lại tiểu nha đầu thật đáng thương tựa như là xuất sinh sau đó liền không có từng chiếm được tình thương của mẹ Âu Nu, mà nhà mình trào lao bản giống chẳng những biết cái tiểu nha đầu này thân thế, còn vì cái hải tử này đang làm cái gì bí mật đại sự. Nói nàng có nương sinh không có mẹ nuôi, đây không phải cố ý hướng vết thương sát mũi sao? Hiếu Chính cũng không kịp đi xem tô mục sát mặt, mắt thấy mình thân tỉ tỉ lại muốn trương khai miệng to như chậu máu thuận mồm nói bậy, Hắn đi lên vùng tay đó là một cái thai to cả tử. Ba, một tát này đánh cái này giòn. Hiếu Châu hơn 200 cân thể trọng sửng sốt bị phiến hai chân cách mặt đất bay tứ tung sông ra gần hai m. Ngươi còn chưa rơi xuống đất thời điểm, một ngụm máu liền phun tới, giang bay một chỗ. Đoàn Đào. Chương 621, nốc chương 621, nốc Hiếu Chính một tát này trực tiếp đem hắn nao tàn tỉ tỉ đánh thành nào chấn động. Đoàn Đào vẫn còn không hiểu được chuyện gì xảy ra. Lão Đào đi đến mình đã ngủ lão bà bên người, Đoàn Đào khiếp sợ nhìn về phía Hiếu Chính. Không phải, Hiếu Chính a, ngươi là uống lộn thuốc sao? Ngươi có thể đánh sai người khác, còn có thể liền tỉ tỉ ngươi cũng không nhận ra. Đoàn Tiên Tứ càng tuyệt, chạy đến mình mụ mụ bên người lay động mấy lần, thấy mụ mụ giống heo chết một dạng cái gì phản ứng không có mập thiếu gia quay đầu liền nổi giận đùng đùng hướng phía hiếu chính chạy tới. ngươi làm gì đánh ta mụ mụn? ngươi không phải ta cứu cứu, ngươi là tên điên, ta cùng ngươi liều mạng. nhắc tới cái bị làm hư cự trẻ sơ sinh coi như có chút hiếu tâm. nhìn thấy lao mụ bị đánh, hắn là thật gấp Lan, hiếu chính bình thường thương nhất mình người ngoại sinh này. nhưng hiển nhiên, những năm này tỷ tỷ mình đây toàn gia đã kiếm được tiền, toàn đều bành trướng không nhẹ. cũng trách chính mình, chỉ cho bọn hắn vật chất phương diện thăng cấp, không có chú ý đến bọn hắn tâm lý biến hóa. tiểu nhân bất chí thật thật là đáng sợ. đối đãi đoàn thiên tứ. Hiếu Chính đồng dạng là một bản thai giải quyết vấn đề. Muốn nói tuổi trẻ đó là tốt. Đoàn Tiên tứ trên một giây còn tại Dương Nanh múa đuốt cùng Hiếu Chính liều mạng, một giây sau liền ngã khó lường ngủ tiên hôn điệu ám. Cái này, Đoàn Đào xem như minh bạch. Hiếu Chính, ngươi đây là, đây là đang giúp bọn hắn. Ngươi có phải hay không sợ hãi gây phiền toái cho nên mới làm như vậy? Mặc dù biết Hiếu Chính cũng không phải là đánh nhầm người, nhưng Đoàn Đào vẫn là nghĩ không ra Hiếu Chính làm như vậy lý do. Một chỉ Hiếu Chính sau lưng, Đoàn Đào nhíu mày. Hiếu Chính a, ngươi cũng quá trung thực, Tô Tiên Sinh đây không phải cũng tới sao? ngươi có chỗ dựa ngươi sợ cái gì nhấc lên tô đoan đào còn tại thao thao bất tuyệt tô mục vi vi đưa tay nhường hắn im miệng nhàn nhạt một câu thiếu chính nghe tin lập tức hành động phải bình đoàn đào một nhà ba người ngủ cái nguồn ngang lộn xộn toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại không thể kêu lên người đã toàn bộ đều hôn mê đi có thể kêu lên người cũng đều bị một màn này sợ choáng váng không dám phát ra cái gì âm thanh tô mục nhìn xem mình áo cưới quán nhân viên thấp giọng hỏi thăm ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì cơ hội tới huề lễ tân tiểu tỷ tỷ cái thứ nhất đứng dậy nàng cũng không có bất kỳ khuyết đại. Liên em mình nhìn thấy nghe được một năm một mười nói ra, cuối cùng bổ sung một câu. Lão bản, chúng ta áo cưới cửa quán bên trong ngoài cửa đều có giám sát, ngài có thể tra giám sát. Con tra cái gì giám sát? Liên vừa rồi đoàn đào kia một nhà ba người náo tàn bộ dáng, chuyện này bọn hắn làm đi ra. Vi Vi thở dài. Tô Mục bố vô hiếu chính bà bay. Hiếu chính à, tỷ tỷ ngươi một nhà rất được à? Há mồm liền giết người, im miệng liền đoạn người hai chân. Không có chuyện còn nuôi nhiều như vậy đầu đường xoa trợ đủ. Tô Mục ngữ khí cũng không có gì gợn sóng. Càng nhiều giống như là tại tự thuật một kiện rất là bình thường sự tình. Nhưng nghe tại Hiếu Chính lỗ hai bên trong, lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Quay người mặt hướng tô mụn, Hiếu Chính đầu thấp không thể lại thấp. Không có bất kỳ cái gì rào biện. Hiếu Chính mở miệng nói xin lỗi. Thật xin lỗi lão bản, là ta bình thường sơ suất đối bọn hắn quản giáo. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngài một cái hoàn mỹ phương thức giải quyết. Nói xong, Hiếu Chính vừa nhìn về phía đồng thần đám người. Thật xin lỗi các vị, ngàn sai vạn sai đều là ta tỉ tỉ toàn ra sai, bọn hắn xúc phạm pháp luật, cũng nhất định sẽ đạt được phải có trừng phạt, ta hướng các ngươi cam đoan, nhất định khiến bọn hắn nỗ lực phải có đại giới. Đồng thân đáng người đều không có nói cái gì, cuối cùng phía bên mình ngoại trừ Trần Tử Hàm bụng bị cái kia hợp thiếu gia da dày đập một cái, hoàn toàn không có người tổn thương cái gì. Kia toàn gia đích xác là làm người tức giận, nhưng một nhà ba người đều bị đánh thảm như vậy, bọn thủ hạ cũng đều bị đánh không nhẹ. Trừng phạt nói, đã tính không nhẹ. Bất quá bây giờ nơi này là Tô Mụ sân nhà, tiếp xuống làm cái gì? Tự nhiên muốn nghe Tô Mụ tại ngã trái ngã phải cái bàn mưa bụi bên trong nhặt được một cái coi như tổn hại hơi nhẹ cái ghế ngồi xuống nghiêng đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh đoàn đảo một nhà tô mục nói khẽ đánh thức vấn đề này nói lớn không lớn nhưng nói tiểu cũng tuyệt đối không nhỏ tô mục hiểu rõ hiếu chính chính trực thiện lương dũng cảm nhiệt âm. ngoại trừ tính cách có chút quái gở bên ngoài có thể nói gần như mà mỹ tỷ tỷ của hắn toàn gia dạng này hiếu chính khẳng định là không rõ tình hình nhưng bây giờ không quản hiếu chính cảm kích hay không tô mục với tư cách lá bản đối với chuyện này đều muốn coi trọng hơn đến Hiếu Chính dạng người này bên cạnh mình thế, nhưng là không ít, Tô mục không thể không cân nhắc. Nếu là những người khác người nhà cũng cũng giống như đây toàn ra một dạng, như thế cáo mượn oai hùng hành hành bá đạo. Kia sớm muộn cũng có một ngày. Thiên Phúc liền sẽ bị dẫn tới mình nơi này. Đã giết gà dọa khỉ, vậy liền dứt khoát hướng hung ác thu thập. Hiếu Chính là một chữ đều không có nói. Đạt được Tô mục mệnh lệnh sau đó, liền đi đem đoàn đạo toàn gia đều làm tỉnh lại. Muốn nói mập cũng có chỗ tốt. Đó là thật trải qua đánh. Chờ lần nữa tỉnh lại. Đây toàn gia mơ mơ màng màng liền thấy Ngoan Ngoan đứng tại Tô Mộc bên người Hiếu Chính. Cùng bị tô mục ôm vào trong ngực cầu cầu lần này hiếu châu xem như minh bạch những cái kia người thật nhận thức tô tiên sinh tiểu nữ hải kia gọi chan nuôi cũng là tô mục tô mục còn nói cái gì không cho gọi chan nuôi gọi đem làm trước mà đi rơi. so sánh quan hệ so thân sinh cũng không kém cái gì một mắt tuyệt vọng nhìn hiếu chính hiếu châu chết tâm đều có Xách. sách trước gửi một miệng răng bị hiếu chính quạt bay hơn phân nửa hiếu châu nửa gương mặt còn xương thành đầu heo nói chuyện đều là gió trở nên mơ hồ không rõ sách trước gửi tịch trại mảnh ông nhìn áo vải vàng cơ đạo hắn manh bạc xưa kia ngài nghĩ đến cùng tô mục xin lỗi cầu xin tha thứ hiếu châu gặp đèn suy nghĩ nói xin lỗi tìm tử mà đứng tại tô mục bên người hiếu chính cuồng cho mình tỉ tỉ máy mắt còn kém dùng ngón tay đầu đầm tại cầu cầu trên mũi đồ đần sao lúc này ai nói chuyện dễ sử dụng nhất nhìn không ra bạch thai a xin lỗi phải có xin lỗi thái độ tô mục nói lời này thời điểm là cười cầm trong tay một cái biết biến mặt tiểu búp bê tại dạy cầu cầu chơi như thế nào bất quá mặc dù hắn đang cười đoàn đào toàn ra nhưng cũng không dám lãnh đạo việc đã đến lúc này. Đây toàn gia cũng nhận mệnh. Con gái nuôi cùng tài xế. Quan hệ này ai xa ai gần còn phải nói gì nữa sao? Với lại hiếu chính tử vừa xuất hiện ngay tại điên cùng thu thập mình bên này người. hắn thái độ đã rất rõ ràng. Không thể chơi vào, căn bản không thể chơi vào. Ba. Ta sai rồi. Ba. Ta không phải người. Ba. Ta đáng chết. Thanh Thúy tiếng bạt thai không ngừng vang lên. Mới vừa rồi còn khí diễm phách lối la hét muốn đoạn người hài tử hai chân đoàn đảo một nhà thành đấu bại chi cút, bay xong mặt người chém giết tư thế. Không riêng gì bọn hắn. Hiếu Chính còn lần lượt từng cái đem những cái kia thật choáng, giả vờ ngất tiểu đầu đường xó chợ cũng toàn đều làm lên. Để bọn hắn sắp xếp sắp xếp chạm, cùng theo một lúc tự mình tắt mình cái tắt xin lỗi sám hối. Bất quá cái tắt vừa đánh không có mấy cái. Áo cơi quán bên ngoài một trận đại loạn, thật lớn một đám người hô hô lạp lạp sum bảo. Cầm đầu là người trẻ tuổi, dương quang xoáy khí toàn thân trên dưới đều tràn đầy thanh xuân sức sống. Vừa mới tiến áo cơi quán, liền ồn ào lên. Hàm Hàm đây, nhà ta Hàm Hàm đây. Chương 622, khó dây vào như vậy tổ tông, hắn vậy mà một lần chọc ba gái. Chương 622, khó dây vào như vậy tổ tông, hắn vậy mà một lần chọc ba cái. Mạnh gia bốn huynh đệ tựa như là như bị điên. Tiến vào áo cưới quán liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Trần Tử Hàm tung tích. Cứu cứu ta ở chỗ này. Bị Trần Phong bảo hộ ở sau lưng Trần Tử Hàm đang đảo lấy đầu xem náo nhiệt. Không nghĩ đến một cái nháy mắt công phu, bốn cái cứu cứu toàn bộ đến. Nàng cao hứng hô lớn một tiếng, lập tức vui vẻ nhi hướng phía Mạnh gia bốn huynh đệ chạy tới. Mạnh phàm kiệt đi ở trước nhất, giang hai cánh tay liền đem Trần Tử Hàm một cái ôm lên. Những người khác có người nhận thức Mạnh gia bốn huynh đệ cũng có người nhìn một mặt mà bước. Đoàn đào toàn gia cùng đoàn đào những cái tia tiểu đệ hiện nhiên liền đứng tại một bức trạng thái. Cho tới tự Bạt Thai xin lỗi động tác đều dừng lại. Chân tử Hàm nhị cứu Mạnh Phàm Hùng là cái tập thể hình của ma, khổ người cũng là người một nhà bên trong lớn nhất cái kia. Nhìn trung quanh một vòng trong phòng người, Mạnh Phàm Hùng ánh mắt cuối cùng rơi vào đoàn đào người một nhà trên thân. Một cái đi nhanh đi đến đoàn đào bên người. Mạnh Phàm Hùng một tay nắm chặt đoàn đào y phục liền đem đoàn đạo xách lên. Nghe nói ngươi muốn đem ta cháu gái chân tấc ngang. Ha? Mạnh Phàm Hùng ngoại hình thu kệch, nhưng âm thanh quả thực không tính là có tư tính thậm chí còn có chút nó nứt. nhưng cuối cùng như thế, cái kia cổ cùng trên cánh tay nổi lên gần xanh cùng mạch máu cũng vẫn là để đoàn đảo bắt chân cho rút. ta tích nước ai? cái tiểu nha đầu này cũng có chỗ dựa. đây đều là cái gì người a? đoàn đào dù sao đã nhận sợ, cũng không quan trọng nhiều lời vài câu xin lỗi nhận lầm nói. hiểu lầm, hiểu lầm nha, đều là hài tử nhà ta không hiểu chuyện. ngài bất giận, ngài bất giận a? có thể bất giận sao? mạnh phàm hùng tức dơ lên xa bao đại nắm đấm liền muốn hướng đoàn đảo trên mặt toán. nắm đấm kia nhìn lên có thể một quyền đập chết như, thật đánh lên, đoàn đảo mệnh đều có thể không gánh nổi. Lão nhị ngay tại mạnh Phạm hùng nắm đấm khoảng cách đoàn đào chốt mũi nhi chỉ còn lại có hai cm thời điểm mạnh phàm anh lạnh lùng hô một tiếng đoàn đào đã cảm nhận được quyền phòng con mắt đều đóng lên đây một tiếng quá lớn với hắn mà nói cùng âm thanh thiên nhiên không khác đại ca mạnh Phạm hùng không cam tâm nhìn mạnh Phạm anh tức mặt đỏ dần bất quá đại ca tuy nghiêm cũng chỉ so đại tỷ tiểu như vậy một chút đại tỷ là huyết mạch áp chế đại ca thế nhưng là gia tộc trưởng tử cha mẹ nhận định gia tộc xí nghiệp người nối nghiệp cứ việc tâm lý tức giận khó mà áp chế mạnh phàm hùng vẫn là không có đánh ra một tiếng kia thử ngúp tay trong nháy mắt muốn bên ngoài đẩy. Đoàn đào sau khi rơi xuống đất đống nhiên hướng phía sau lảo đảo mấy bước. Nếu không phải đằng sau có tường cản trở, ngã cái ngã chồng đó là khẳng định. Mạnh gia lão tăng mạnh phàm hào nâng đỡ mình mắt kính gọt vàng, nhìn xem đoàn đào sau lưng những cái tia đủ loại đầu đường xó trợ lưu manh, nhũ mẩy. Trong phòng mùi máu tanh có chút nặng. Mạnh phàm hào từ trong túi móc ra một đầu màu trắng khăn tay che miệng mũi lại. Hắn hướng phía sau quát tay, mười mấy cái đeo luật sư chứng nhận người đồng loạt gật đầu. Bất quá bọn hắn hai mặc dù nghe quản giáo, tâm trí cũng thành thủ. Nhưng lão tứ mạnh phàm kiệt lại sinh ra liền phản cốt. Với lại trần tử hàm là hắn luật lân, có người khi dễ trần tử hàm, hắn lý trí trực tiếp liền thành số âm. Ôm lấy Trần Tử Hàm, Mạnh phàm Kiệt đau lòng giúp Trần Tử Hàm vào bụng. Cái kia giày nện vào ngươi địa phương nào, nơi này sao? Đến, cứu cứu cho ngươi nặn một cái thổi thổi. Trần Tử Hàm trên quần áo còn có dấu giày. Mạnh phàm Kiệt càng nghĩ càng giận. Ôm lấy Trần Tử Hàm, hắn thình lình liền hướng phía Đoàn Thiên Tứ đạp một cước. Một cước này trực tiếp đạp Đoàn Thiên Tứ ngồi trên mặt đất, hoa một tiếng liền khóc lên. Hiếu Châu thấy thế tranh thủ thời gian bảo vệ mình nhi tử bà bối. Quay đầu còn hung dữ trừng mắt liếc Mạnh Phạm Kiệt. Ngươi làm sao liền tiểu hải tử đều đánh, ngươi có nhân tính hay không? Nàng không nhận ra mạnh ra người, cũng chỉ khi đối phương là có chút ít thực lực mà thôi. Phía bên mình ngẩn đó là xem ở Tô Mục trên mặt mũi. Người khác muốn thừa cơ hội này cũng tới khi dễ mình, nàng cũng sẽ không làm thủ lấy. Nàng lúc đó gọi ngược lại là cho Mạnh Phạm Kiệt cười giận dữ. Ha ha, ta đánh ngươi như tử, ta liền không có nhân tính, ngươi vừa rồi tranh cãi muốn đoạn ta cháu gái hai cái chân thời điểm, làm sao không nói cái gì nhân tính? Từ nhỏ hài nhi thế nào? Chỉ cần khi dễ nhà ta hằng hằng, ta quả ngươi bao nhiêu tuổi vẫn là là người hái quỷ, lão tử toàn đều chiếu đánh công lầm. Nói đến, mạnh phàm Kiệt căn bản không cho những người khác ngăn cản cơ hội. Nhấp chân liền chiếu vào hiếu châu trên thân liên tiếp đạp mấy chân. Trong lúc nhất thời kêu rên vang lên lần nữa, đoàn tiên tứ cùng hiếu châu bị đánh khắp nơi lăn lộn liên tiếp tiêu thảm. Tô mục cũng không ngăn, ngược lại là say xương ngon lành ôm lấy cầu cầu xem kịch. Mạnh phàm anh là ngăn không được, lão tứ căn bản là không nghe cái kia một bộ. Cuối cùng vẫn là mạnh phàm dương mở miệng, mạnh phàm mới bình tĩnh lại. Bất quá không động thủ là không động thủ. Mạnh Phạm kiệt sửa sang một chút mình ý phục, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục mặc dù không phải con em thế gia, xí nghiệp cùng tư bản cũng không bằng Mạnh Gia tích lũy như vậy hùng hậu, nhưng Tô Mục làm một cái từ nông thôn đi ra người, tại như vậy tuổi trẻ giai đoạn liền có thể có thành tựu như thế này, cũng đã chứng minh hắn bản nhân năng lực khủng bố bấy nhiêu. Cực kỳ chủ yếu, Tô Mục tổng quân nhiều năm, còn với một người quân đội đại lao nữ nhi làm vợ, nếu bản về đơn thuần luận nhân mạch, sợ là Mạnh Gia cũng có liều mạng, vẫn là phi thường có cần phải tôn trọng một cái. Tô đại ca, ta vừa rồi có chút kích động, không có ý tứ a. Khi thực vào cửa trước tiên, mạnh phàm anh liền cùng tô mục gật đầu bắt chuyện qua. đối với mạnh gia bốn huynh đệ phẫn nộ, tô mục cũng hoàn toàn lý giải. dù sao lão mạnh gia hiện tại toàn cả gia tộc chỉ có trần tử hàm như vậy một cái đời thứ ba, người ta đương nhiên phải xử ái. không có việc gì, vấn đề này nhắc tới cũng cùng ta chữa trị không nghiêm có quan hệ, nên ta cho các ngươi chịu tội. tô mục khách khí một câu, mạnh phàm kiệt tranh thủ thời gian cười làm lành. ha ha ha, tô đại ca cái này nói quá lời, đây toàn gia chỉ là thủ hạ ngươi người nhà, lại không phải trực tiếp dưới tay ngươi làm việc, trách không được ngươi. Người ta khách khí, Mạnh Phàm Kiệt tự nhiên cũng không thể lời gì để tiếp lấy. Đi theo khách khí một câu, Mạnh Phàm Kiệt cũng liền không nói thêm lời. Sân nhà là người ta Tô Mục, người ta có thể khách khí như vậy đã là rất cho mặt mũi. Tô Mục cũng chờ Mạnh ra người ra gắn điểm khí sau đó, lần nữa đưa cho Hiếu Chính một ánh mắt. Hiếu Chính hiểu rõ, quay đầu liền đi đem tỷ tỷ mình toàn ra từ dưới đất xếc lên, chớ có biếng nhát. tiếp tục nói xin lỗi. Thanh Thúy tiếng bạc thay lại lần nữa vang lên. Cũng tại lúc này, Ma đô thành phố hệ thống công an sẽ đến. Bộ xương điền đã từng mang qua binh Hiện tại Ma Đô thành phố trẻ tuổi nhất bộ công an trưởng Lưu Kiếm Bách, dẫn đội nối đuôi nhau mà vào. Mới vừa vào cửa, Lưu Kiếm Bách liền ngã hít một hơi khí lạnh. Khá lắm, đây đều đánh thành cái dạng gì nhi? Còn bị trực tiếp ra ngoài. Đây nếu là xử lý không tốt nói, không biết sẽ khiến bao lớn ảnh hưởng trái chiều. Càng làm cho Lưu Kiếm Bách khiếp sợ là. Tô một tại, mạnh ra bốn minh đệ cũng tại. Hai nhà này tại Ma Đô là lực ảnh hưởng gì, vậy cũng không cần nhiều lời. Chẳng lẽ, chuyện này còn cùng bọn hắn có quan hệ? Lao Lưu, nhìn thấy Lưu Kiếm Bách đi đến, bộ xương điển đối với hắn khoát tay chào hỏi. Lưu Kiếm Bách cũng đi mau mấy bước, cung kính tiên triều lấy mình đã từng lao đội trưởng đưa tay ra. Lao đội trưởng. Vô cùng đơn giản một cái bắt chuyện. Còn tại cùng phiến mình cái tắt đoàn đào một nhà lần nữa một bước. Mẹ. Nhà này cũng có hậu trưởng. Vẫn là. Vẫn là ngành công an người. Nhìn lại một chút cái kia động thủ đem đoàn thiên tứ đánh răng bay loạn tiểu nhà đầu. Đoàn đào miệng một phát trực tiếp khóc. Tổ tông, khó dây vào như vậy tổ tông, ta chỉ một cái chọc ba cái. chương 623, nếu như tinh tinh không có tới. Phá Hoa cũng có thể chiếu bệ cửa sổ chương 623, nếu như Tinh Tinh không có tới, Phá Hoa cũng có thể chiếu bệ cửa sổ Lưu Kiếm bách dù sao cũng là Ma Đô xếp hàng đầu quan phương đại lão. Tô Mục cùng mạnh ra bốn huynh đệ phía sau năng lượng lại lớn, lúc này cũng phải dựa theo bình thường giao tế tới chào hỏi. Mặc dù không phải cái gì người quen, nhưng tốt xấu lẫn nhau giữa cũng cũng đã có nghe thấy, nói chuyện với nhau lên rất là tự nhiên. Cảnh sát đến cũng làm cho đoàn đào toàn gia triệt để mắt trợn tròn. Ba người toàn đều trở nên hai mắt vô thần vệ ngoại suy sụp. Mà cân nhắc đến trước đó nháo kịch đã bị điện giật xem đài trực tiếp đi ra không ít lưu kiếm bách dùng nhanh nhất tốc độ đơn giản làm ăn bài. Phạm là tham dự đánh nhau người cùng tất yếu nhân chứng nhất định phải đưa đến cục công an tiến hành hỏi thăm. Về phần hiện trường, tô mục biểu thị sẽ tự mình tiến hành xử lý. Cục cảnh sát người đến đi mau cũng nhanh, nhưng xe cùng cái còn có chút không đủ dùng, lại kêu gọi lần thứ hai tiếp viện. Mạnh gia người cùng tô mục đều sợ người mình ăn thiệt tỏi. trực tiếp đều phái ra phía bên mình nhất thông minh tháo bắt luật sư đi theo. Một là bảo vệ mình người, hai là nghĩ biện pháp làm cho đối phương đạt được nghiêm trị. áo cớ quán đại sảnh một hồi lâu hỗn loạn, đám người đi không sai bị lắm. Tình cha như núi tiết mục tổ khách quý liền chỉ còn lại có cầu cầu một cái. Kỳ thực Trần Phong bốn có thể không cần đi. Nhưng giám sát biểu hiện, một tên lưu manh đang bị đạp bay đến hắn dưới chân về sau, Trần Phong hướng phía đối phương hạ bộ đến một cước. Đây cũng là cả chàng trong xung đột, hắn duy nhất xuất thủ một lần. Mạnh ra bốn huynh đệ tự nhiên cũng muốn đi theo cục cảnh sát. Tô Mục ngược lại là cũng sẽ không quá nhiều lo lắng đồng thần còn có vấn đề. Chỉ cần là đoàn đào những cái kia người không có ngốc đến sẽ cầm cước cho coi như cơm ăn. Bọn hắn liền sẽ biết đem tất cả trách nhiệm toàn đều chủ động kéo qua đi. Đồng thần bọn hắn đi qua, Đơn giản cũng cũng chỉ là đi cái qua sân khấu mà thôi. Về phần trên xã hội dư luận, chỉ cần đoàn đảo những cái kia người nhận nghiêm trị, đồng thần bên này tất cả người đều vô sự, dư luận liền sẽ không tiếp tục lên men. Ngược lại là ba cái cùng bay đại ca. Bọn hắn vốn còn nghĩ đi theo cục cảnh sát tiếp tục ghi âm, lại bị Lưu Kiếm bách tự mình cho ngăn lại. Khá lắm, Còn ghét sự tình không đủ lớn, còn muốn đuổi theo hiện trường trực tiếp. Nghĩ như vậy độc, liền cho các ngươi Lưu cái dòng độc đi mầm. Đập A6 con mắt mắt lớn trừng mắt nhỏ, ba cái đại nam nhân khiêng ba đại camera đối với cầu cầu toàn phương vị không có góc chết vai trò. Cầu cầu, ngươi có đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi ăn đồ vật. Tô Mục còn cảm thấy rất đẹp. Khó được có cơ hội có thể cùng cầu cầu một chỗ. Ta không đói bụng, nhưng là ta muốn đi mua chút đồ vật. Cầu cầu cũng không lo lắng mình cha và vãn linh a Tại tiểu hài tử thế giới bên trong, không phải là đúng sai tỷ trọng hiển nhiên so cái gọi là pháp luật càng trọng yếu hơn. Đã không sai, cũng sẽ không cần quá nhiều lo lắng. A, muốn mua gì? Ta dẫn ngươi đi. Tô Mục tâm lý vui vẻ, chỉ cần là mình bị cần liền tốt. quản đi làm cái gì? Muốn mua pháo hoa. Cầu cầu nãi thanh mại khí giải đáp, pháo hoa. Nguyên Lai like cầu cầu muốn nhìn pháo hoa, đi, chúng ta hiện tại đi mua ngay. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ta để người cho ngươi làm một chút tư nhân đặt trước chế, nhưng dễ nhìn. Đưa bóng bóng ôm lấy đến, Tô Mục đối với áo cưới quán giám đốc khẽ ngoái một cái, đem đại sảnh đều thu thập, đem cầu cầu mang đến bị Tiêu Trịnh Tiên Sinh chiếu cố tốt, đập xong chiếu cho hắn làm ít đồ ăn, ừ. Thời suy nghĩ một chút, Tô Mục lại tiếp lấy phần phó. Đúng, một hồi đi bên ngoài nhiều mua chút đồ dùng hàng ngày, tìm lý do đưa cho cái kia Trịnh Tiên Sinh, liền nói là miễn phí quà tặng cái gì, đừng để hắn nhìn ra sơ hở phân phó xong, tô mục lúc này mới dẫn banh bóng đi ra áo cưới quán lái xe rời đi. đương nhiên, cùng quay đồng thần tổ này cùng bay đại ca chủ động xin đi dứt dọc, lưu lại cùng quay lao trịnh, gắng đặt tới để tiết mục ống kính đa nguyên hóa một chút. ma đô thật nhiều địa phương đều là cấm đốt cấm thả khu vực. vì tìm bán pháo hoa địa phương, tô mục thật đúng là phí hết không ít tiền. bất quá thời gian không phụ người hữu tâm. trải qua tô mục cùng cầu cầu không ngừng nghe nói, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái quy mô coi như không nhỏ pháo hoa pháo nhà phân phối. tô mục tài đại khí thô, đi lên còn không có mua chưa hết để lão bản lấy cửa hàng bên trong đắt nhất lớn nhất một chút pháo hoa thả cho cầu cầu nhìn chọn chúng muốn tướng không chúng trực tiếp lọt rơi cầu cầu chọn rất chân thành cuối cùng vô vô tâm chọn lựa đủ loại pháo hoa 17 loại số lượng là ấn xe trang bán pháo hoa lão bản cười nói chuyện đều lời nói không mạch lạc muốn bán nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu mở như vậy lại tấm với lại bên này hàng hóa chuyên trở xe ngựa còn chưa tới bên kia thẻ ngân hàng tới sổ tin tức liên đến dạng này hộ khách ai gặp phải ai không mơ hồ chủ tiệm cũng giảng cứu chờ cầu cầu bọn hắn muốn kia hơn phân nửa xe móc gan xong lại tự mình cho mình tiểu xe tải bên trên nhét tràn đầy một xe tác phẩm đây đều là tác phẩm ngoài ra ta buổi tối cũng không có chuyện gì có cần nói thả pháo hoa việc này ta cũng bao hết vũ bộ ngực, chủ tiệm kích động còn kém cho mình cũng đánh cái nhãn hiệu bán đứng chính mình cầu cầu suy nghĩ một chút thật đúng là cần người đi chuyên môn thả pháo hoa thế là liền gật đầu đáp ứng tốt vậy thì cảm ơn thúc thúc tiểu nha đầu ngon ngọt cười chủ tiệm vừa cao hứng lại đưa cầu cầu mấy hộp lớn tiểu hài tử trời tiên nữ bồng. cuối cùng cầu cầu cho kỹ càng địa chỉ thả hoa chủ tiệm áp lấy xe dẫn đầu xuất phát đi cây hoa lớn thôn mai về áo cưới quán trên đường, tô mục hỏi thăm cầu cầu, cầu cầu, ngươi mua nhiều như vậy pháo hoa là làm cái gì? Không phải là bởi vì ngươi muốn xem không? Cầu cầu nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn một chút tối tăm mở mịt bầu trời. Ta tại vãn ninh a di trên điện thoại di động nhìn dự báo thời tiết, buổi tối hôm nay trời âm u, trời âm u lý do này để tô mục có chút động, cho nên, cầu cầu lay hoay một cây tiên nữ đồng, nói, cho nên đêm nay không có tinh tinh, có thể có người hôm nay có tiết lưới đạt được biên mãn, hắn cần cùng hắn yêu người gặp một lần, hắn yêu người liền biến thành tinh tinh không có tinh tinh hắn sẽ thất lạc đem tiên nữ bổng nâng quá đỉnh đầu cầu cầu tiếp tục giải thích nhưng nếu như tinh tinh không có tới pháo hoa cũng có thể chiếu bệ cửa sổ ngươi nói với sao pháo hoa ngàn vạn giống như hạ xuống sa băng hắn cùng hắn yêu người kia còn có thể cách gần chút đây một phen giải thích tô mục giật mình khoe miệng không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười tô mục cho cầu cầu đưa ra một cái ngón tay cái biện pháp này tốt để trước đó làm ra tất cả trong nháy mắt đều trở nên càng thêm viên mãn một bên khác đồng thân bọn hắn còn không có từ cục cảnh sát trở về lão trịnh ảnh chụp cô dâu cũng đã quay chụp hoàn tất bất quá chờ Lão Trịnh đi vào áo cưới quán đại sảnh thời điểm, đại sảnh đã bị đánh quét ánh sáng như mới. Giám đốc nói đồng thân bọn hắn ra ngoài làm ít chuyện lập tức trở về, sau đó liền để người đưa lên xong việc an bài trước tốt đồ ăn. Lão tiên sinh, đây là tiệm chúng ta bên trong quý củ, phàm là tới quay chiếu người đến thời gian đều nuôi cơm, ngài mời dùng cơm. Lão Trịnh cũng ăn. mấy cái nữ nhân viên cửa hàng liền muốn vào tay cho ăn, cho Lão Trịnh làm một cái đỏ thơm mặt, chỉ có thể mình ăn lên. ăn một nửa Lão Trịnh nhiên đình chỉ nhấm nuốt động tác, hắn từ miệng bên trong phun ra một cái tờ giấy còn tưởng rằng là làm đồ ăn đầu bếp làm đồ ăn giờ không cẩn thận rơi vào trong thức ăn. Nhưng lão Trịnh vừa muốn đem tờ giấy mất đi, đã sớm đợi một đại hội nhi áo cưới quán giám đốc liền ngày tới. Ôi ô, ô. lão nhân gia ngài chúng thượng, đây là hợp tác với chúng ta tiệm cơm đẩy ra hoạt động, trong thức ăn chỉ cần là có tờ giấy khẳng định chúng thượng. Ta xem một chút. Cứ một dạng từ lão Trịnh cầm trong tay qua tờ giấy, giám đốc giả vờ giả vịt mở ra. Sau đó, tất cả vây tới áo cưới quán công tác nhân viên đều mở to hai mắt nhìn reo hò hét lên lên. giải đặc biệt, là giải đặc biệt đã lão tiên sinh. Ngài vận khí thật sự là quá tốt rồi. Chờ lấy, chúng ta đi cho ngài muốn phần thưởng đi. Chương 624, có thể lại chiếu tấm di ảnh sao? Chương 624, có thể lại chiếu tấm di ảnh sao? Nhìn điên vùng tét lên áo cưới quán công tác nhân viên, lão Trịnh có chút ngậm. Trúng thưởng. Hắn đời này trúng qua lớn nhất thưởng, đó là hồng trà đá lại đến một bình. Nhưng này dù sao cũng là muốn trước mua một bình mới có thể trúng thưởng. Đây ăn trực một bữa miễn phí cơm cũng có thể trúng thưởng. Đúng a lão tiên sinh, ngài vận khí này thật sự là tốt đến nhà một cái nữ nhân viên cửa hàng dùng rất là hâm mộ nhãn quang nhìn láo trịnh bắt đầu nàng biểu diễn chúng ta cái này đập áo cưới miễn phí ăn cơm hoạt động cùng sát vách tiệm cơm ăn cơm chúng giải thưởng lớn hoạt động đã làm đã nhiều ngày ngài thế nhưng là vị thứ nhất giải đặc biệt người đọc giải Liên hôm trước một cặp thanh niên tới quay ảnh chụp cô dâu liền chúng phải cái giải đặc biệt phần thưởng có thể phong phú nữa nha đây một phen giải thích trực tiếp bỏ đi láo trịnh tâm lý nghi hoặc lao trịnh trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười ha ha ha già già trả lại vật khí không tệ không tệ hắn tiếp tục nhấm nháp mỹ thực áo cưới quán giám đốc nhưng là mang người đi đem đã sớm sắp xếp gọn xe phần thưởng kéo lại. Đại lao bản yêu cầu, nhiều đưa sinh hoạt vật tư. bọn hắn liền trang dòng dắp một xe đồ dùng hàng ngày, ăn uống dùng, gia dụng đồ điện gia dụng hòa gia cố, cái gì cần có đều có. Hoa Nhìn thấy kia một xe đồ vật, lao trịnh đoạt đuôi đều rơi tại trên mặt bàn. Đây cũng quá nhiều đi, con mắt đều không đủ dùng. Lao trịnh cảm giác đây một xe đồ vật dùng đến mình chết ngày đó cũng dùng không hết. Nhiều không? Đây cũng không nhiều, lao tiên sinh ngại không biết, người đây nếu là bên trong vé số giải đặc biệt nói phần thưởng nhưng so sánh những vật này đa, đa. Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhỉ a?" Áo cơi quán giám đốc nói rất có việc, khoa trương biểu tình đùa lao chỉnh cười ha ha. Một bên khác, Ma đô thành phố trong cục cảnh sát, sự tình quả nhiên như tô mục sở liệu. Đoàn đào toàn gia cùng hắn những cái kia tiểu đệ đều coi như không có ngốc về đến nhà. Không quản cảnh sát thúc thúc hỏi cái gì, bọn hắn đều sẽ chủ động đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào mình trên thân. Lại thêm mạnh gia cùng tô mục phải đi luật sư đoàn đội. Đồng thân bên này mấy người cũng chỉ là đơn giản làm ghi chép liền toàn bộ bị phỏng ra. Liên miệng giáo dục đều là tại qua loa việc công. Về phần đoàn đạo bọn hắn khẳng định là sẽ bị sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý. Bất quá những này cũng không phải là đồng thần bọn hắn muốn lo nghĩ. Từ cục cảnh sát đi ra, mạnh ra bốn huynh đệ trực tiếp lái xe đem đồng thần một đoàn người trực tiếp đưa về áo cưới quán. Vừa xuống xe, đồng thần liền thấy một xe ngựa các loại đồ dùng hàng ngày, cùng gây quanh xe vui vẻ ra mặt lao Trịnh. Lao Trịnh cũng nhìn thấy đồng thần đang người, lập tức hập khiên chạy tới. "Đồng thần, các ngươi trở về với bạn, bọn hắn nói ta ăn cơm trúng thưởng, những này tất cả đều là phần của đây. Một cái tay kéo đồng thần, lao chỉnh gãi gãi đầu. Đồng thần ánh mắt đảo qua áo cưới quán công tác nhân viên trong ngáy mắt hiểu rõ. Ha ha, vận khí không tệ, xem ra hôm nay là ngươi ngày may mắn đâu, chúc mừng chúc mừng. Đồng Thần cũng kéo lao chỉnh tay, hướng hắn hảo vận biểu thị chúc mừng. Lao Trịnh nghe lắc đầu liên tục. Ta nào có cái gì ngày may mắn, nếu không phải gặp các ngươi, ta làm sao khả năng tới nơi này, không đến nơi này đến, ta làm sao khả năng bên trong cái này hưởng. Dạng này, vừa vận ta cũng không biết làm sao cảm tạ các ngươi, những vật này ta cũng như thế cũng không muốn, đều tặng cho các ngươi tốt. Lao Trịnh mặc dù qua không làm sao dư dạ, nhưng lão Trịnh tuyệt đối không phải cái gì keo kiệt người hắn là thật tâm muốn cảm tạ đồng thần bọn hắn. ha ha ha, cho chúng ta. chúng ta cũng không thể khiêng mặt trắng ôm lấy dùng ăn dầu ghi chép tiết mục làm a. đồng thần cười to, vỗ nhẹ nhẹ đập lao trên tay. chúng ta giúp ngươi, ngươi cũng không thể làm một đống đồ vật liên lụy chúng ta a. ngươi cái này có chút lấy toán trả ơn. một câu nói đùa huyện tuyển cử tuyển. đồng thần một đoàn người đi vào áo cưới quán. cầu cầu đây. vãn ninh tìm một vòng không thấy cầu cầu, nhịn không được đặt câu hỏi. áo cưới quán giám đốc tranh thủ thời gian tới, nói rõ cầu cầu cùng tô mục ra ngoài sự tình lúc này tất cả người liền đem lực chú ý đều đặt ở Lao Trịnh quay chụp trên tấm ảnh. Chữa chỉ tấm ảnh là công việc kỹ thuật, nhưng ES cùng lợi dụng ai hợp thành ảnh chụp cô dâu cũng không phải cái gì quá yêu cầu cao độ công tác. Đồng thân bọn hắn đuổi tới sau đó, Lão Trịnh ban đầu quay chụp tấm ảnh đã ra khỏi thành phẩm. đỏ thẫm bối cảnh bãi trước. Lão Trịnh người mặc một thân đỏ thâm tiểu cũ tân la phục, ngực mang hoa hồng, cầm trong tay một cái đòn cân. Hắn cười xa lạ, ánh mắt nhìn trầm đòn cân chỉ đến phương hướng. Chụp ảnh thời điểm hắn bên người nơi đó có người, nhưng bây giờ hắn bên cạnh vậy mà đứng một cái che kín đỏ khăn đoan mặc đỏ thẫm người săn sóc nàng dâu phục nữ tử nữ tử kia đôi tay đặt ở trước người trên đầu đỏ thấm khăn đoan bị lao trịnh đòn cân vì vi, vi bốc lên một nửa hùng cái đầu hạ nữ tử lộ ra gương mặt xinh đẹp mặt hường hảo xấu hổ không dám cùng lao trịnh nhìn thẳng mẹ vẹn đây một tấm thành phẩm tất cả người cũng không khỏi cảm thán hắn kinh diễm việt luân lao trịnh trưởng hiểu rõ thật là không dễ nhìn nhưng hắn trên thân có như vậy một loại nói không nên lời thuận phát cùng thiệt lương mà lao trịnh lão bà xác thực như lao trịnh nói đẹp cùng tiên nữ nhi một dạng nhìn thấy tấm ảnh Lão Trịnh càng là kích động tại chỗ chán báng. Hắn biết mình lao bà tấm ảnh được chưa trị. Nhưng hắn không biết mình còn có thể cùng lao bà đập lần trước ảnh chủ cô dâu. Trong ngay mắt nẹn nào, Lão Trịnh không có dấu hiệu nào quỳ gối vãn linh dưới chân. Tạ ơn, thật tạ ơn. Hắn nói đến liền muốn gật đầu. Đồng thần tranh thủ thời gian ngăn lại. Cùng Trần Phong cùng một chỗ đem Lão Trịnh từ dưới đất đỡ lên đến. Đồng thần lúc này mới quên. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi à? Nếu không phải ngươi như vậy si tình, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Những người khác cũng lao nhau an ủi. Lão Trịnh tâm tình cuối cùng là chậm rãi bình phục một chút không hổ là ma đô thành phố cấp cao nhất áo cửa quán. Lao trịnh ảnh chụp cô dâu thành phẩm từng cái đi ra, mỗi một tấm đều là như thế lộng lẫy. Bất quá lao trịnh lại tại hương phấn kích động sau khi, trong lòng nhiều vẻ cô đơn. Trung binh là thiên các một phương âm dương lưỡng cách. Có quá nói nhiều muốn đối với nàng nói, nàng lại nghe không tới. Đây là giấy kết hôn, nguyên lai like tấm ảnh chúng ta làm bị kín xử lý, cho ngài đổi lại mới chụp ảnh chung. Cuối cùng, tràn đầy nước đọc màu đỏ sách nhỏ một lần nữa trở lại lao trong tay. Nguyên bản tấm kia mặt người đã mơ hồ không rõ tấm ảnh cũng bị thay thế thành một tấm mới tinh lại quen thuộc chụp ảnh chung. Lão Trịnh nhìn tấm ảnh, tâm tình là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nhìn chăm chăm tấm ảnh nhìn rất lâu. Lão Trịnh đống nhiên lần nữa nhìn về phía Đồng Thần. Ta có thể lại chiếu một tấm di ảnh sao? Thanh âm hắn có chút nghẹn nào, Đồng Thần không có nghe rõ. Cái gì? Đồng Thần cười hỏi. Lão Trịnh ho nhẹ một tiếng, lần nữa nói ra mình tình cầu. Di ảnh, ta nói ta có thể chiếu một tấm di ảnh sao? Cùng ta lão bà cùng một chỗ di ảnh, chờ ta chết rồi, hai ta chôn ở cùng một chỗ, gián tại mộ bia bài bài bên trên. Vui vẻ bầu không khí bỗng nhiên có chút nặng nề. Nhưng lão Trịnh yêu cầu, không ai nhận tâm cử tuyền. Tiết hầu run run. đồng thân nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta tôi cấp cho ngươi đập. Giúp Lao Trịnh đổi một kiện áo sơ mi trắng, đồng thân mang theo Lao Trịnh tiến vào phòng chụp ảnh. Gai mảnh trên đế. Lao Trịnh mặc áo sơ mi trắng ngồi thẳng tắp. Hắn một bên tại người khác xem ra là trống giống, nhưng tại Lao Trịnh trong mắt, chỗ nào ngồi hắn yêu nhất người. Chương 625, tiểu hỷ ta vợ nhà, ta kia số khổ vợ. Chương 625, tiểu hỷ ta vợ nhà, ta kia số khổ vợ. Tại đồng thân cho Lão Trịnh bay chụp di ảnh công phu. Cầu cầu cũng đi theo tô mục nhanh chạy về áo cưới quán bất quá lúc này, phòng trực tiếp trong màn đạn lại ồn ào tối bụi. Chậm chậm chậm, chúng ta liền nói tốn tiền nhiều như vậy mua thuốc hoa, liền bị để một cái nông thôn bà ngoại đầu lính hôm nay qua viên mãn, đáng ra không? Đúng đúng đúng, ta đang muốn nói sao? Có số tiền kia quên cho sơn khu nghèo khó trẻ em không tốt sao à? Quên cho người tàn tật không tốt sao? Quên cho sinh bệnh nặng bất lực điều trị những cái kia người không tốt sao? Ta cũng cảm thấy cái này thật sự là quá lãng phí, thậm chí cảm giác cầu cầu có chút đáng diễn. Các người mới phát hiện sao? Từ lần đầu tiên vũ sư làm ra da lớn như vậy động tinh ta liền phát hiện cái này là cái gì thiện lương? Thuật ý là một loại bản thân cảm động cùng loại người thù đó thôi. đương nhiên, có người chỉ trích cầu cầu, cũng có không ít người đang liều mạng giữ gìn cầu cầu. ôi, đây là nhà ai cửa không quá tốt, cậu lại đi ra kêu loạn. người ta mua pháo hoa dùng nhà ngươi một mao tiền sao? người ta tiền muốn làm cái gì còn muốn đánh với ngươi cái báo cáo? chính là, ngươi ngược lại là nói đường đường chính chính, sợ là thật để quên tiền nói, ngươi liền thành con rùa đen rút đầu à? phản ứng bọn hắn làm cái gì? mười người đều góp không ra một lượng đầu góp, liền sẽ tại trên internet bức bức lại lại. thật gọi ý tứ ngươi đừng quản người ta là bản thân cảm động vẫn là loài người tối thiểu nhất người ta làm ngươi thì sao liên tiểu hai tử như vậy tuần túy thiện lương đều muốn bị người dùng để nói ba đạo bốn tại các ngươi trong mắt cái thế giới này còn có để cho các ngươi cảm thấy mỹ lệ địa phương sao ta tính tính tốt cũng may giảng đạo lý tính tình không tốt đã đang mắng mẹ bất quá bất kể nói thế nào vẫn là lý trí người nhiều hơn một chút Cũng đại trong màn đạn một mảnh tranh luận bên trong câu câu cùng tô mục trở lại ao cưới quán lao trịnh tất cả tấm ảnh cũng đã bị đánh gói kỹ chứa lên xe một đoàn người nên tạm biệt tạm biệt Diên phần mình chạy đến mình tiếp xuống mục đích. Tin tức tốt là cứ việc hành hạ như thế, đồng thân bọn hắn vẫn là có đầy đủ thời gian tại buổi tối 7 giờ trước đó trở lại cây ngoại lớn thôn. Ngược lại là trải qua đoàn đào sự kiện sau đó. Trần Tử Hàm đối với bộ nguyệt thái độ phát sinh không nhỏ chuyển biến. Trước kia Trần Tử Hàm thấy thế nào bộ nguyệt làm sao không vừa mắt, cảm thấy bộ nguyệt trang cao lãnh, cảm thấy bộ nguyệt xem thường người. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy bộ nguyệt chỉnh tề, vẫn rất khốc. Vô tình hay cố ý Trần Tử Hàm cũng bắt đầu lướng bộ nguyệt bên người thấu hoạt và quan hệ mặc dù không giống cùng manh manh như vậy thân mật nhưng cũng có thể bình thường giao lưu cùng ở chung tất cả người đều không cần vì lúc nào cũng có thể bạo phát xung đột mâu thuẫn mà lo lắng đề phòng trên đường tất cả thuận lợi chỉ là hôm nay trời âm u bóng đêm đến tựa hồ so thường ngày càng sớm hơn một chút chờ đồng thân một đoàn người lần nữa tới đến lao trị phòng tiếp lúc trước sắc trời cơ hồ đã triệt để đen xuống dưới một đám người lại vội vàng đem tại áo cưới quán bên trong phần thượng toàn đều chuyển vào lao trị trong nhà bên ngoài đã là hấp đưa tay không thấy được năm ngón cũng may lao phòng ở bên ngoài còn treo một chiếc đèn theo gió nhẹ chợt chớn, ánh đèn xua tán đi một chút hả dám. đẳng cấp không nhiều giúp xong tất cả. Lao Trịnh cười lấy ra thật dày một sát giấy. đây là cái gì? trước kia ngươi viết cho lão bà thư tình sao? Trần Phong tiến tới nói đùa, Lao Trịnh cũng không phản bác. vẫn là bên ngoài kia một vòng dùng cục gạch trồng chất lên chỗ ngồi, tất cả người đều ngồi vây quanh cùng một chỗ. Lao Trịnh lắc lắc trong tay tràn giấy, khỏe môi viết lên mỉm cười. đây đều là ta viết cho nàng tin, hôm nay ta tưởng niệm nhất niệm, có thể là thật xuất phát từ nội tâm cao hứng. Lao Trịnh đứng lên đến, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Ta cảm thấy người chết rồi, liền sẽ biến thành tinh tinh. Nhưng là hôm nay trời âm u, không có tinh tinh. Bất quá ta vẫn là muốn theo nàng trò chuyện. đã bao nhiêu năm, ta chưa bao giờ như ngày hôm nay cao hứng như vậy qua, cũng chưa từng có nghĩ như vậy mặt đối mặt cùng nàng hãy nói một chút xúc động. cứ như vậy đi, không có tinh tinh, nàng nghe không được, vậy liền nói cho các ngươi nghe. Những này xem như láo trịnh lời dạo đầu. Sau khi nói xong, hắn liền cầm lấy trong tay phong thư chuẩn bị nói một chút mình những năm này góp nhặt xuống tới biết tầm nói. Bất quá lúc này, cầu cầu đống nhiên đứng lên đến. Thi thực, ta có thể cho tinh tinh gọi điện thoại để tinh tinh đi ra. Tinh trẻ con nói đùa tất cả người buồn cười. Đồng thân xoa xoa cầu cầu cái đầu, hắn tựa hồ đoán được cái gì. Tiểu nha đầu này từ trước đến nay tâm tư cẩn thận. Tại áo cưới quán cùng tô mục rời đi đoạn thời gian kia, nói không chừng đó là đang vì hiện tại giờ khắc này làm làm nền. Không có cái gì chất vấn cùng chế dế ước. Đồng thân rất là tự nhiên đem mình điện thoại giao cho cầu cầu. Tại tất cả người nhìn chăm chú bên trong, cầu cầu trong túi móc ra một tấm tinh tinh số điện thoại, đánh ra ngoài. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Cầu cầu hát ra lúc ấy cùng pháo hoa chủ tiệm ước định xong ám hiệu. Trần Loan chợt lóe sáng long lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Cây mẹ lớn thôn một bên khác to lớn trên đất trống. Sơ tại chỗ nào chờ lâu ngày pháo hoa chủ tiệm trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, đem háo hoa kéo tới sau đó, hắn liền đem tất cả pháo hoa dỡ hàng, bày xong tạo hình. Bên kia cầu cầu ra lệnh một tiếng, hắn bên này liền có thể dựa theo trình tự theo thứ tự nhóm lửa. Kích động tim run rời tay. Pháo hoa chủ tiệm đốt một điều thuốc, đi hướng cái thứ nhất thế lực bá chủ đẩy trời sao trước. Mãnh liệt rút một ngụm thuốc để trong tay thuốc lá đốt càng mạnh, hắn lúc này mới đem thuốc lá tại pháo hoa kiếp nổ bên trên máng núi thuốc súng nhi cùng một điểm tinh hỏa bỗng nhiên xuất hiện, phá hoa chủ tiệm nhưng là không chút hoang mang tối lui đến khu vực an toàn. Một bên khác, Trần Phong ngước cổ nhìn trầm trầm tối như mực bầu trời. Tinh tinh đây, có phải hay không tinh tinh không ở nhà nha? Hắn luôn là so người khác hầu gấp, cầu cầu lại là đã tính trước. Đừng có gấp, để tinh tinh bay một hồi. Mười giây đồng hồ qua đi, một điểm u lam ánh sáng chống rông xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ngọa Tạo, thật đến, Trần Phong thét lên. Những người khác trong mắt cũng trong nháy mắt xuất hiện phấn thần thái. Bây. Tiếc một điểm vũ lam đang lên cao đến độ cao nhất định sau đó ầm vang nổ tung, ngàn vạn điểm sáng vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói đường vòng cung. Tiếp theo, cái này đến cái khác điểm sáng lên không, lại nổ tung. Lão Trịnh ngửa đầu, tháo hoa ánh sáng chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng hắn đôi mắt, nhìn thoáng qua cầu cầu, Lão Trịnh ngẩng đầu, niệm lên trên thư nội dung. Tiểu hỉ ta vợ, ngươi cả một đời tươi đẹp. Năm ngoái ta mua cho ngươi một kiện mới áo lông, ngươi vui vẻ một đêm không ngủ. Ngươi nói bình thường không bỏ được xuyên, muốn giữ lại an tết lại mặc. Không nghĩ đến lần nữa nhìn thấy nó, lại là tại trong lửa. Chuyết phu ta cả đời nghèo rất mừng đời, ngươi không trên nghèo khổ gả ta cái bạn, hiền lương thụ đức, chịu bệnh độc, có thể sinh hoạt càng ngày càng tốt thời khắc, ngươi lại buông tay nhân gian bức bỏ ta mà đi. Tiểu hỷ ta vợ nha, ta kia số khổ vợ, ta cả đời này yêu nhất người là ngươi, nhất thật xin lỗi người, cũng là ngươi. Chương 626 viên mãn, rời đi. Chương 626 viên mãn, rời đi. Tình cha như núi phòng trực tiếp bên trong, trực tiếp hình ảnh lấy đầy trời pháo hoa làm bối cảnh, láo trịnh em thanh giống như tại em hay nói, hắn giống như là đang niệm một phong thư tình. Âm thanh uốn từng câu từng chữ đều như muốn tố hắn đối với trong tư tiểu hỷ nhớ thương hiện trường người cảm động cũng thôi trong màn đạn vô số người xem cũng đã khóc thành một mảnh ô, ô, ô, giết ta đừng có dùng tình cảm đau quá tàn nhẫn ai đang ăn cơm đâu ta khóc cùng cái thần kỳ một dạng ta lão bà hỏi ta có phải hay không ưa thích kỹ sư mà lương câu câu thật là thiên sứ hạ phàm nàng đã sớm tính tới hôm nay trời ấm cũng biết lao chỉnh hôm nay khẳng định đặc biệt muốn gặp tinh tinh cho nên mới sớm chuẩn bị pháo hoa quá đẹp đây là ta đời này nhìn thấy qua đẹp nhất pháo hoa Lão Trịnh nhất định tại pháo hoa bên trong nhìn thấy hắn tiểu hỉ đi. Trời ạ, trên đời này còn có si tình như vậy người sao? Thật sự là quá làm cho người ta cảm động. Lần này hoang dã đại đào vong thật sự là quá đặc sắc. Tiết Mục Tổ có thể tìm tới đây ba cái ẩn tàng nhiệm vụ cũng là dụng tâm. Giống như ba cái nhiệm vụ đều là đồng thần cùng cầu cầu hoàn thành a. Thật sự là lại có vận khí lại có thực lực. Muốn đem cầu cầu trang bao tải bộ đi thứ N L ngày. Phòng trực tiếp mưa đạn phi thường náo nhiệt. Tình tra như núi hậu trường. cấp phó khuê cùng Lư Anh Tuấn cũng là ôm ở cùng một chỗ khóc nước mũi một thanh nước mắt một thành kỳ thực với tư cách người vật gia, bọn hắn đã sớm biết đây ba cái ẩn tàng nhiệm vụ nhân vật chính đều có cái gì cảm động chỗ. nhưng hôm nay cầu cầu cho xưng pháo hoa tú cùng lao trịnh tin là bọn hắn không có tình tới, biết do có đau vẫn là chưa kịp trình nể. khóc tôi lâu ngày, lữ anh tuấn dẫn đầu lao lao nước mắt, hỏi đây coi như là ba cái ẩn tàng nhiệm vụ đều hoàn thành đi. đêm tối đại ma vương có phải hay không đã bị đánh bại? cốc phó khuê khỏe mắt mang theo nước mắt cười cười. kết thúc, kết thúc, trước cho những cái kia võ tăng phát tiền để bọn hắn trở về đi. sau đó chờ Lào trịnh bên kia pháo hoa kết thúc về sau lại tiến hành thông báo. Thông chi đều tổ khách quý chuẩn bị trở về ra. Đúng, chúng ta tiết mục tổ người hiện tại liền bắt đầu thu dọn đồ đạc ca. Những ngày này đều bất bại, nói cho mọi người một tiếng. Công tác đàn bên trong lánh bao tiền lợi gì? Tiết mục đã kiếm được tiền, cốc phó khuê cũng không hỏi. Hướng bao cái này tiền mặt ban thưởng tại tỉnh tra như núi, công tác đàn bên trong đã thành thái độ bình thường. Tức. Lữ Anh vẫn đáp ứng một tiếng. Hướng thú bừng bừng liền từ cốc phó khuê văn phòng chạy ra ngoài. Đồng thân bên này. Trần Phong trực tiếp khóc thành cẩu. Nào vào mạnh phàm dương trong lực, Minh Nam rơi lệ đến hô hấp khó khăn. Lao tin rất dài nhưng hắn không có toàn bộ đọc xong, bởi vì pháo hoa quá đẹp. hắn cho tới bây giờ đều không có cùng tình tinh khoảng cách gần như vậy qua. Tay nâng lấy đã được chữa trị tốt giấy kết hôn. Lao trịnh ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời sặc sỡ sắc màu dâng lên lại rơi xuống. Có như vậy trong nấy mắt, hắn cảm thấy hắn tiểu hỉ lại trở về. Hắn giang hai cánh tay ra, hắn nhắm mắt lại. Hắn nắm tiểu hỉ tay xoay tròn mệt bọn, Hắn ôm ấp lấy tiểu hỉ cũng như năm đó tân hôn. Tiểu hỉ cũng mặc vào món kia mới áo lông. đứng tại đèn ra rời chỗ, hướng hắn gác. Đối với hắn nỉ non. Cái bạc, đã lâu không gặp. Lao Trịnh cười ngây môi, hắn mang theo Tiểu Hỷ đi xem gốc cây kia, hắn mang theo Tiểu Hỷ đi xem cho bảng. Để Tiểu Hỷ nhìn nàng một cái cắm xuống cây trưởng cao bao nhiêu, nhiều thẳng bao nhiêu, xinh đẹp. Để Tiểu Hỷ nhìn nàng một cái nhặt được tiểu cầu hiện tại nhiều mập nhiều trắng nhiều hạnh phúc. Pháo hoa kéo dài thời gian rất dài rất dài, cho tới không riêng gì cây mẹ lớn thôn thôn dần, liền ngay cả xung quanh mấy cái thôn thôn dần cũng đều chạy ra cửa nhà thượng tức lên. Bao nhiêu người nhìn pháo hoa nhớ tới mình ngày nhớ đêm mong người, bao nhiêu người nhìn pháo hoa ôm chặt bên người cái kia mình yêu nhất người, lại có bao nhiêu ít người đối với tựa như lưu tinh truy lạc pháo hoa ương thuận tâm nguyện. bất quá thời gian luôn là có thể lơ đãng mang đi tất cả. pháo hoa tuy đẹp cũng có tận giờ. chờ đầy trời pháo hoa dần dần biến mất, toàn bộ bầu trời đêm đều yên lặng. nhưng này a tốt đẹp đồ vật đột nhiên biến mất, mọi người chắc chắn sẽ có chút thất lạc. đúng lúc này, câu câu đột nhiên làm ảo thuật giống như lấy ra một hộp lớn tiên nữ đồng. đương đương đương đương ta chỗ này còn có chút tiểu tinh tinh, bất quá bọn chúng thẹn thùng toàn đều trốn đi, để cho chúng ta đem bọn nó thắp sáng a. tiểu nha đầu cười sảng lặng, mở ra tiên nữ đồng hộp, bắt đầu chia phát động đến. Tay người một cây sau đó cầu cầu đem còn lại tiên nữ bổng nhẹ nhàng cất kỹ lao trịnh lấy ra một cái cái bật lửa mọi người thay phiên đem trong tay mình tiên nữ bổng nấm lửa tiểu tiểu một cây tiên nữ bổng. sau khi đốt ánh sáng mặc dù không bằng vừa rồi những cái kia loại cực lớn pháo hoa để người cảm thấy kinh diễm nhưng khi kia ánh sáng chiếu sáng mình gương mặt vẫn là sẽ cho người cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị nó con gái rượu nó ôn nhu động lòng người lao trịnh tiên nữ bổng cũng không có nâng cao bao nhiêu nếu như vừa rồi pháo hoa là tình tinh cách hắn gần đây một lần như vậy từ đó khác Hắn không khác là tinh tướng sao cầm trong tay, đẹp, thật sự là quá đẹp, có tiên nữ bổng quá độ, tất cả người tâm tình đều dễ dàng rất nhiều. Câu cầu cũng đem còn lại tiên nữ bổng đều đưa cho Lao Trịnh, những này đều tặng cho ngươi, nếu như âm tiên không có Tinh Tinh, ngươi liền điểm một cái, Tinh Tinh liền sẽ tới cùng ngươi rồi. Nó lướt âm thanh tựa như âm thanh thiên nhiên. Lao Trịnh không có khách khí, cười đón lấy. Hôm nay hắn thu hoạch quá nhiều, mỗi một phần lễ vật đều là như thế đầy đủ trân quý, cho tới Lao Trình căn bản không biết dùng phương thức gì đến cảm tạ trước mặt đáng người này. Sắp trời cũng không sớm, chúng ta cũng nên đi, về sau hữu duyên gặp lại a. Thời cơ không sai biệt lắm, đồng thần liền đưa ra rời đi. Có chút cảm xúc cũng nên một người tiêu hóa. Nên rời đi thời điểm, cũng không cần lềm mà lềm ế. Cuối cùng tại lao trịnh tiên ân bạn tạ bên trong. Đồng thần một đoàn người không quay đầu đi. Đến lúc này, ba cái ẩn tàng nhiệm vụ cũng coi là chính thức toàn bộ hoàn thành. Ôi, đêm nay sẽ không còn có hắc ý nhân đi ra pha trộn chúng ta a. Trần Phong đống nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt đã có không cảm tâm, cũng có một chút Đương nha, ta còn không có đánh qua nghiệt đâu, nói thật, nhưng cái kia võ tăng thực lực còn đều rất mạnh. Mạnh Phàm Dương biểu thị còn có chút không có chơi chán. Bộ xương Điền nhưng là cười lắc đầu, ngữ khí có chút tiếng mối. Đáng tiếc, ta xử lý nhiều như vậy hạ y nhân, sử suất một cái ẩn tàng nhiệm vụ đều không có tìm tới, đều bị Đồng Thần tiểu tử này lút vào. Cho đua một câu, Bộ xương Điền lại nghiêm túc nói. Bất quá liền xem như ta gặp bữa, Đoán chừng cũng làm không được. Nếu là để ta làm nhiệm vụ nói, Đoán chừng kia đối với cá mẹ một lưỡi sẽ bị ta báo cảnh bắt lấy đến, sau đó ngượn nhờ công an lực lượng giải quyết chuyện này. Cho đến lúc đó, sợ là tên trộm kia ca ca kết quả là không phải như bây giờ, hắn đứng trước trừng phạt sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Còn có về sau lão hổ, hiện tại lão trịnh. Ta nghĩ ta ngoại trừ giống những người khác một dạng nói như vậy vài câu có cũng được mà không có cũng không sao quan tâm lời nói bên ngoài, cũng làm không ra càng nhiều để sự tình trở nên viên mãn tự động. Nói đến, bộ xương điền đi vào cầu cầu phụ cận. Bất quá nói cho cùng, ta bội phục nhất người vẫn là cầu cầu. Không riêng gì tâm địa thiệt lương, còn có một cái sẽ chuyển biến nhi đầu góc, luôn có thể để tất cả đều trở nên hoàn mỹ lên. Cầu cầu thật giỏi. Chương 627 Về nhà đi. Chương 627, về nhà đi. Bộ xương điền một câu, tự nhiên là đem tất cả người ánh mắt đều tập trung vào cầu cầu trên thân. Liền ngay cả một mực đều có chút cao lãnh Bộ Nguyệt, cũng đối với cầu cầu lộ ra nụ cười. "Đúng vậy à, ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới, còn có thể dạng này giải quyết sự tình, cầu cầu trên thân thật có rất nhiều ưu điểm đáng giá ta đi học tập." Bộ Nguyệt độc lập suy nghĩ cùng học tập năng lực cũng không yếu. Có một số việc nàng không cần quá nói thêm tình, liền có thể từ đó lĩnh ngộ mộ được một ít đột vật Mà Bộ vừa khen xong cầu cầu, chân tử Hàm liền chạy tới. "Ta đây, ta đây." ta trên thân có cái gì ưu điểm đáng giá ngươi học tập." Nàng tùy tiện đứng ở cầu cầu cùng Bộ Nguyệt trung gian, một cái tay ôm cầu cầu bà bai, một cái tay khoác lên Bộ Nguyệt cánh tay. Không biết, còn tưởng rằng các nàng ba cái là nhận thức thật lâu thân mật vô gian hảo bằng lũ đây. "Ngươi nha." Bộ Nguyệt không có tránh ra Trần Tử Hàm tay, âm thanh ra vẻ trầm ngâm. "Ta làm sao?" Trần Tử Hàm một mặt chờ mong, chờ lấy Bộ Nguyệt cũng khen khen mình. Đơn giản suy tư mấy giây, Bộ Nguyệt cúi đầu xuống, ánh mắt cùng Trần Tử Hàm mắt đối mắt. "Ngươi giọng nhi rất lớn." "Trần Tử Hàm, đây tính cái gì có chúng ta?" Nặng nói nặng nói. Đỗ Nguyệt cố ý đùa nàng, lại làm bộ trầm tư bộ dáng. Phút chốc, ăn được nhiều. Buổi tối tại Ma Đô trở về trước đó, bọn hắn thế nhưng là cùng một chỗ ăn cơm xong. Trần Tử Hàm kia lượng cơm ăn, thật là không phải đóng. Bất quá đây mặc dù là sự thật, nhưng tại Trần Tử Hàm xem ra có thể cũng không phải là ưu điểm gì. Nàng cũng minh mạch, Đỗ Nguyệt đó là đang cố ý đùa mình. Tuất, một hồi nói ta giọng nhi lớn, một hồi nói ta ăn nhiều, ngươi chính là cố ý bẩn dữ ta, nhìn ta bất nào ngươi ngứa. Trần Tử Hàm tại chỗ báng nổi, đuổi theo Đỗ Nguyệt liền cả Đỗ Nguyệt nữa bất quá bộ nguyệt dù sao đại nàng và cầu cầu hai tuổi thân cao chân dài đều có ưu thế trần tử hàm kia hai đầu ngắn nhỏ chân vẫn thật là đuổi không kịp bộ nguyệt. cầu cầu tỷ mau giúp ta bắt lấy nàng ta không phải để nàng trả giá đắt không thể theo đuổi thật xa đều không có đội kịp trần tử hàm rứt khoát chạy về hướng cầu cầu xin giúp đỡ ba cái tiểu nha đầu lập tức cười đùa thành một đoàn nguyên bản mù mịt bầu trời cũng tại thời khắc này hơi cạnh ngay tại tất cả người tinh thần vô cùng buông lòng thời điểm to lớn thông báo âm thanh bỗng nhiên vang lên ba cái ẩn tàng nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành để đối đại ma vương nhận một kích trí mạng đã bệnh lên bím tóc, tất cả người hành động sẽ không còn bị hạn chế, hiện tại liền có thể về nhà." Thông báo tiếng vang lên trong ngay mắt, liền ngay cả ba cái tiểu nha đầu đều đình chỉ trò đỡn. Nghe được hiện tại liền có thể về nhà, lập tức liền ôm ở cùng một chỗ nhảy lên. Trong rừng là chơi vui, nhưng là liên tiếp chơi vài ngày, cũng đã chơi chán. Với lại buổi tối ngủ ở trong bụi cỏ, hang gấu bên trong, trên trại cây, nào có ngủ ở trên giường đến thoải mái. Có phim hoạt hình có thể nhìn, có tắm nước nóng có thể tẩy. Về nhà rồi, chúng ta có thể về nhà." A a Quả nhiên là Trần Tử Hàm Rộng Nhi lớn nhất. Xung quanh thuận trong rừng chim nhỏ đều bị kinh sợ bay lên đến một mảng lớn. Thứ hai nghi vấn, đó là Trần Phong. Hắn đã sớm tại nơi này đợi đủ. Không có lưới không có điện thoại, đây cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào. Một giây đều không có chậm trễ. Ba cái gia đình nói tạm biệt, sau đó phân biệt ngồi tiết mục tổ cho chuẩn bị xe chạy về Mado. Trên đường có cùng bay đại ca thông chi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày một ban phát lần này hoang dã đại đảo vong phân thưởng. câu cầu vẫn là bệnh cũ. Lên xe liền ngủ, chờ trở lại biệt thự trước đó đạt được thông chi đám người hầu đã chờ ở cửa nhìn thấy cầu cầu bị từ trên xe ôm xuống tới có thể cho nhà đám a di đau lòng không nhẹ tốt bao nhiêu nhiều thủy linh một cái ngon bảo đây ra ngoài mấy ngày đều cho tạo thành cái dạng gì nhi tóc cũng đánh quấn, khuôn mặt nhỏ tay nhỏ bên trên đều là bùn đất cho bụi y phục bố đều bốc khói nhi rơi thổ cả bã bất quá hải tử đang ngủ đám a di mặc dù đau lòng cũng đều không có quấy rầy cầu cầu liền y phục đều không có thoát dựa theo đồng thân yêu cầu hoàn chỉnh đem cầu cầu đặt lên giường dùng chăn nhỏ đắp kín bụng liền toàn bộ thối lui ra khỏi cầu cầu gian phòng đồng thân ngược lại là tinh thần rất, trước tắm một cái đổi một bộ quần áo, sau đó liền bắt đầu nghe quản gia Nhậm Lập hương báo cáo. trong nhà tình huống đương nhiên không cần phải nói, đồng thân đối với người hầu liền cùng người nhà một dạng, điều này cũng làm cho tất cả người hầu làm lên sự tình đến đều phi thường tận tâm tận lực. chủ yếu là mỹ nhân nhi đường đổi trang điểm trên đường tiêu thụ, Nhậm Lập hương thao thao bất tuyệt cùng đồng thần báo cáo rất nhiều tin vui. hiện tại chúng ta đã cùng báo chuyện phát nhanh ký kết trường kỳ bước, đưa hàng tốc độ cùng các hạng phục vụ đều có nhất định cam đoan, còn có một đặc trợ còn có tại toàn quốc kiến tạo mỹ nhân nhi đường phân phối nhà kho cùng phân xưởng kế hoạch. Kế hoạch này nếu như thực hiện nói, chúng ta nhóm tại vận chuyển chi phí bên trên liền có thể tiết kiệm rất nhiều, đối với họ phở lỉnh cửa hàng phát triển cũng có rất nhiều chỗ tốt. Nhậm Lập Hưng một hơi báo cáo rất nhiều. Đồng Thần ăn cả chuông mì chúng gà, nghiêm túc nghe. "Ân, không tệ, rất không tệ." Hết thảy mới thành lập bao lâu ngắn hiệu, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được như bây giờ, các ngươi là thật dụng tâm. Đương nhiên là muốn nói chút khẳng định nói, Đồng Thần đem sử dụng hết bát đũa đẩy sang ở bên. Cái kia, ta lái xe đi trong xưởng nhìn một chút, ngươi giữ cho ta cửa là được, đừng chậm trễ ngươi đi ngủ. Một điểm không có lão bản giả nữa. Đồng Thần cầm chìa khóa xe mở ra mình xe liền đi nhà máy bên kia. Thành thị nồng lấp loé. Giờ phút này mặc dù đã là khoảng 11 giờ đêm, nhưng đường phố vẫn như cũ có không ít xe cộ người đi đường. Một cái tay rọi ra ngoài cửa sổ, Đồng Thần mãn nguyện nắm lấy gió. Chờ mỹ nhân nhi đường tất cả đều đi vào quỹ đạo, liền bắt đầu kế tiếp bản khối vận hành, ta cũng không tin, không nghiền ép công nhân, liền không làm được xí nghiệp. Công nhân hạnh phúc, sinh hoạt có việc để phấn đấu còn sẽ đem tất cả áp lực đều cho đến hải tử, dị dạng giáo dục hoàn cảnh còn sẽ không có chỗ cải biến. Đồng thần nghĩ đến tâm sự, suy nghĩ không khỏi lạng yên bay xa. Bất quá mặc dù nguyện cảnh rất đẹp, đồng thần cũng biết chuyện này cụ thể độ khó lớn bao nhiêu. Ngươi liền tính thành toàn quốc nhà giàu nhất lại như thế nào, luôn không khả năng toàn bộ Long quốc các ngành các nghề tất cả đều là một mình ngươi áp với lại cây cao chịu gió lớn. Nếu là tư bản tích lũy tốc độ quá nhanh chạm đến vị nào đại lao bánh gà tổ. ở trong đó phong hiểm vẫn là không thể bỏ qua. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn từ xưa đến nay lợi ích chi tranh bên trong đấm máu sự kiện cũng là phổ biến, tựa như là hiện tại, vãn ninh liền không chỉ một lần nói qua, trong nước đã có mấy gia đồ trang điểm ngành nghề cự đầu muốn kiện trách món tiền khổng lồ thu mua mỹ nhân nhi đường, thậm chí có đồ trang điểm nhãn hiệu cũng bắt đầu đối với trung dược thành phần đồ trang điểm tiến hành nghiên cứu, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ là đồ trang điểm cái nghề này, liền sẽ cho động thần mang đến không tưởng tượng nổi nguy hiểm, dù sao lấy trước người khác chỉ cần tùy tiện làm điểm hóa chế độ giáo dục thuốc cùng một chút giá rẻ nguyên liệu, lại tùy tiện tìm mình tinh đại luôn, liền có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy về phần hiệu quả trị liệu, tất cả mọi người là không tệ không có gì khác nhau. Người làm thành như vậy, hiệu quả trị liệu trực tiếp quăng người khác mời đầu phố. Giá cả lại tiện nghi, thị trường một cái liền bị quấy loạn thất bắt ao. Kia đã không giải quyết được vấn đề, dứt khoát liền giải quyết sản xuất vấn đề người tốt. Suy nghĩ bay tán loạn, đồng thần xe đi vào mỹ nhân nhi đường tầm bộ. Vừa xuống xe, hắn liền thấy một đám công nhân cười nhẹ nhàng từ nhà ăn đi ra. Chương 628, trong mắt ta, người bệnh viễn so người khác càng thêm đáng giá bị đối xử tử tế chương 628, trong mắt ta Người bệnh viện so người khác càng thêm đáng giá bị đối xử tử tế những công nhân kia đều là Tân chiêu, Bọn hắn không nhận ra Đồng Thần, Đồng Thần cũng không có cùng bọn hắn giao lưu cái gì. Bất quá từ trên mặt bọn họ nụ cười nhìn, nghĩ đến nơi này công tác cùng sinh hoạt vẫn là rất hài lòng. Chờ đám kia công nhân đi qua, nhà máy đại viện lại yên tĩnh trở lại. Đồng Thần đi trước nhà hàng chuyển một vòng, đối với nhà hàng món ăn cùng vệ sinh đều làm đơn giản giải, sau đó mới đi viên công túc xá. Mấy ngày thời gian không có tới, hiện tại ký túc xá cao ốc đã có 1/3 đưa vào sử dụng. Lớn nhất phòng 4 người, nhỏ nhất phòng một người còn có tiểu gia đình chuyên dụng tiểu phong xếp đơn thuần ở lại hoàn cảnh sợ là đồng thần nhà máy đã siêu việt toàn quốc 99 nhà máy thế nào là hoàn toàn dựa theo ngươi yêu cầu chấp hành xuống tới a đồng thần đang tại đi dạo sau lưng đống nhiên vang lên một đạo có chút quen thuộc âm thanh vãn linh không biết bao thở tìm được đồng thần giờ phút này chính diện mang mịm cười nhìn hắn đồng thần cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu ân rất không tệ vất vả ngươi những ngày này tiếp xúc xuống tới đồng thần đối với vãn linh đã không giống trước đó như thế băng lãnh ngay từ đầu hắn là cầm vãn linh làm có được cao cấp trí tuệ nhân tạo người máy Mặc dù là hệ thống xuất phẩm, nhưng cũng dù sao không phải thật sự người. Bất quá tiếp xúc nhiều, Đồng Thần càng ngày càng cảm thấy Vãn Ninh là cái chân nhân. Vãn Ninh cũng không để ý Đồng Thần những cái kia trên thái độ biến hóa. Đi đến Đồng Thần bên người, đưa tay chỉ viên công túc xá một bên khác cao ốc. Chờ ký tốc xá hoàn toàn làm xong, phòng giải trí lắp đặt thiết bị lại bắt đầu, phòng bài bạc, phòng chơi bi bóng bàn, cầu lông bóng rổ chờ một chút, đều có. Bất quá, người yêu cầu ý liệu cùng giáo dục hai thứ này, sân bãi công trình cùng nhân viên phân phối khả năng cần từ từ sẽ đến. Dù sao xây bệnh viện cùng trường học không riêng gì tại tiền tài phương diện hao phí to lớn, liên quan thủ tục cũng rất phức tạp. Xem như đơn giản báo cáo công tác, Bát Ninh lại nói một cái mỹ nhân nhi đường tiếp xuống phương hướng phát triển. Hai người cho tới buổi sáng, đồng thần lúc này mới lái xe trở về nhà, không thể không nói, vẫn là trong nhà giường lớn ngủ thoải mái. Cũng là mấy ngày nay dậy vò hơi mệt nguyên nhân, cho tới đồng thần cùng cầu cầu đây một giấc toàn đều ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa, cuối cùng vẫn là cầu cầu trước bị nói tỉnh, nuốt mắt từ phòng ngủ đi ra, câu câu vừa mới lộ diện, liền bị trong nhà đám người hầu cho vây lên không cho giải thích, câu câu bị ép buộc hưởng thụ lấy một thanh áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, liền ngay cả tắm rửa đều có Arj hầu hạng, tiểu nha đầu rửa mặt hoàn tất đổi lại sạch sẽ đồ mặc ở nhà, hướng trong nhà ăn ngồi xuống, cả người đều tại chiếu lấp đánh. chờ đồng thần tỉnh lại, câu câu đã ăn uống no đủ cùng trong nhà Arj đi sân bên trong chơi game, đồng thần cũng mỹ mỹ tắm nước nóng đổi một bộ quần áo, vừa ăn cơm một bên cách to lớn cửa sổ sắt đất xem bóng bóng trong sân trên nhảy dưới tránh. chờ đồng thần ăn no, câu câu còn cố ý tới thỉnh mời đồng thần gia nhập, cho chơi mặc dù ngây thơ nhưng cũng vẫn cùng ai chơi nghe cầu cầu tiếng cười, đồng thần chơi gọi là một cái thích thú. Bất quá nếu là đang chơi trong chuyện này so đấu thể lực, đồng thần biết rõ mình không phải cầu cầu đối thủ. Thật chơi lên, như vậy đại tiểu hài tử liền cùng kia động cơ vĩnh cửu không sai bị lắm, giống như vĩnh viễn cũng không biết cái gì gọi là mỏi mệt. Chơi thật lớn sau một lúc, đồng thần an vị tại sân bên trong đại thu trên ngàn bắt đầu lười biếng. Trong nhà đám a di đã sớm mệt mỏi chạy, chỉ còn lại có cầu cầu tại đồng thần bên người chạy tới chạy lui. Một lát sau, tiểu nha đầu chơi tâm cũng dần dần bất phóng túng đi một chút. Ba ba ta cũng muốn ngồi đu đối với đồng thần giang hai tay ra, cầu cầu điểm điểm lúng điệu. Đồng thần duỗi ra chân đem lắc lư xích đu dừng lại, đứng dậy đem cầu cầu ôm vào trong ngực sau lại ngồi ở xích đu bên trên. Một cái tay nắm cả cầu cầu, một cái tay nắm lấy xích đu một bên dây kéo. Đồng thần hai chân đạp xuống đất, xích đu lại lần nữa lắc lư lên. Cầu cầu giúp vào đồng thần trước ngực, cầm đầu nhìn đồng thần cái cằm, đưa tay đi sờ đồng thần cổ áo nút thắt. Ba ba, ngươi nói ngày mai hàm hàm cùng độ nguyệt tỷ tỷ nhìn thấy chúng ta cầm tất cả phần thưởng, các nàng có thể hay không rất hâm mộ. Đồng thần cúi đầu dùng cầm đi kẹp cầu cầu tay nhỏ, mặt mày gầy nhẹ hâm mộ cũng không có biện pháp ai bảo nàng nhóm không có chúng ta vận khí tốt đây trần phong a đơn thuần là món ăn nhưng bộ xương điển cũng xử lý không ít hắc y nhân lại sườn sốt một cái ẩn tàng nhiệm vụ đều không có đủ vào vận may thật sự là kém rất đây cầu cầu nháy mắt mấy cái một cái tay nhỏ bị đồng thần dùng cằm kẹp lấy một cái khác tay nhỏ trực tiếp đi che đồng thần cái muối có thể ngoại trừ hâm mộ các nàng cũng biết rất là gà ta không muốn để cho các nàng thất lạc Ngay vậy đồng thần nhịn không được cười ra tiếng ha ha ta liền biết quê nữ của mình cái gì tính tình đồng thần còn có thể không biết à Hắn trước kia liền đoán được Cầu Cầu sẽ không đồng lòng, lại đem xích đu đáng cao hơn một chút, Đồng thân nhẹ giọng hỏi thăm, "Cầu Cầu, ngươi có phải hay không muốn cùng các nàng chia sẻ lần này nhiệm vụ phần thưởng?" Cầu Cầu đôi tay ôm lấy Đồng Thần cổ, nhẹ nhàng gật đầu. "Đồng Ưn." Đồng thân lại hỏi, "Kia ba ba hỏi ngươi, đem phần thưởng chia sẻ cho các nàng, ngươi tâm lý có hay không rủ cho một chút không bỏ được?" Cầu, cầu Cầu cẩn thận suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có, ta hoàn toàn bỏ được, hơn nữa còn càng hy vọng cùng các nàng chia sẻ, để các nàng cũng cao hơn lên." Cầu Cầu không có nói láo đồng thân chú ý đến cầu cầu đang nói muốn phải chia tay hưởng phần thưởng thời điểm con mắt đều sáng lên vậy thì tốt chỉ cần ngươi không có bất kỳ cái gì một chút xíu không bỏ được ba ba liền nghe ngươi bất quá cầu cầu ngươi biết ba ba tại sao phải hỏi ngươi vấn đề này sao vấn đề này hỏi ra cầu cầu sán lặng cười một tiếng đương nhiên biết ba ba là sợ ta quá mức chiếu cố người khác cảm thụ mà hủy khuất mình đúng không thông minh thật sự là thông minh đồng thân gật đầu nói không sai ngươi tâm địa thiện lương đây là chuyện tốt nhưng ba ba muốn nói là thiện tâm cũng phải có cái độ ba ba muốn ngươi nhớ kỹ trợ giúp người khác, thành toàn người khác tiền đề là tận lực không ảnh hưởng mình, không làm đoan chính mình. Bởi vì ngươi là ta bảo, trong mắt ta, người bệnh viễn so người khác càng thêm đáng giá bị đối xử tử tế. Đồng Thần nói xong, tại xích đu khe đung đưa bên trong túi đầu tại cầu cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Cầu cầu trong suốt con ngươi trong nháy mắt lên một tầng hơi nước. Không nghĩ đến A một mực hứa nàng tiền lẻ tiền tối ba ba còn sẽ nói như vậy cảm động nói. Mắt thấy cầu cầu bị đánh động, Đồng Thần lại bắt đầu dụ dỗ từng bước. Đúng cầu cầu chúng ta lần này cầm tới phần thưởng là một cái hoàng kim chế tác với miệng, một cái ngươi hoàng kim quy bản tiểu nhân nhi, còn có một cái ngươi cùng ta hoàng kim quy bản tiểu nhân nhi. thật muốn phân cho trần tử hàm cùng bộ người nói, ngươi muốn làm sao phân nhà vấn đề này thật đúng là đem cầu cầu đang hỏi, cũng không thể đem hảo hảo đồ vật đập bể phân một điểm a đồng thần thấy cầu cầu lộ ra khó xử thân sắc, dưới chân lại là dùng sức đạp một cái, xích đu một cái đãng rất cao, đồng thần ngữ khí cũng theo đó trở nên nhẹ nhàng. ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, muốn nghe sao? chương 629 33 trần phong thúc thúc cái đầu rơi. Làm cái gì nha chương 629, ba ba, Trần Phong thúc thúc cái đầu rơi, làm cái gì nha biện pháp gì? Câu câu đúng thú, mở to mắt to nhìn Đồng Thần. Đồng Thần hai chân vẫn như cũ không nhanh không chậm đạp để xích đu bảo trì lắc lư, nói ra mình ý nghĩ. Chúng ta dạng này, ngươi muốn chia hưởng lại bạc giải vui sướng, cũng không phải là hoàng kim giá trị, cho nên ta làm mấy cái khuôn lúc, sau đó lại cùng tiết mục tổ câu thông một chút. Thuộc về chúng ta nhóm phần thưởng, chúng ta vụ trộn cầm trong nhà đến, lưu làm kỷ niệm. Sau đó, ta lại dùng khuôn đúc lại làm ra tổ ba phân biệt thuộc về từng cái gia đình phần thưởng đến. Chân tử hàm cùng bộ nguyện đều có thể đạt được cùng khoản quy bản tiểu nhân nhi cùng nôn miệng dạng này không phải tốt đồng thân biện pháp nói xong câu câu rắc rắc miệng nhỏ cắt nói hồi lâu ngươi còn không phải sợ ta đem thật hoàng kim phân đi ra câu câu vô tình nổ nước bọn, đồng thần cười hắc hắc hắc hắc khám phá không nói toản bằng hưu còn có làm được không nói làm liền làm đồng thần dẫn banh bóng đạm trong chốc lát liền đi biệt thự nhà kho trước đó chế tác mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm nhiều công năng dây chuyển sản xuất đồng thần đã sớm đem biệt thự nhà kho cho vũ trang lên hiện tại chế tác mấy cái tiểu tiểu có đúc đối với đồng thần đến nói đơn giản đó là trường phi ăn rau giá một bữa ăn sáng một trận đốn lửa mang tiểu điện tổ ba quy bản cha con tổ hợp pho tượng bị đồng thần làm ra đi ra liền ngay cả bữa miệng đồng thần cũng dựa theo mình dự đoán kích thước làm ba cái mô hình sau đó đó là đổ vào thành hình cùng xì sơn đồng thần tự mình đều sắc bên trên đi ra sơn sắc so hoàng kim còn muốn hoàng kim liền sắt nam châm đều đo không ra đương nhiên làm đây hết thảy trước đó đồng thần trước liên hệ cấp phó khuê câu câu nguyện ý chia sẻ vui sướng để ba cái gia đình đều cao hứng các phó khuê cũng vui vẻ đến khi cái này người tốt tất cả đều là như vậy tự nhiên đảo mắt liền tới ngày thứ hai ban phát phần thưởng thời gian tổ ba gia đình đáp ứng lời mời đi tiết mục tổ phòng tu đại sảnh làm khách ban phát phần thưởng đồng thời còn muốn tuyên bố kế tiếp thân tử thử thách nhiệm vụ ba ba chớ ngủ đến chế sáng sớm chín ít phòng trực tiếp bên trong liền truyền đến trần tử hàm tận tình khuyên bảo kêu gọi bất quá chờ tiểu nha đầu tử trong phòng ngủ đi ra lại không ở trên ghế salon nhìn thấy lão ba thân ảnh ư lão ba tốt như vậy thời tiết trần phong không ngủ rất thẳng trần tử hàm thật là có điểm không đứng Bất quá ngay tại nàng muốn tìm khắp nơi tìm thời điểm. Bước lên tạp dề Trần Phong bưng một mâm lớn nóng hổi mùi sữa tiểu bánh nướng từ phòng bếp đi ra. Từ a tư a địa quả nóng, Trần Phong bộ mặt biểu tình đều bị nóng có chút dữ tợn. "Ùm, nhà ta đại bảo bối nhi tình, mau tới ăn cơm, ăn cơm đi đài truyền hình." Cũng không cho Trần Tử Hàm đi trước rửa mặt, Trần Phong trực tiếp đem tiểu nha đầu ôm ở trên ghế ngồi xuống. Và, thơm quá a. Ta ta cảm giác có thể ăn 20 cái." Trần Tử Hàm là thật cho mặt mũi. Đuôi đều không cần, trực tiếp dùng tay cầm lên tới một cái mùi sữa tiểu bánh nướng thổi thổi liền ăn lên." Trần Phong cười không ngớt nhìn Trần Tử Hàm, tay tại tạp rẻ bên trên xoa xoa. An hết mình, không đủ ta lại làm. Khó được bình thường bắt đầu. Phòng trực tiếp bên trong khán giả còn có chút không quá thích đứng. Không phải, xem quen rồi Trần Phong không đáng tin cậy, đây đột nhiên phụ từ tử, tử hiếu, thế nào còn đột nhiên có chút không quá thích đứng. Ha ha ha, bình thường đến nói Trần Phong không phải là bị Trần Tử Hàm vả mặt phiến tỉnh mới đúng không? Trần Phong làm tiểu bánh nướng nhìn lên thật thơm quá a, ta cũng muốn ăn. Nhìn một cái, không phải các ngươi coi là người ta dựa vào cái gì có thể bắt lấy Kim Công Baby Dương. Khẳng định là trước bắt lấy dạ dày hôm nay ban thưởng sau đó có phải hay không liền muốn nói hạ cái thân tử thử thách nhiệm vụ thật mong đợi nha ha ha ta cũng vậy không biết ba cái tiểu nha đầu lại muốn đứng trước cái gì khiêu chiến đây tam ít gia đình bên kia bộ xương điền cùng bộ nguyện hôm nay vẫn như cũ là trời mới vừa tàng sáng thời điểm đã ra khỏi giường hai cha con đầu tiên là ra ngoài chạy ba cây số sau đó mới tắm vội chuẩn bị ăn cơm trải qua nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới bộ nguyện cùng bộ xương điền giữa nói cũng chầm chậm nhiều lên ba ba ở bên người cao lãnh bộ trên thân cũng dần dần nhiều một chút tính trẻ con ba ba Kế tiếp nhiệm vụ chúng ta cần phải cố gắng người so cầu cầu cùng hàm hàm ba ba lớn ta so các nàng hai cái lớn chúng ta cũng không thể một mực là hậu an cơm khoảng cách bộ nguyệt nắm tay cho mình cố lên động viên. bộ xương điền cười một tiếng liên tục gật đầu không sai lần này ba cái nhiệm vụ sừng sốt một cái đều không có gặp bỡ đích xác là có chút tiếc bối bất quá nguyệt nguyệt cầu cầu trên thân thật là có chúng ta muốn học tập địa phương chúng ta cũng không thể cảm thấy mình so với người ta lớn liền không để mắt đến người ta trên thân ưu điểm sinh lòng khinh miệt cùng tiêu nạo. cũng không tính thuyết giáo bộ xương điền đối với bộ nguyệt vừa khi nhắc nhở ơn ơn, bộ Nguyệt không có bất kỳ cái gì muốn phản bác ý tứ, lại là cũng đi theo khen lên cầu cầu. Thật đúng là, cầu cầu gặp chuyện ý nghĩ cùng cách làm đều rất để hai ta mắt đổi mới hoàn toàn đâu. Ta có thật nhiều địa phương đều muốn hướng nàng học tập, như bộ Nguyệt khích lệ người cũng không nhiều. Có thể thấy được cầu cầu có bao nhiêu nhận người ưa thích. Bộ xương điền vui mừng cười, ăn một miếng thức ăn, lại hỏi. Đúng, lần này phần thưởng bị cầu cầu một người túi chọn, đến ban thưởng thời điểm ngươi có thể hay không hâm mộ. Mặc dù biết bộ Nguyệt cũng không ngây thơ cũng không phải bao nhiêu cảm xúc hóa người, nhưng bộ xương vẫn là muốn cho bộ Nguyệt đánh cái dự phòng trầm. Bộ Nguyệt ngừng ăn cơm động tác, trên mặt thật là có một vẻ thất lạc thể lên. Muốn nói hâm mộ, vậy khẳng định có. Dù sao tham gia tiết mục một lần, ta cũng muốn lưu chút kỷ niệm. Bất quá nếu là cầu cầu cẩm, không quản là vận khí cũng tốt, thực lực cũng tốt, liền người chứng minh ra đích xác là so chúng ta tốt một chút. Lần này lấy không được không quan hệ, lần sau nỗ lực là được. Bộ Nguyệt nói là lời thật lòng, bộ xương điền cho mình nữ nhi chọn lấy một cái ngón tay cái. Tốt. Vậy chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Phong cách vẽ sao mà tốt đẹp. Hôm nay ba cái gia đình bắt đầu đều so dị vãng càng thêm áp. Bất quá. Cầu Cầu bên kia tại sắp đi ra ngoài thời điểm đống nhiên ra một điểm ngoài ý muốn. Dựa theo hôm qua cùng cấp phó quê quyết định, Cầu Cầu phải chia tay hưởng cho Trần Tử Hàm cùng Bộ nguyện phần thưởng. Hôm nay là muốn từ đồng thần cùng Cầu Cầu đưa đến đài truyền hình. Hôm qua Cầu Cầu để đồng thần làm ba cái tiểu hộp quà, đem ba cái gia đình lễ vật phân biệt đóng gói lên. Nhưng lại tại vừa rồi, Cầu Cầu rất theo hộp quà muốn lên xe thời điểm, dưới chân đông nhiên bị đẩy ta một cái, một món lễ vật hộp đống nhiên đống chốc bị quăng bay đi ra ngoài, rơi trên mặt đất ngã một cái chia 5 sảy Liền ngay cả trong hộp quy bản tiểu nhân nhi cũng rơi trên mặt đất. Cầu Cầu không để ý mình ngã đau đầu gối, mau từ bên trên bỏ lên lên, cầm lấy cái kia ném hỏng tiểu nhân nhi, cầu cầu miệng nhỏ cong lên kém chút khóc. "Ba ba, Trần Phong thúc thúc cái đầu rơi, làm cái gì nha?" Đồng Thần, pháp mặc dù có chút thảm, nhưng là rất muốn cười làm sao mập sự tình. Chương 630, không khách khí, Cầu Cầu cùng Thần Thần rất tình nguyện cứu vớt thế giới chương 630, không khách khí, Cầu Cầu cùng Thần Thần rất tình nguyện cứu vớt thế giới cuối cùng Đồng Thần không thể không lại làm trễ mãi vài phút. Đem Trần Phong cái đầu một lần nữa cùng thân thể kết nối lên đồng thời đồng thần còn làm một cái mới hộp quà tặng tử, đem tất cả vấn đề đều chữa trị như lúc ban đầu. Thình tra như núi phòng thu đại sảnh bên kia, người chủ trì tiểu nhi hôm nay có thể nói là ăn mặc lộng lây. Mọi người tốt, Hoàng nghênh đi bảo. Thình tra như núi, một tiếng hò hét sau đó là ở đây khán giả reo hò cùng thiết lên. liền ngay cả một trăm vị quan sát đoàn cùng mấy vị nuôi trẻ các chuyên gia cũng đều bị hiện trường nóng bỏng bầu không khí kéo theo có chút hơi vấn. Châu lộ dùng sức phồng lên trường, còn bất thời gian quét lý đống lướt nhìn. Lý giáo sư, ngươi làm sao không thông trưởng? Là có cái gì không vui sự tình sao? Lý đóng trả lời, trận mắt chừng một cái sau đó dứt khoát đem mặt mặt về phía một bên khác. Châu Lộ bĩu môi cười, cũng liền lại không tiếp tục đồ hắn. Sân khấu bên trên, Tiểu Ni vui tính hài hước chủ trì phong cách một lần sắp hiện ra trận cùng phòng trực tiếp bầu không khí luân phiên dẫn nổ. Chờ hậu trường thông chi tổ bà khách quý vừa đến, Tiểu Ni cũng lập tức càng thêm tinh thần. Lại một lần nữa trở vỗ tay dần dần bình lặng, Tiểu Ni lời nói xoay chuyển. Kia mọi người đều biết, chúng ta tổ ban mai ba cùng manh hoa mới vừa cùng ý đồ để Long Quốc Lâm vào vĩnh dạ đêm tối đại ma vương chém giết trở về. Trải qua ba người chúng ta ban ba cùng ba vị manh lọ lị giang khổ phần đấu. Cuối cùng tại đêm tối đại ma vương gian kế đạt được trước đó tiêu diệt nó. Nhất là chúng ta hai can mãi ba đồng thần cùng hắn nữ Nhi Cầu Cầu, càng là trong lần chiến đấu này làm ra tính quyết định tác dụng. Ba cái ẩn tàng nhiệm vụ, bọn hắn toàn đều hoàn thành có thể xương hoàn mỹ, để người không thể bắt bẻ. Hôm nay, chúng ta sẽ phải nặng đối với đồng thần cùng Cầu Cầu, tiến hành khen ngợi cùng ngợi khen. Nói đến, Tiểu Nhi hướng sân khấu một bên lặng yên không một tiếng động xê dịch mấy bước. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền dùng nhiệt liệt vỗ tay, cho mời đem đêm tối đại ma vương đè xuống đất ma sát đồng thần, còn có Cầu Cầu. Vỗ tay cho mời mặt bài là làm tương đương không nhỏ. Tiểu Nhi bên này vừa dứt lời, phòng thu sân khấu một vòng liền có đẹp mắt pháo hoa bỗng nhiên dâng lên, lại thêm âm hưởng sư cùng chỉ đạo ánh sáng phối hợp, âm nhạc ánh đèn cùng một chỗ ra chỉ, toàn bộ sân khấu đều lộ ra to lớn hùng vĩ lên. Tiếp lấy, sân khấu vị trí trung tâm đột nhiên tự động mở ra, đồng thần cùng cầu cầu đứng tại giàn giáo bên trên từ từ đi lên đến trên võ đài, cầu cầu huy động tay nhỏ vui vẻ hiện trường khán giả chào hỏi, thỉnh thoảng còn làm hôn gió động tác, dẫn tới từng tiếng gần như điên cuồng lên. Chờ đồng thần cùng cầu cầu hoàn toàn đứng vững, Tiểu Nhi lúc này mới mang theo sàn lạn nụ cười đi tới đồng thân ngươi tốt, cầu cầu tốt trước cười cùng đồng thần chào hỏi. Tiểu Nhi cúi đầu nhìn về phía cầu cầu thời điểm, trên mặt nụ cười trong nháy mắt trở nên càng thêm sáng lạ. Tiểu Nhi thúc thúc tốt cầu cầu cũng mãi thanh mai khí cùng Tiểu Nhi chào hỏi, non nớt ngọt ngào âm thanh kém chút không có đem Tiểu Nhi tại chỗ hòa tan. Ngồi xổm người xuống, Tiểu Nhi đem lời ống tới gần cầu cầu. Cầu cầu thật giỏi nha, đánh bại đêm tối đại ma vương, thế nhưng là cứu bất toàn bộ thế giới người đâu, mọi người đều muốn đối với ngươi nói tiếng tạ ơn đâu, ngươi có cái gì muốn đối mọi người nói sao? Cảm xúc giá trị còn tại cho, Tiểu Nhi nghiêm túc phản vấn. Cầu Cầu nghe vậy thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút, tiếp theo hào phóng bung tay lên. Không khách khí, cầu Cầu cùng Thần Thần rất tình nguyện cứu vớt thế giới. Tiểu nha đầu ngựa đầu lẫn lực, chỉ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghiêm túc. Câu trả lời này lại dẫn tới hiện trường người xem một phen hiểu ý cười to. Liên ngay cả phòng trực tiếp người xem cùng hậu trường công tác nhân viên cũng là bị cầu Cầu manh vẽ mặt tươi cười. Cùng cầu Cầu hàn huyên vài câu sau đó, Tiểu Nhi liền an bài đồng thần cùng cầu Cầu ngồi ở đã sớm an bài xong khách quý trên chỗ ngồi. Tuất, vừa rồi cầu Cầu cũng đã nói, mặc dù đêm tối đại ma vương là bị nàng và Thần Thần đồng học chém ở dưới ngựa nhưng mặt khác hai tổ nãi ba manh hòa cũng là không thể bỏ qua công lao vậy kế tiếp chúng ta liền cho mời tám ít mãi ba bộ xương liền cùng hắn nữ nhi bộ Nguyệt, lên đài sân khấu bối cảnh màn hình lớn đung nhiên một chia làm hai một trận xương mù bốc lên cùng kích tình nóng bỏng âm nhạc bên trong dáng người thẳng tắp bộ xương liền nắm tư thế hiên ngang độ Nguyệt bước nhanh đi lên sân khấu mặc dù Bộ Nguyệt là lần đầu tiên tham gia tiết mục với lại tính cách ít nhiều có chút cao lãnh nhưng là thích nàng người cũng không phải số ít còn có bộ xương liền trên thân có một loại kim ngạnh hán khí chất cũng là để rất nhiều bảo mũ sinh lòng ngái mộ hai người bọn hắn trèo lên một lần đài, mặc dù dưới đài vỗ tay không giống đồng thần cùng cầu cầu lên đài giờ như thế nhiệt liệt, nhưng cũng được xưng tụng là tiếng vỗ tay như sấm động. Tiểu Nhi cũng đối bộ Nguyệt làm phỏng vấn, bất quá bởi vì bản thân tuổi tác liền so cầu cầu cùng Trần Tử Hàm lớn như vậy mấy tuổi, lại thêm tính cách cho phép, bộ Nguyệt giải đáp vấn đề phương thức liền quan phương chính thức rất nhiều, ít một chút đồng thú. Tiểu Nhi cũng liền không nhiều trò chuyện, qua sân khấu đi đến, liền bắt đầu đối với Trần Phong cùng Trần Tử Hàm Đây một đôi túi dễ thấy cũng đã sớm ở phía sau đài nhau nhau muốn thử, dựa theo Trần Phong thiết kế hai cha con tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ, mỗi người đều mang một bộ cực kỳ kính dâm, dùng tay dựng lên một cái súng ngắn thủ thế, đặt ở bên miệng giả trang tuổi họ súng. bất quá khoan hay nói, ánh đèn cho đến bọn hắn hai cái trong náy mắt, hiện trường một cái liền náo nhiệt lên. tiết mục hiệu quả bỗng chốc bị làm lên, trần phong cùng trần tử hàm bước đến bước chân người mẫu ken kết liền đi lên sân khấu. liên tiếp bày mấy cái tạo hình, hai người này liền lạnh lùng đứng ở chính giữa sân khấu. trần phong mặc dù một lần bị lên án không đáng tin cậy, nhưng hắn trên thân chọt cười nguyên tố cũng là nhiều nhất. Có thể cho người khác mang đến vui vẻ người luôn là dễ dàng bị nhiều người hơn ưa thích. Lại thêm Trần Tử Hàm kia sáng lưu vốn lưu tính cách, ưa thích bọn hắn người liền càng nhiều. Đây hai tên dở hơi ra sân, đạt được vỗ tay thậm chí so cầu cầu cùng đồng thần đạt được vỗ tay còn muốn nhiều. Phòng vấn câu, đây hai cha con cũng là lẫn nhau phá, đùa khán giả cười quay hàng đầu. Bất quá chờ thời gian không sai biệt lắm, chủ đề vẫn là muốn bị dẫn tới ban thưởng bên trên. Tiểu Nhi xảo rượu đem tổ bà khách quý an bài ngồi xuống, một mình đi tới sân khấu trung ương. Kỳ thực hôm nay chúng ta nhiệm vụ chỉ có hai cái. Cái thứ nhất đó là ban thưởng. Cái thứ hai, cái kia chính là tuyên bố ngày mai thân tử thử thách nhiệm vụ. Nói đến ban hưởng, dựa theo tiết mục tổ chức kia thiết lập, ai hoàn thành tương ứng ẩn tàng nhiệm vụ, ai liền có thể đạt được tương ứng phần thưởng. Đồng Thần cùng Cầu Cầu không hề nghi ngờ sẽ thu hoạch được tất cả phần thưởng, nhưng Cầu Cầu chủ động đưa ra muốn cùng nàng hai cái tiểu tỷ buổi chia sẻ phần thưởng, tiết mục tổ cũng liền làm tương ứng điều chỉnh. Ba cái gia đình đều có phần thưởng. Hoa, vỗ tay trong nháy mắt văng lên. Trần Tử Hàm cùng Độ Nguyệt đều dùng tinh hỉ cùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Cầu Cầu. Nhất là Trần Tử Hàm, cao hứng nhảy lên cao bao nhiêu chiếu vào trần phong trên bụng liền đến một quyền nô no. trần phong bị đánh khẽ cong eo thiếu điều không có đem điểm tâm phu ra ba ba ngươi đau không trần tử hàm còn đội vàng nhìn trầm trầm trần phong hỏi trần phong cắn răng vừa tức vừa bất đắc dĩ. nói nhảm ngươi thấy ta giống là không đau bộ dạng sao trần tử hàm đại hỉ ha ha đau đó là thật ta không phải đang nằm mơ ta cầu cầu tỷ lại muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ phần thưởng cầu cầu tỷ vạn thuế. đó hôm nay tết nguyên đán lần nữa mong ước mọi người tết nguyên đán vui vậy à mà khác hôm nay cho phép ta xin phép nghỉ cành một đưa lên, ngày mai mở ra mới kịp bản, đi chơi đi. Chương 631, mới khiêu chiến, cùng nam sinh tổ đội chương 631, mới khiêu chiến, cùng nam sinh tổ đội bộ Nguyệt nghe được Tiểu Nhi nói sau đó cũng là sửng sở. Kỳ thực nàng đối với cầu cầu ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, vẫn là có một chút điểm tiểu độ kỵ. Bởi vì nàng và ba nàng ba thu thập hết hấp ý nhân cũng không ít, nhưng chính là vận khí không tốt. Sừng suốt một cái ẩn tàng nhiệm vụ đều không có gặp phải. Hiện tại đến hưởng thụ vinh dự thời khắc. Câu câu vậy mà chủ động đem phần thưởng cũng không thể làm chung người chưa đều. Để, để tay lên ngực tự hỏi lòng, Đổi lại là mình nói, Bộ Nguyệt biết mình là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nàng sẽ kiêu ngạo đứng tại lãnh thượng đại, lòng tràn đầy tự hào tiếp nhận ban thưởng, sau đó hưởng thụ tất cả người đối với mình văng tới hâm mộ và sùng bái ánh mắt. Không khỏi ngẩng đầu, Bộ Nguyệt nhìn một chút mình lá Ba. Bộ Thương Điển cũng đã nhận ra nữ nhi ánh mắt, tối đầu cùng Bộ Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Trên tay vỗ tay động tác không ngừng, Bộ Thương Điển đối với Bộ Nguyệt nhẹ nói hai chữ, "Cách cục". Nghe được hai chữ này, Bộ Nguyệt con mắt không khỏi sáng lên. Đúng vậy a, đây chính là cách cục. Mình cùng cầu cầu làm người cách cục kém đâu chỉ một chút điểm tâm lý bỗng nhiên bình thường trở lại rất nhiều. thương phấn sau khi, bộ nguyện đối với cầu cầu cũng sinh ra sùng bái tâm lý. tiểu nhi tuyên bố tin tức này sau đó, hiện trường cũng là vang lên nhiệt liệt vô tay. một mực trở vỗ tay hơi bình lặng. tiểu nhi lúc này mới mở miệng lần nữa. hiện tại, cho mời chúng ta lễ nghi tiểu tỷ tỷ đem chúng ta phần thưởng bưng lên. ánh đèn âm hưởng lập tức đánh một đợt phối hợp. người mặc đẹp mắt lễ phục tiểu tỷ tỷ bước đến âm vang hữu lực nhị bước, khay đi tới. ba cái lễ nghi tiểu tỷ tỷ. mỗi người trong tay trên khay đều có một cái tinh xảo hộp, xuyên thấu qua hộp thủy tinh vào ngoài trong hộp màu vàng quy bản tiểu nhân nhi chiếu lấp lánh. được rồi, phía dưới liền cho mời chúng ta đem đêm tối đại ma vương đánh bại ba cái tiểu siêu cấp anh hùng tới lãnh thưởng A. tiểu nhi đối với ba cái gia đình vị trí làm một cái mời thủ thế. Câu cầu cầu, trần tử hàm còn có bộ nguyệt liền đồng loạt rời ghế đi lên sân khấu. tiểu nhi từng cái đem phần thưởng đưa tới ba cái tiểu nha đầu trong tay, còn nhiệt tình mời ba cái tiểu siêu cấp anh hùng soi một tấm chụp ảnh chung. cầu cầu, cảm ơn ngươi. đúng vậy A cầu cầu tỷ, ta cũng cảm ơn ngươi. quay về riêng phần mình trôi ngồi trên đường. bộ nguyệt cùng trần tử hàm vân biệt đối với cầu cầu biểu đạt cảm tạ nhìn các nàng hai cái trên mặt đủ cười, câu câu cảm giác mình so an mật còn muốn ngọt. mà phần thưởng ban phát hoàn tất, tiểu nhi tự nhiên mà vậy bắt đầu xuống một cái câu. vừa rồi nói, hôm nay ngoại trừ ban thưởng, còn muốn công bố hạ cái thân tử thử thách nhiệm vụ. phía dưới, ta liền đến nói một chút hạ cái thân tử thử thách nhiệm vụ quy tắc cùng ban thưởng. chúng ta hạ cái thân tử thử thách nhiệm vụ danh tự gọi là hoàng kim hợp tác. nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ là ba cái gia đình manh lọ lỉ phân biệt cùng một cái tiểu nam sinh tổ đội đến hoàn thành một đầu gọi là nam sinh nữ sinh sông về trước đường vua mỗi tổ hợp tác có hai ngày luyện rèn luyện thời gian, ngày thứ ba chúng ta bắt đầu chính thức trận đấu với tư cách hợp tác hai người toàn bộ thông quan lại thời gian sử dụng ngắn nhất một tổ chiến thắng trở thành quán quân hạng nhất ban thưởng là tiết mục tổ đặc biệt định chế từ lơ lửng màn trời cưới ngựa đèn ngủ đèn ngủ bên trong đã bao hàm lấy được thưởng tiểu bằng hữu từ tham gia tiết mục đến nay từng ly từng tí 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa tên thứ hai phần thưởng là tinh xảo tập tranh tập tranh bên trong cũng là đủ loại mình đã sắc ống kính và mỹ hảo hình ảnh khác biệt gì vẫn là lần này hạng 3 cũng có phần thưởng Hạ ba phần thưởng là một tấm cùng mình ba ba tinh xảo chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh sẽ ấn có tiết mục tổ quan phương con dấu, cũng là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa a. đương nhiên, phần thưởng còn không chỉ chừng này. Thịnh Kinh Hạt Thóc Hoa Kĩ Công ty trách nhiệm hữu hạn còn vì lần này hoạt động đặc biệt tài trợ một nhóm hạt thóc điện thoại. Nếu như tổ ba hoàng kim hợp tác toàn bộ thuận lợi qua quan, không có bất kỳ cái gì một người bị nửa đường đào thải nói, như vậy nhóm này điện thoại sẽ thông qua tiết mục tổ sáng lập tinh hoa từ thiện miễn phí quyên hướng sơn để những cái kia xa xôi địa khu đóng giữ trẻ em thông qua video trò chuyện cùng phương xa phụ mẫu có thể thỉnh thoảng gặp mặt một lần. Ta muốn đây cũng là khoa kỹ cải biến sinh hoạt một loại ý nghĩa vị trí à? Hoa, tiểu nhi rút lời, hiện trường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Đồng thời, phòng trực tiếp mưa đạn cũng náo nhiệt lên. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Để ba cái tiểu nữ hải cùng nam sinh hợp tác vừa đại. À à à, người không nghe lầm, là thật muốn để ba cái manh lọ lì cùng nam sinh tổ đội. Ta muốn đem nhi tử ta đưa đi, làm sao đưa à? Dùng tiền đều được, chỉ cần để cầu cầu thấy nhi tử ta một mặt liền thành. Ta đi, đây ba cái lao phụ thân sẽ để cho nhà mình khuê nữ cùng nam sinh đi quá gần sao? Ha ha ha, chỉ là cùng tiểu nam sinh tổ cái đội mà thôi, lại không phải là bị tóc vàng dắt đi, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Phúc, nhà ta nữ nhi ba tuổi rưỡi, có một lần tại quảng trường chơi, một đứa bé trai không biết làm sao lại hôn ta nữ nhi mặt một cái, ta lão công lúc ấy kém chút tức nó đi. Không phải đâu, ta lão công cũng là dạng này, sợ ta nữ nhi yêu sớm, vì để cho ta nữ nhi chán ghét tóc vàng, hắn còn cố ý mình nhiễm một đầu tóc vàng, cười chết. Lại nói hạt thóc thật sự là tài đại khí thô a đây mới thực sự là để khoa kỹ cải biến sinh hoạt mưa đạn điên cuồng phung trào sân khấu bên trên ba cái tiểu lọ ly cũng đều có mình ý nghĩ câu câu ngược lại là đối với cùng nam sinh tổ đội vẫn là nữ sinh tổ đội không có ý kiến gì tiểu nha đầu chỉ quan tâm hạng nhất phần thưởng cái kia từ lơ lửng đèn ngủ cầu cầu thật muốn muốn cầu cầu trong phòng ngủ hiện tại liền có một cái loại kia đèn ngủ buổi tối mở ra đèn ngủ đồ án hình chiếu trên trần nhà vũ thải ban lan lại ấm áp lại tốt nhìn từ khi tham gia cái tiết mục này sau đó có thể làm cho cầu cầu nhớ lại đến thời gian tốt đẹp vẫn là rất nhiều nếu là đạt được cái này đèn ngủ nói mình liền có thể đang ngủ trước mở ra nhìn một chút dư vị một cái những cái kia tốt đẹp thời khắc kỷ niệm ý nghĩa có thể nói là không phải tầm thường. bất quá trần tử hàm liền không đồng dạng nghe được là cùng nam sinh tổ đội tiểu nha đầu lập tức liền không phục lên tại sao phải cùng nam sinh tổ đội a cùng nữ sinh tổ đội không được sao ta muốn cùng cầu cầu tỷ tổ đội trần tử hàm cũng cực thì thầm trần phong nhưng là tranh thủ thời gian thuyết phục cùng nam sinh tổ đội cũng không có cái gì không tốt vạn nhất cửa bên trong có cần khí lực nam sinh ưu thế chẳng phải thể hiện đi ra đối lại nam sinh đồng dạng đều rất dũng cảm. Rất kiên cường. Khuê nữ của mình cái gì tính tình, Trần Phong tự nhiên là biết. Hắn là sợ tiểu nha đầu này giả tiểu tử tính tình quen thuộc, trưởng thành coi trời bằng bùng ai đều trước mắt, vậy coi như sòng con bê. Bất quá, Trần Phong khuyên xong sau, Trần Tử hàm một câu kém chút không có để Trần Phong tại chỗ thổ huyết. Nếu thật là gặp phải người nam tử hán còn tốt, nhưng ta vạn nhất gặp phải cái người dạng này nó tác, không chỉ không giúp người ta, còn phải kéo ta chân sau, vậy ta sống thế nào à? Trần Phong, thảo. Đây sân khấu lớn như vậy, làm sao lại không có khe nứt để ta chui một cái đây? Chương 632, ha ha đây là sợ cho nhà mình khuê nữ mất thể diện chương 632 ha ha đây là sợ cho nhà mình khuê nữ mất thể diện đem so sánh với cầu cầu không quan trọng cùng trần tử hàm gãy bỏ tăng tuổi bộ nguyện đang nghe muốn cùng nam sinh hợp tác thời điểm khuôn mặt nhỏ không tự chủ hồng một cái nguyên bản nàng muốn là ở sau đó nhiệm vụ bên trong nhất định phải nỗ lực sau đó lấy được một cái tốt thành tích không nghĩ đến lần này lại muốn cùng nam sinh hợp tác nàng mặc dù còn không có đi vào tuổi dậy thì nhưng bây giờ internet phát đạt đủ loại điện tử sản phẩm đủ loại cứ việc đại nhân không dạy Bồ Nguyệt cũng thông qua đủ loại con đường hiểu rõ đến một chút nam nữ cách giao ra gia lòng. Tiểu hài tử đối với lưu nghị ái tình phân biệt cũng không khí cảng, một mực vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc tính bóng. Từ tâm lý ra bên ngoài, Bộ Nguyệt không nguyện ý cùng nam sinh tổ đội, luôn cảm giác là lạ. Bất quá khách quý đối mặt tiết mục tổ chế định trò chơi, chỉ có phục tùng phần. Bộ Nguyệt cho dù là tâm lý có chút không nguyện ý, cũng là cánh tay nhỏ vẫn bất quá bắt đủ. Nói xong xuống cái thân tử thử thách nhiệm vụ, ba cái gia đình cũng liền rời đi tỉnh tra như núi phòng thu đại sảnh. Bồ tại bộ xương điền dẫn đầu dưới trở về nhà. Câu cầu cùng trần tử hàm nhưng là kết bạn đi như ý tiệm trà sữa rất nhiều ngày không gặp manh manh hôm nay chủ nhật chắc hẳn manh manh hẳn là sẽ ở tiệm trà sữa bên trong đợi lại nói liền xem như không nhìn manh manh Câu cầu với tư cách như ý tiệm trà sữa tiểu lá bản thị sát thị sát công việc cũng là chuyện đương nhiên trên đường trần tử hàm cùng cầu cầu nói chuyện tiếp lên Câu cầu tỷ ngươi nói ngày mai cùng chúng ta tổ đội những nam sinh kia sẽ không đều lại mập vừa nát vừa tức người à Câu cầu sững sờ bị trần tử hàm nói làm cho không biết nên khóc hay cười không đợi cầu cầu giải đáp Trần Phong liền tranh thủ thời gian đứng ra chủ động thừa nhận sai lầm. Ai? Trách ta, là ta bình thường biểu hiện quá mức địa thấp. Lần này để Trần Tử Hàm đối với Nam Sinh có thành kiến. Đối với cái này, Đồng Thân ngược lại là cảm thấy Trần Phong nhận lầm rất có tất yếu. Một cái phụ thân tại Hải Tử trước mặt, hòa ái dễ gần đồng thời, vẫn là có cần phải dựng nên một cái cao lớn hình tượng. Giống Trần Phong dạng này, tuyệt đối là có chút quá bay lên bản thân. Nhưng mỗi cái gia đình cũng có mỗi cái gia đình ở trung hình thức. Trần Tử Hàm tính cách rõ ràng là theo mụ mụ nàng mạnh phàm dương cường thế. Nếu là Trần Phong không mềm mặt trung hòa một cái nói. Đoán chừng trong nhà cả ngày đều phải gà chó không yên. Trần Tử Hàm là một điểm đều không có để ý Trần Phong bản thân phản tỉnh, trở tay đó là một đao. Ngươi ngược lại là muốn không điệu thấp, mấu chốt là ngươi cũng không có cao điệu thực lực a. Trần Phong, phế đi phế đi, có thời gian được thật tốt định bợ một cái kim công baby dương. Luyện tiểu hào hạng mục công việc phải nắm chắc nhất lên lịch trình. Cái này tiểu lão đông đã không chỉ là loạt gió đơn giản như vậy, đều gặp phải mùa đông điều hòa mở gió lạnh. Câu câu ngăn cản Trần Tử Hàm muốn tiếp tục nổ nước bọn Trần Phong nói, quắt tay chặn lại, câu câu trực tiếp rời đi chủ đề. Ngày mai sự tình cần gì phải và hôm nay xoắn suy đầu, ngoại trừ phía não chúng ta giống như không chiếm được bất cứ thứ gì à với lại ngày mai tổ đội sau đó không phải còn có hai ngày vấn luyện rèn luyện thời gian sao thật có vấn đề nói kia hai ngày sẽ chậm chậm giải quyết chứ bất kể như thế nào đã cũng nên tiếp tục đi tới đích vậy liền tích cực đối mặt a câu câu lại nói đồng thần cũng nhịn không được cười lên tiểu nha đầu này khẳng định là trên điện thoại di động nhìn thấy độc canh gà video nhỏ a đây canh gà rót thật tự nhiên ừ ừ chân tử ham uống tự nhiên hơn hơn nữa còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn không sai ta nghe cầu cầu tỷ hôm nay không lên ngày mai sầu, cố lên cố lên nào vừa rồi còn có chút tiểu e mò trần tử hàm một cái lại hoạt bắt lên mở ra hôm qua đùa bỡn lên mình cùng trần phong quy bản tiểu kim nhân nhi chơi hai lần giang giắc ba ba người đầu rơi có thể là chế tác trần phong tên tiểu nhân kia thời điểm cổ làm nhỏ đầu làm quá lớn trần phong cái đầu vậy mà trong vòng một ngày hai lần lần dọn nhà trần phong vô cùng đáng thương chỉ có thể là ám đâm đâm đoán trách tiết mục tổ tiết mục này tổ cũng thật sự là khẳng định là chế tác ta quy bản tiểu nhân là ăn bất an xén nguyên vật liệu Câu cầu cùng Trần Tử Hàm tại như ý tiệm trà sữa chơi thật lâu. Một ngày này thời gian cũng trong im lặng lặng yên chạy đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dựa theo tiết mục tổ yêu cầu, tổ ba gia đình toàn bộ chạy tới Ma Đô nội thành một cái công viên nhỏ. Câu cầu hôm nay xuyên qua một kiện váy công chúa, màu hồng tiểu dày sảng đản bên trên còn có đáng yêu nơ bướm trắng sức, cả người đều lộ ra như vậy trắng hồng. Đi theo đồng thần sau lưng, tiểu nha đầu ánh mắt trái xem phải xem, tìm kiếm lấy cùng tuổi tiểu nam sinh. Trần Tử Hàm hôm nay cũng xuyên rất xinh đẹp. Móc treo jean, phim hoạt hình tơ phù hợp một đôi màu trắng dày thể thao. Tóc đâm thành cao đôi ngựa. Trên đầu còn khó đến tạm biệt hai cái đáng yêu tiểu kết tóc. Liền ngay cả chân phòng, hôm nay trang phục cũng cùng thường ngày có khác biệt lớn. Âu phục dày da, còn buộc lại một đầu tao phan cả vạn. Đại dày da bóng lưỡng, đi trên đường rất có tiết tấu. Ha ha, đây là sợ cho nhà mình quê nữ mất thể diện. Đồng thân nhịn không được tâm lý nổi nước bọn, bắt đầu dùng tay sửa sang hôm qua trong đêm làm mới kiểu tóc. Ngược lại là bộ xương điền cùng độ nguyện còn cùng một thân một dạng. Hai cha con như cũng đều mặc lấy một thân vừa vặn rộng rãi đồ giản dị. Khác biệt là, hôm nay bọn hắn hai cha con đều đeo huy trang ngủ, càng lộ vẻ tư thế hiền ngang một chút ba cái gia đình gặp mặt đánh qua chào hỏi, cung liền cùng một chỗ đi hướng tiểu hoa viên giải đất trung tâm. xa xa, đồng thân liền thấy một đám người đang tại bàn luận biển gông. không phải đâu, chúng ta là ba cái ba ba mang theo ba cái nữ nhi, bọn hắn là ba cái bảo mụ mang theo ba cái nhi tử. trần phong con mắt trường bao lớn, tay lại nhịn không được sửa sang lại một cái mình tao phan cả vạn. khuku, <cười> liền ngay cả bộ sư điện cũng không nhịn được ho nhẹ hai tiếng. cùng nam nhân liên hệ hắn là một điểm áp lực đều không có, nhưng là cùng nữ nhân nói, bao nhiêu liền có chút không được tự nhiên. dù sao cũng là hai tử cùng một chỗ tổ đội. Giữa người lớn với nhau cũng tránh không được phải có điều giao lưu. Đồng thân nhưng là thoải mái đem ba cái kia bảo mụ đánh giá một lần, lần lượt từng cái cho các nàng tướng xem tướng. Ân, xem mặt mà không có loại kia chuông hoa khó ở trung cực phẩm, giáo dục đi ra hải tử hẳn là cũng cũng không tệ. Đây chính là tiết mục hỏa bạo toàn bộ internet trực tiếp. Thật đến hai cái cực phẩm nói, nói không chừng muốn làm lên cái gì nam nữa đối lập đại chiến đi ra. Cho đến lúc đó, sợ là không quản Trần Phong vẫn là bộ xương điện, hoặc là mình, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Đồng thân bọn hắn nhìn thấy ba cái kia bảo mụ cùng là ba cái tiểu nam hải thời điểm. Ba cái kia bảo mụ cũng nhìn thấy đồng thần bọn hắn. Ba cái bảo mụ nhiệt tình phát tay. Ba cái kia tiểu nam sinh cũng đều mặt mỉm cười hướng về phía cầu cầu các nàng chào hỏi. Chờ đồng thần bọn hắn đi tới gần. Tình tra như núi phó đạo diễn Lư anh tuấn cầm lấy mịp rổ phồn cười ha ha đi ra. Sáu cái gia đình khách quý đã toàn bộ đến đông đủ. Phía dưới chúng ta liền đến phân một cái tổ a. Chúng ta phân tổ từ rút thăm quyết định. Ba cái nam sinh số hiệu bị đánh ném loạn tại trong cái hộp này. Nữ sinh theo thứ tự tới rút thăm. Rút đến cái nào dễ số, liền cùng cái nào số hiệu đối ứng nam sinh tổ đội. Câu câu chân từ hàm. Bộ Nguyệt, ba người các ngươi liền dùng cây kéo bao phục truy đến quyết định rút thăm trình tự à. Chương 633, tổ đội, tháp vàng muốn lưu cho cầu cầu. Chương 633, tổ đội, tháp vàng muốn lưu cho cầu cầu ba cái tiểu nha đầu ngoan ngoãn dựa theo lựu Anh Tuấn yêu cầu đùa kéo bao. Cuối cùng kết quả là lấy Trần Tử hàm trước hết nhất chiến thắng. Bộ Nguyệt tên thứ hai, cầu cầu tiết lưới bị thua, chỉ có thể một tên sau cùng đi rút thăm. Trần Tử hàm rút thăm trước đó, trước hướng về phía ba cái tiểu Nam Hải đánh giá một phen. Số 1 tiểu Nam Hải nhìn lên hào hoa phong nhã, màu trắng tiểu áo sơ mi bên ngoài ném một cái áo vest đỏ cái cổ vị trí còn có một cái màu đen tiểu hồi được biết, Kia tiểu nam hải trưởng cũng là trắng non nà, nhưng có một chút trần tử hàm cũng không thích. tiểu nam hải trên sống núi mang lấy một bộ mắt kính, cũng không biết là cận thị vẫn là tàn quang, cũng hoặc thuần khiết đó là vật phẩm trang sức. bất quá trần tử hàm đó là không thích đeo kính nam hải nhi, nhất là tiếp xuống nhiệm vụ là hợp tác vỡ đại đeo kính nói, rất có thể sẽ ở một mức độ nào đó ảnh hưởng vỡ tài động tác cùng kết cục. cho nên số một tiểu nam hải trực tiếp bị trần tử hàm đánh lên không muốn hút bên trong hiệu, số 2 tiểu nam hải ngược lại là không mang mắt kính. Nhưng số 2 Tiểu Nam Hải tay một mực đều nắm mụ mụ tay, với lại ánh mắt đang nhìn người thời điểm dù sao cũng hơi trốn tránh. Như vậy xem xét, hoặc là không đủ tự tin, hoặc là đó là bị mụ mụ bảo hộ quá mức tiểu phế bận. Tổng hợp đánh giá, số 2 còn không bằng số 1. Ánh mắt cuối cùng rơi vào số 3 Tiểu Nam Hải trên thân. Chân từ hàm ánh mắt ngưng tụ. Số 3, còn có chút ý tứ. Số 3 Tiểu Nam Hải người mặc một thân màu vải kaki quần áo thể thao. Áo tay áo lột lên chút, đôi tay còn chảnh chảnh cắm ở trong túi. Dưới chân mặc một đôi trắng xanh đan sen giày thể thao, đứng bước đi hình chưa cái đầu hơi nâng lên bắt mắt nhất là số 3 tiểu nam hải còn nhiễm một đầu màu vàng tóc tóc kia tạo hình liền cùng hoặc hình bên trong nhân vật một dạng nhìn lên lạnh lùng không thể không nói đơn thuần khí chất cùng ngoại hình trần tử hàm trước mắt muốn nhất tiếp xúc đó là số 3. bất quá trần tử hàm vẫn là biết cái gì gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn cho nên đi hướng để đó rút thăm hộp bàn nhỏ giờ. nàng cũng không có cầu nguyện nhất định phải làm cho mình rút chúng số 3. đừng để ta rút chúng số 2, tuyệt đối đừng để ta rút chúng số 2. ta nguyện ý dùng ta đại cứu nhị cứu tam cứu tứ cứu cả một đời đơn thân đến đổi ta không muốn rút đến số 2 trước mắt ba người, Trần Tử Hàm miệng nhỏ nói nhỏ, tay vươn vào rút thăm cái hộp nhỏ bên trong, Trần Tử Hàm còn cố ý pha trộn pha trộn, cuối cùng hít sâu một hơi, Trần Tử Hàm cắn răng một cái bóp ra đến một tấm tấm thẻ nhỏ, tất cả người ánh mắt lập tức đều nhìn sang, Trần Phong càng là khẩn trương xích lại gần chút, cùng Trần Tử Hàm ý nghĩ khác biệt, Trần Phong là coi thường nhất số ba tiểu nam sinh, nhất là kia một đầu tóc vàng cùng loại kia không có sở điệu gọi là tú bộ dáng, Trần Phong là 120 cái tránh công bất quá Trần Tử Hàm lấy ra tiểu trang giấy sau đó lại là một cái dùng đôi tay đem tiểu trang giấy che. Tiếp theo nàng tựa như là đổ thần phụ thể bắt đầu xoa bài tiết mục hiệu quả bỗng chốc bị nàng kéo căng Ông kính trước khán giả cũng toàn đều đi theo khẩn trương lên ha ha ha vừa rồi trần tử hàm ánh mắt đơn giản không muốn quá rõ ràng ta nhìn rõ ràng nàng thích nhất số 3. tiết mục này là thật hung hăng thật làm một cái tóc vàng tới ha ha ha ha trần phong biểu tình các ngươi chú ý tới sao hắn thiền nhất số 3 tiểu hoàng bao đâu chỉ trần phong bộ xương điển cũng thiền nhất số 3 đi nhất là hắn còn làm qua bình đối với dung nhan dáng vẻ yêu cầu cao hơn tóc vàng làm sao vậy mời các ngươi không muốn đối với tóc vàng có thành tiến có được hay không? Ta chính là tóc vàng, nhưng ta cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu à? Ân. Ta thế nào nhìn đồng thần giống như đối với cái nào tiểu nam hải đều không làm sao quan tâm, chẳng lẽ hắn yên tâm để cầu cầu cùng tóc vàng hợp tác sao? Số một tiểu nam hải nhìn lên ngoan ngoãn, số hai tiểu nam hải nhìn lên sợ sợ, số ba tiểu nam hải nhìn lên tranh chảnh, ha ha đều rất có đặc điểm. thật đúng là, không biết trần tử hàm đến cùng rốt chúng ai? mưa đạn bay tứ tung bên trong. trần tử hàm trong tay tấm thẻ đã lộ ra một góc, mặc dù chỉ là lộ ra một góc cũng đầy đủ trần Tử hàm mặt đen. Số 2. Một bên Trần Phong nhịn không được kích động kêu lên. Chỉ cần không phải số 3, đã làm cho gieo họ. Trần Tử Hàm liếc Trần Phong liếc nhìn, miệng nhỏ lập tức vẻ cao bao nhiêu. Lữ Anh Tuấn cười đưa tay nhận lấy trần Tử hàm trong tay tấm thẻ, đối với ống tính tại chỗ tuyên đọc lên. Trần Tử Hàm rút chú là, số 2 nam sinh, Mã Hạ Vũ. Phía dưới cho mời bộ nguyện tới giúp thăm. Đem biết hai chữ tấm thẻ còn cho Trần Tử Hàm, Lữ Anh Tuấn đối với bộ khoát tay náo. Trần Tử Hàm cầm lấy tấm thẻ đi trở về đi ngang qua mã hạ vũ bên người thời điểm mã hạ vũ mụ mụ còn rắc ngựa hạ vũ ngón tay vung mã hạ vũ cùng trần tử hàm chào hỏi hạ vũ đến cùng hàm hàm chào hỏi về sau các ngươi đó là hợp tác a mã hạ vũ mụ trộm nhìn trần tử hàm hai mắt chờ trần tử hàm nhìn về phía hắn thời điểm lại đem ánh mắt nhanh chóng rời đi ngươi ngươi tốt mã hạ vũ liền nói chuyện âm thanh đều rất nhỏ tay cũng không dám đưa tới ôi người ngươi hại cái gì xấu hổ a đi cùng hàm hàm nắm chặt tay thấy mình nhi tử bất tranh khí mã hạ vũ mụ mụ lại đẩy mã hạ vũ một cái ngược lại là trần tử hàm mặc dù là nhất không chào đón mã hạ vũ loại này nhu nhu nhược nhược nam hải tử nhưng nếu như đã rút tham rút bên trong đó cùng mã hạ vũ tổ đội cũng liền thành cố định sự thật đã vô pháp cải biến vậy liền thản nhiên tiếp nhận tốt ngươi tốt ta gọi trần tử hàm về sau chúng ta đó là hợp tác ngươi cũng không thể kéo ta chân sau à trần tử hàm là một điểm không khách khí cùng mã hạ vũ bắt tay liền trở về cầu cầu bên người cú một mực chờ trần tử hàm quay người rời đi mã hạ vũ mới cảm giác nhẹ nhàng ồ một tiếng một bên khác bộ nguyệt rút tham động tác liền gọn gàng nhiều tiểu nha đầu cũng có mình phản đoán Hiện tại trên sân chỉ còn lại có số 1 cùng số 3. Bộ Nguyệt càng nữa thích số 1, bởi vì Bộ Nguyệt biết mình bản thân tính cách liền có chút tương thế. Số 3 cơ vàng, nàng cho là mình nắm chắc không được. Tổ đội vừa tải muốn là phối hợp lẫn nhau. Hợp tác giữa đầu tiên muốn làm đến đó là tính cách giữa bổ sung, mới có thể có sau này ăn ý không phải nói chuyện đều nói không đến cùng một chỗ đi, còn nói gì phối hợp. Trung bình là không có bổng phí bạch lớn kia hai tuổi. Bộ Nguyệt nhìn vấn đề nhìn hiển nhiên càng xa một chút. Bất quá bộ Nguyệt cũng biết, mặc dù mình xem trọng số 1, nhưng cuối cùng muốn cùng ai tổ đội, vẫn là muốn nhìn vào khí. Cây tay tại trong dương cầm tới một cái thẻ, chờ đem tấm thẻ mang lấy ra. Bộ Nguyệt lời đầu tiên mình nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy viết kép nhất thời, Bộ Nguyệt cả người đều buông lỏng chút. Không riêng nàng buông lỏng, Bộ Hương Điền đều đi theo thở dài một hơi. Cũng không phải sợ hai Bộ Nguyệt bị tóc vàng làm hư, Bộ xương Điền là thật sợ nhà mình đây quê nữ cùng tóc vàng treo lên đến. Lần này tốt, tóc vàng muốn lưu cho cầu cầu. Tiểu Nha đầu kêu nhí nhí nhảnh, thu thập cái tóc vàng hẳn là rất đơn giản. chương 634, cầu cầu, tiểu tiểu tóc vàng bắt. Chương 634, cầu cầu, tiểu tiểu tóc vàng bắt như vậy bộ Nguyệt rút chúng là chúng ta số một nam sinh, tô thần giật đến các ngươi hai cái nhận thức một chút đã. lữ anh tuấn tuyên đọc bộ Nguyệt kết quả rút thăm thời điểm, thuận tiện giới thiệu một chút số một tiểu nam hải danh tự. sau đó không đợi bộ Nguyệt có hành động, tô thần giật liền đã mặt mỉm cười đi hướng bộ Nguyệt. tay phải tại khoảng cách bộ Nguyệt 3 bốn bước thời điểm liền đưa ra ngoài. tô thần giật rất có lễ phép hướng bộ Nguyệt chào hỏi. bộ Nguyệt tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi tô thần giật rất hân hạnh được bên người, về sau chúng ta đó là hợp tác, ta nếu là có cái gì làm không tốt địa phương nói, ngươi cứ việc phê bình chỉ ra chỗ sai. Nói chuyện đồng thời người đã đi tới bộ nguyện phụ cận, Tô Thần giật nắm chắc tay trước đó còn cố ý vi vi không người để mình ngưỡng mộ bộ nguyện. "Lễ phép, thân sĩ, lại cũng không làm ra vẻ." Bộ nguyện chút lễ phép đầu, nắm tay đồng thời cũng vi vi không người một cái. "Không cần khách khí, ngươi liền gọi ta bộ nguyện liền tốt, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tranh thủ bắt lấy lần này vừa tại nhiệm vụ quân quân." Hai cái tay nhỏ dùng sức cầm một cái. Giữa hai người tựa hồ đã bắt đầu có ăn ý tại sinh ra, mà cuối cùng Cầu Cầu cũng không cần lại đi cái gì rút thăm nghi thức. Lữ Anh Tuấn trực tiếp tuyên bố nàng hợp tác. "Cuối cùng đâu, Cầu Cầu cũng không cần rút thăm." Số 3 Lam Nhất Nặc đó là người nhiệm vụ lần này Hoàng Kim hợp tác. Tới đi Nhất Nặc, đi cùng ngươi lần này nhiệm vụ hợp tác nhận thức một chút. Lam Nhất Nặc là nam hải tử, hơn nữa còn so cầu cầu lớn hơn một tuổi. Không quản Từ Phương diện kia đến nói, cũng là phải hắn chủ động đi theo cầu cầu chào hỏi. Lữ Anh Tuấn yêu cầu này xem như nhắc nhở, cũng coi là cho hắn bậc thang. Bất quá Lam Nhất Nặc đang nghe Lữ Anh Tuấn nói về sau, nhưng như cũng là đôi tay bỏ túi, ngửa đầu nhìn lên trời, không hề bị lay động. Ngược lại là Lam Nhất Nặc mụ. Chỉ là đây trong mấy mắt, chán bên trên liền gấp suất mồ hôi. Ta tích cái mẹ ruột tổ mãi đây chính là đồng cách cầu a toàn bộ internet đoàn sủng tồn tại bao nhiêu người tha thiết ước mơ tiểu áo đông ngươi như vậy vùng, liền không sợ bị cầu cầu tiểu fan hâm mộ đại fan cùng lao fan tập thể văng bạo sao dùng tay ám đâm đâm đẩy một cái nhà mình nhi từ nóc thấy lam nhất nặc vẫn là bất động nữ nhân dứt hoắt mình xuất mã tóm lại là không thể để cầu cầu rơi mặt mũi cười ha ha chủ động tiến lên nữ nhân túi người dùng hai cánh tay đi kéo cầu cầu tay nhỏ cầu cầu ngươi tốt ta là lam nhất nặc bùn mụ ngươi chớ để ia ngươi đừng nhìn ta đứa con kia nhiễm tóc vàng kỳ thức hắn đầu óc còn không tốt, ngươi chớ nhìn hắn đôi tay bỏ túi chảnh chảnh bộ dáng, kỳ thức hắn còn thỉnh thoảng tính tắt tiếng, là nửa cái người công. Lam nhất nặc, mụ mụ. Có người nói mình như vậy nhi từ sao? Lông mày cao lại, Lam nhất nặc là không dám tiếp tục giả vờ thâm trầm, không phải lấy hắn lao mụ tính tình, thật lời gì đều nói đi ra. Có thể cứ việc Lam nhất nặc đã mở miệng, hắn mụ mụ vẫn là bồi thêm một câu. Ngươi nhìn, hiện tại lại có thể nói chuyện, cầu cầu ta nói cho ngươi a. Hai tay nắm ở cầu cầu tay nhỏ, nhất nặc mụ mụ rất có hung hăng nổ nước bọt một phen nhà mình nhi từ nốc tư thế. thế thế. Lam Nhất Nặc chỉ có thể là bước nhanh tới, liếc qua cầu cầu. Lam Nhất Nặc trong ánh mắt đều là khinh thường, vừa đại hiện trường hắn đã sớm nhìn qua, cũng như vậy cái tiểu nha đầu tổ hợp nói, mình hoàn toàn đó là mang theo một cái bưng hĩu, với lại nữ sinh động một chút lại thích khóc cái muối, không chịu khổ nổi, chịu không được tội, ra mồm không được, Lam Nhất Nặc không nguyện ý nhất cùng nữ sinh giao thiệp. Không, Sát được nói, là Lam Nhất Nặc căn bản là lười nhát tới tham gia cái tiết mục này, bị nhiều như vậy ca mê ra đối với đập A Đập, bị nhiều như vậy hiện trường cùng trên đường người xem bê xem đây cùng mình làm con khỉ bị người đuổi nghịch bị người chế rêu khác nhau ở chỗ nào nhàn chán lại ngây thơ có thể lại thế nào phản cảm lam nhất nặc cuối cùng vẫn là đến bởi vì hắn thật sự là không chịu nổi đang ngủ tỉnh sau đó vừa mở mắt liền thấy mình lão mụ treo ở trên nóc nhà một khắc hai ngáo bị cà bị treo hắn lão mụ vì để cho hắn tới này cái tiết mục coi là đem mệnh đều trả bất cứ giá nào khoảng cách gần từ trên xuống dưới nhìn cầu cầu mấy lần lam nhất nặc rất là qua loa hướng cầu cầu khoát tay áo ta gọi lam nhất nặc về sau chúng ta đó là hợp tác bất quá ta phiền nhất không có việc gì liền khóc nữ hai tử. Ngươi nếu là khóc, cũng đừng trông cậy vào ta biết dỗ ngươi. Còn có, mặc dù chúng ta là hợp tác, ngươi cũng đừng hòng ta đang xông đóng thời điểm chiếu cố ngươi. Ta sẽ bảo đảm ta nên làm đều sẽ làm xong. Về phần ngươi, món ăn liền luyện nhiều à? Thái độ rất là tươi sáng. Lam Nhất Nặc đối đai cầu cầu thái độ so Trần Tử hàm đối đai mã Hạo Vũ thái độ còn muốn ghét bỏ. Đồng thân một mực đều không có nói cái gì. Hắn liền đứng tại cầu cầu sau lưng, có chút hang hái nhìn Lam Nhất Nặc nói đến những cái kia hắn tự cho là rất không nói. Câu câu nhưng là nháy mắt với cái. Ngựa đầu nhìn về phía Lam Nhất Nặc, trong lúc nhất thời không có tiếp lời. Lam Nhất Nặc không nghe thấy cầu cầu giải đáp, cũng lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua cầu cầu, trong ánh mắt đều là không kiên nhẫn. Thế nào? Ngươi cái này đã bắt đầu hủy khuất sao? Muốn cọc sao? Lời nói giữa còn mang theo một điểm trào phúng treo tức. Lam Nhất Nặc còn kém dùng tay hướng cầu cầu trên mặt bóp một thanh cô y đem cầu cầu làm góc. Bất quá, trong tưởng tượng tiểu nha đầu rơi tiểu chân châu hoặc là hủy khuất đi tìm ba ba phân cảnh cũng không có xuất hiện. Lam Nhất Nặc thị giác bên trong, câu câu nửa đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy trí thảnh. Nhất Nặc caga, ca, ngươi tóc cực giỏi nha. ngại thanh mai khí. Cầu Cầu từ đấy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Trong khoảnh khắc, Lam Nhất nặc trực tiếp tại chỗ hóa đá. Đồng thời, dấu hỏi cùng dấu chấm than cùng im lặng tuyệt đối tại hắn đỉnh đầu giao thế lấp loé. Không riêng gì Lam Nhất nặc, hiện trường tất cả người cùng phòng trực tiếp bên trong người xem cũng đều bị Cầu Cầu nói kinh diễm đến. Hoa ca ca két, hắn ngốc. Hắn không biết làm sao. Ha ha ha, quả nhiên chân thật mới là tất sắc khí, Cầu Cầu biểu thị chảnh cái gì chứ? Tiểu tiểu tóc vàng, trực tiếp bát. Lam Nhất nặc, ta cũng rất muốn tiếp tục hung nàng, thế nhưng là nàng khen ta tóc không ai. Lam Nhất Nặc buổi tối hôm nay đi ngủ ngủ một nửa đều phải lên phiến mình hai bàn tay, cầu cầu khả ái như vậy, làm sao có thể hùng cầu cầu. Nàng thật ta khóc chết, cầu cầu thật là quá thiệt lương, đổi lại trần tử hàm hoặc là bộ người nói, Lam Nhất Nặc hiện tại đã nằm trên mặt đất nói chuyện. Lam Nhất Nặc, chết miệng. Nói nhanh một chút, không phải dạng này sẽ có vẻ rất ốc. Đại náo cấp tốc vận chuyển. Lam Nhất Nặc không xác định vừa nhìn về phía cầu cầu. Ngươi, vừa rồi nói cái gì? Cầu cầu chớp chớp vô tội ánh mắt, phóng đại áp lượng. Ta nói, Nhất Nặc ca ca ngươi tóc cực giỏi a. Vũ sữa khí lực đều đã vận dụng, với lại cầu cầu còn liên tiếp hô ba lần. Lần này, Lam nhất nặng trên thân chỗ nào còn có nửa điểm vừa rồi loại kia cao nào cũng kinh thường. Hắn giờ phút này khỏe miệng so A cờ cũng khó khăn ép, nói chuyện đồng thời, còn rỗi ra một cái tay sờ lên mình cùng chúng khác biệt tóc bảng. Khu khu, người còn, rất có nhãn quăng. chương 635, cửa hải giới thiệu chương 635, cửa hải giới thiệu mặc dù cầu cầu khích lệ để Lam nhất nặng rất là hướng thụ. Nhưng hắn trên mặt nụ cười cũng là trợt loại lên. Vẹn mẹn một giây đồng hồ qua đi, Lam Nhất Nặc liền lại tại da vẹo cao lên cùng cất túi, mạnh tay mới cắm lại túi. Lam Nhất Nặc âm thanh lạnh lùng, nuốt mông ngửa cũng vô dụng, chỉ cần ngươi đang sông đóng bên trong cản trở, ta liền sẽ không chút do dự mắng có ngươi. thử. Sau khi nói xong hắn còn hư lạnh một tiếng, cái đầu lại trở thành hướng lên ngưỡng vọng 45 độ bộ dáng. Nhưng Cầu Cầu không thèm để ý chút nào hắn nói cái gì, ngược lại là hò khan hai tiếng. Khu cụ, Nhất Nặc ca ca, ngươi lời mới vừa nói thời điểm là đang cố ý đè thấp tiếng nói, để cho ngươi âm thanh trở nên trầm thấp có tử tính sao? Tiểu Nha đầu đang nói chuyện thời điểm cố ý để thấp tiếng nói mô phỏng Lam Nhất Nặc vừa rồi ngựa khí, có thể nói là một giây đều không có do dự đem mặt chân. Đồng thời, câu câu còn bổ thêm một câu. Kỳ thức ngươi hoàn toàn không cần dạng này, ngươi đã rất khốc rất có phong phạm, không cần lại cố ý giả người lớn thanh âm. Lam Nhất Nặc liền rất phiền. Đứa bé này có thể, nhưng nhìn thật chuẩn. Quay đầu, Lam Nhất Nặc cũng như chạy trốn đi ra. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta âm thanh bốn chính là cái dạng này. Hắn chạy, nhưng hắn mụ mụ vẫn còn đứng tại chỗ đối với cầu cầu hung hăng giơ ngón tay cái lên, lúc này mới nhanh đi truy nhà mình nhi tử ngốc. Cầu cầu mím môi cũng cười không được, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải giống lam nhất nạp dạng người này, cảm thấy rất chơi vui. Lữ anh vẫn thấy tổ ba hoàng kim hợp tác đã toàn bộ tổ đội thành công, đưa tay lại đem mịt rộ phồn tới gần bên môi. Tốt, tổ đội đã hoàn thành, với lại tổ ba tiểu hợp tác cũng đều đối với mình đồng đội có đơn giản sơ bộ ấn tượng. Vậy kế tiếp, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về nam sinh nữ sinh sông về trước trận đấu hiện trường à. Từ giờ trở đi, tổ ba hoàng kim tiểu hợp tác có hai ngày huấn luyện rèn luyện thời gian vừa đại hiện trường 24 giờ toàn bộ ngày mở ra chỉ cần các ngươi nguyện ý tùy thời có thể lấy tới huấn luyện đi xuất phát nhìn ra được tiết mục tổ là thật kiếm tiền vì một cái thân tử thử thách nhiệm vụ vậy mà nói xây một đầu đường đua liền xây một đầu đường đua với lại đường đua hai bên còn có thinh phòng nghe nói là đến lúc đó sẽ lấy rút thưởng phương thức lựa chọn may mắn người xem trình diện xem trên tài chờ 6 cái tiểu hài nhi đến hiện trường sau cũng tất cả đều bị lấy trước mắt đường đua thật sâu khiếp sợ đường đua chỉnh thể chia làm hai cái bộ phận bộ phận thứ nhất tại lục địa bộ phận thứ hai tại trên nước Lữ Anh Tuấn trực tiếp hóa thân bình luận biên, tay chỉ đường đua ban đầu Đường băng nói ra, cửa thứ nhất gọi là hai người ba chân, nói cách khác hai người ba cái chân y tứ. Cầm lấy một đầu màu đen băng dính, Lữ Anh Tuấn còn tại chân của mình bên trên khoa tay một cái, tựa như dạng này, một người cùng một người khác song song đứng chung một chỗ, sau đó dùng băng dính đem hai người kể cùng một chỗ cái chân kia buộc chung một chỗ. Hợp tác giữa cần hoàn mỹ phối hợp mới có thể bình thường đi đường. Đến điểm cuối, trò chơi này rất nhiều giải trí tiết mục đều chơi qua, nhưng là đối với Tiểu Hải Tử đến nói, cần ăn ý trị đích xác là có chút quá cao sáu cái tiểu bằng hữu đều nghiêm túc nghe. Lữ Anh Tuấn nói xong cửa thứ nhất quy tắc, bọn hắn có người khiếp sợ, có người sợ hãi, có người kích động, có người chẳng thèm ngó tới. Thả xuống băng dính, Lữ Anh Tuấn lại tới cửa thứ hai. Cửa này gọi là nghe âm thanh mà biết vị trí. Hai cái đội viên bên trong cần phải có một người cầm lấy đồng la đứng tại điểm cuối cùng không ngừng gõ, một người khác nhưng là cần dùng miếng vải đen che mắt, trước làm mười vòng voi cái mũi, sau đó lại thông qua đồng đội phát ra âm thanh sờ soạng chạy hướng điểm cuối cùng. So sánh cửa thứ nhất, cửa thứ hai rõ ràng đơn giản rất nhiều. Bất quá ai đến gõ cái chiên ai đến chạy, đó là cái vấn đề. Cười xấu xa một cái, lữ anh tuấn đi vào trên lục địa cuối cùng một vòng, cửa thứ ba. cửa này gọi là hồ cá sứ giả. tại điểm cuối cùng vị trí có một cái trong suốt không hồ cá, tại trong hồ cá, có một đầu sắp ngạt thở tiểu ngư. hoàng kim hợp tác nhiệm vụ đó là để tiểu ngư một lần nữa có thể trong nước ngao du. đương nhiên, cá không phải thật sự, với lại thủy, cá cũng phủ không lên. giới thiệu xong trên lục địa ba cái cửa ải. lữ anh tuấn giang hai cánh tay mặt hướng trên nước đường đua lộ ra hài lòng nụ cười. đây chính là hắn tham dự thiết kế cửa hải, thú vị. tiếp đó, các ngươi muốn nhìn thấy chính là chúng ta trên nước đường đua cửa thứ nhất tại chỗ phạt đứng. Hoàng Kim hợp tác cần xuyên việt một đầu từ trạng thái làm việc máy chạy bộ tạo thành đường đua. Máy chạy bộ thiết lập là càng lúc càng nhanh, cho nên tuyển thủ dự thi nhất định phải ngay từ đầu liền lấy ra mình nhanh nhất tốc độ đến bờ đại. Nếu là theo không kịp máy chạy bộ tốc độ bị tại chỗ phạt đứng nói, cuối cùng liền sẽ bị vô tình vung ra đường đua phía sau ao nước bên trong. Thế nào? Rất kích thích à? Lữ Anh vấn đối với mình thiết kế rất hài lòng, nhưng coi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, lại là đưa tới một đống mệnh nhãn. Khuku, nhìn cửa hải tiếp theo, hoi nhẹ một tiếng. Lữ Anh Tuấn tranh thủ thời gian dùng ngón tay chỉ cửa ải tiếp theo. Trên nước cửa thứ hai, trên nước nhảy nảy giường. Hoàng Kim hợp tác nhóm cần theo thứ tự tại 5 cái nhảy nảy trên giường hoàn thành bay vọt hành động vĩ đại. Cuối cùng đến điểm cuối. Cửa này nói, vẫn là phi thường cần dũng khí, đồng thời cũng đối thực lực cùng vận khí yêu cầu tương đối cao. Bất quá không quan hệ, các ngươi còn có hai ngày thời gian dùng để huấn luyện. Lần nữa lộ ra một cái cười xấu xa, Lữ Anh Tuấn chỉ chỉ cửa ải cuối cùng. Cửa ải cuối cùng này, gọi là đi ngược dòng nước. Mọi người thấy cái kia đại cao sao? Cái kia chính là toàn bộ đường đua điểm cuối cùng thông hướng đài cao đường là một cái cực lớn dốc đứng, tại dốc đứng bên trên có hai đầu dây thừng. Hoàng Kim hợp tác nhất định phải đồng thời mượn nhờ dây thừng leo lên phía trên, sau đó đồng thời đặt đến đài cao gõ đài cao bên trên ra châu trồng lớn, mới tính thắng lợi. mà nó sở dĩ gọi là đi ngược dòng nước, là bởi vì tại Hoàng Kim hợp tác bắt đầu leo lên sườn dốc thời điểm, trên đài cao sẽ có nước chảy thêm thức ăn xuống. đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, chịu không được, liền sẽ bị va đập vào phía dưới trong ao, bị phán định thất bại. giảng giải ngược lại là thông tục dễ hiểu, Lữ Anh Tuấn cũng bất quá nhiều dông giải, giảng giải xong sau đó, trực tiếp chuối mất đem còn lại thời gian cùng đường đua hoàn toàn giao cho tổ ba gia đình. Mã Hạo Vũ, tới. Trước hết nhất hành động là Trần Tử hàm. Tiểu Nha đầu cầm lên băng dính. Đối với trốn ở mụ mụ sau lưng Mã Hạo Vũ chào hỏi một cái. Mã Hạo Vũ không có lên tiếng, trốn càng kín. Ôi u ngươi hải tử này làm sao như vậy ngại ngùng à? Còn không bằng người ta một cái tiểu cô nương hào phóng, cho ta đi qua. Hạo Vũ mụ mụ xem ra cũng thật sự là có bị nhà mình nhi tử tức đến. Từ phía sau lưng một phát bắt được Mã Hạo Vũ tay, dắt lấy Mã Hạo Vũ liền bước xuống Trần Tử hàm trước mắt. Mã Hạo Vũ còn muốn chạy. Kết quả chính là bị Trần Tử Hàm từ phía sau lưng bóp lấy cổ sách trở về. Không nói lời gì đem hai người liền nhau hai cái chân buộc chung một chỗ, Trần Tử Hàm nghiêng đầu phân phó. Nghe ta khẩu lệnh A, ta hô một, ngươi liền giảm chân trái, ta hô hai, ngươi liền dặm đuổi phải, đến, trước thử một lần. Một, hai người đồng thời phóng ra chân trái, ba một cái ngã một cái cầu gặp bùn. Mã hạo vũ đều không để ý bỏ lên đến, nằm trên mặt đất trước tiên liền hô lên. Ta không sai. Ta không có giảm sai. Không phải ta. Chương 636 mang em bé nào có không phát điên chương 636 mang em bé nào có không phát điên sự thật chính mình mã hạ vũ trước tiên phụi sạch mình cách làm là đúng bởi vì chậm thêm một giây trần tử hàm liền muốn ác long gầm thét. mã hạ vũ nói nhắc nhở trần tử hàm sai là chính nàng để nàng nói còn chưa hô đi ra liền bị chẹn họng trở về tê cứ việc đường băng trải qua xử lý không đến mức kẽ ra máu nhưng vẫn là có đau một chút trần tử hàm hít vào một ngụm khí lạnh cũng chỉ có thể cắn răng đứng lên đến ta ta ta vào xem lấy bàn giao ngươi mình đẳng sai trần tử hàm có thể cũng không phải là hung hăng cản quấy người nếu làm mình sai, nàng cũng liền hào phóng thừa nhận. bất quá bọn hắn đây một ném, nhưng làm lam nhất là cười hỏng. hắn phát ra cười lạnh còn bị trần tử hàm nghe được, tức trần tử hàm khuôn mặt nhỏ đều đen. Bộ nguyệt cũng ở thời điểm này cầm một đầu băng dính, mà nàng hợp tác căn bản cũng không cần chào hỏi, mình liền ngoan ngoãn đi tới. tô thần giật cái đầu so độ nguyệt hơi thấp một ít, đi vào độ nguyệt phụ cận, chủ động nhận lấy độ nguyệt trong tay băng dính. độ nguyệt tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta vừa mới bắt đầu huấn luyện thời điểm, nhất định phải chậm một chút. dù sao quen tay hay việc, càng là nóng vội liền càng dễ dàng phạm sai lầm. ngươi nói với sao? Tô Thần dật nghiêm túc phân tích, Đỗ Nguyệt cũng là liên tục gật đầu. Đúng, chúng ta ngay từ đầu trước dùng tại đi, đi ra cảm giác tiết tấu sau đó sẽ chậm chậm chạy. Hai người bọn họ là có thương có lượng, rất nhanh cũng tiến nhập vấn luyện trạng thái, chỉ có cầu cầu. Đứng tại cách đó không xa nhìn Lam Nhất nặng, lộ ra tội nghiệp. Nhìn Đỗ Nguyệt cùng Trần Tử Hạng bên kia vấn luyện mấy lần cũng cùng mình đồng đội càng ngày càng có ăn ý, cầu cầu triệt để không ở lại được nữa. Ba ba, chúng ta về nhà a. Cầu cầu há mồm đó là nói lời kinh người. Đồng Thần cũng là một giây không có do dự, dắt cầu cầu tay nhỏ liền hướng phía bên ngoài đi đến lần này lam nhất nặc bối rối lam nhất nặc mụ mụ càng bối rối không chờ bọn họ kiểm phản ứng đồng thần cùng cầu cầu đã ngồi xe đi xa Phòng trực tiếp bên trong khán giả tập thể khiếp sợ giấu hỏi soát màn hình không phải liền như vậy như nước trong meo đi cầu cầu liền cùng ai hiếm có thắng một dạng tiểu cô nãi nãi ta còn không thèm để ý ngươi đây lam nhất nặng trang lớn nàng không phải nên tới cầu ta cùng nàng huấn luyện chung sao ha ha ha cầu cầu xoay người rời đi là ta tuyệt đối không nghĩ đến liền nên như vậy cả cho hắn mặt đây còn muốn đại chúng ta cầu cầu trên đầu làm mưa làm gió Đây là cho hải tử thiết kế đường đua sao? Ta thế nào ta cảm giác một cái sinh viên đi lên đều chạy không đến điểm cuối cùng. Mưa đạn điên cuồng đổi mới đồng thời. Lam Nhất Nặc có loại gian kế đạt được khoái cảm. "Ôi, đây cũng không phải là ta không phối hợp à, nàng đều không có tới tìm ta huấn luyện liền mình chạy, đi thôi, chúng ta cũng trở về ra à. Rút lấy mình lão mụ tay, Lam Nhất Nặc liền muốn chạy trốn chi yêu yêu. Nhưng hắn túm mấy túm, sự sốt không có túm động. Sau đó, lại Lam Nhất Nặc khiếp sợ ánh mắt bên trong, mình chân bị ép buộc cùng nhà mình lão mụ chân cột vào cùng một chỗ. "Cầu cầu đi, vậy liền hai ta hắn." dù sao ngươi chạy không được. những lời này là lam nhất nạt mụ mụ nghiến răng nghiến lợi nói ra. căn bản là không cho lam nhất nạt phản ứng gì thời gian. bị này mẹ già liền nhanh chân cuồng phong lên. tiếp tấu, phối hợp, hết thảy đi mẹ hắn. chủ đánh một cái đại lượng xuất kỳ tích. lam nhất nạt hảo hảo một cái tóc vàng. kết quả là lưu lạc làm nhà mình lão mụ chân vật trang sức. tại nữ nhân ra sức chạy bên trong, lam nhất nạt bị quang miệng sủi bọt mép. mẹ mụ mụ mẹ nha từng tiếng kêu gọi sướng số tỉnh lại không được một chút xíu tình thương của mẹ. nhìn hiện trường tiết mục tổ công tác nhân viên cùng mấy cái khác gia đình gọi là một cái trong lòng run sợ xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Lữ Anh Tuấn tranh thủ thời gian phân phó tiểu trợ lý, đồng thời lại lấy ra lam nhất nặc cùng hắn mụ mụ tư liệu nhìn lên. nhớ kỹ ban đầu đường đường chính chính điều tra qua, mấy cái này khách quý đi lên đến đợi ba cũng không có bệnh tâm thần tiền sự à? đây thế nào lại đột nhiên không kiểm soát? Trần Tử hàm ngược lại là nhìn hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Mã Hạ Vũ, hỏi: ngươi nhiều tầng? Mã Hạ Vũ cái đầu trong nháy mắt dao động giống trông lúc lắc một dạng. ta so ngươi còn mập, ngươi kéo bất đầu ta. Trần Tử hàm lập tức có chút thất lạc. cũng là. ngươi mặc dù khí lực không nhỏ nhưng cũng không thể kéo lấy cái người đồng lứa bước đi như bay. Bố Nguyệt nhìn thẳng như mày, có như vậy trong ngấy mắt, hắn đều có chút đồng tình lam nhất nặng. Còn có, đây là mẹ ruột thân nhi từ sao? Cuối cùng vẫn là tại công tác nhân viên ngăn lại dưới, lam nhất nặng mới cuối cùng được yếu. Bất quá, kia bộ dáng nhỏ coi như đừng để cập nhiều thẳng rồi. Tại lôi kéo quá trình bên trong hắn quần bị mài hỏng mấy cái động, trên tay cũng bị nát phá hai khối da. Trên mặt có hai khối xanh đen, huyên cốc tiểu tóc cũng giống là bị pháo đánh một dạng. Hắn mụ mụ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Mặc dù nàng sức lực đại nhưng này cũng dù sao cũng là cứng rắn kéo lấy một người đang chạy nữ nhân ở sau khi dừng lại mệt mỏi trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển liền đây vẫn không quên để lại Lam Nhất Nặc cái đầu chất vấn người có phục hay không Lam Nhất Nặc một bên chỉnh lý mình tiểu tóc một bên dùng gấu đoán ánh mắt nhìn nhà mình lão mụ phục thật phục mẹ ngươi nhanh thu thần thông à lại như vậy cả xuống dưới ngươi không chê xấu xí ta còn ngại mất mặt đây mưa đạn tà sát lời này thế nào quen thuộc như vậy có phải hay không động cách cầu tiểu thư ngay từ đầu đối với đồng thần nhận sợ nói ha ha ha cái này mụ mụ sẽ không cũng là hai ca à? đây trạng thái tinh thần thật sự là quá đẹp. mang em bé nào có không phát điên? thao tác cơ bản đường 666. có như vậy cái mẹ, lam nhất nặc hẳn không có phản nghịch kìa a. ha ha ha, lam nhất nặc hiện tại biểu tình đầy đủ thể hiện cái gì gọi là bất đắc dĩ, cười chết. cùng lúc đó, câu câu cùng đồng thần đã đi tới ma đô một nhà tiệm cắt tóc. đồng thân nắm cầu câu tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn tiệm cắt tóc chiêu bài một mặt ngưng trọng. câu câu, ngươi thật cũng muốn nhuộm thành tóc vàng? câu câu trịnh trọng gật đầu, ngữ khí kiên định, không nỡ tóc không cột được tóc vàng. Ta nhất định phải đánh vào địch nhân nội bộ, mới có thể chậm rãi đem hắn đồng hóa, cuối cùng làm việc cho ta. Ngoài miệng thì nói như vậy, khi cầu cầu kỳ thực cũng minh bạch. Lam Nhất Nặc cũng chính là ngạo kiểu một chút, kỳ thực cũng không phải là người xấu. Dạng người này ngươi chỉ cần có thể cùng hắn hòa mình, hắn thậm chí đều nguyện ý vì ngươi không tiết mạng sống. Điểm này, tại cầu cầu khen Lam Nhất Nặc tóc đẹp mắt giờ Lam Nhất Nặc biểu tình đã nói lên tất cả. Được thôi, đã ngươi đã quyết định, kia lão ba hoàn toàn ủng hộ ngươi, bất quá đã đều trả bất cứ giá nào, vậy liền chơi lại lớn một điểm đồng thân ánh mắt đống nhiên nhìn về phía phương xa, nữ cũng biến thành thâm trầm lên. Câu cầu, ngươi có thể từng nhớ kỹ lao ba đã nói với ngươi, trên cái thế giới này có một cái phi thường thần bí gia tộc, bọn hắn là cuồng chảnh khốc huyễn đời danh nhân. Lam nhất nắp tóc vàng tại cái kia trong gia tộc, đơn giản đó là mắt còn một cái. Câu câu nghe vậy đó là hai mắt tỏa sáng, miệng nhỏ khẽ nết, nữ khí kinh ngạc. Ba ba, ngươi nói không phải là gia tộc kia. Chương 637, hắn đến hắn đến, hắn khiêng loa đi tới. Chương 637, hắn điên hắn đến, hắn khiêng loa đi tới. nửa giờ sau đồng thần dẫn bánh bóng từ tiệm cắt tóc đi ra, đi đến đường phố trong ngáy mắt. đường phố tất cả người ánh mắt liền đều bị bọn hắn hấp dẫn. đồng thần hài lòng lắc lắc mình che khuất bị hơn phân nửa khuôn mặt mặt trời đỏ nghiêm lưu hải. còn thuận tay rút cầu cầu bó lấy kia giống như sư vương nổ tung màu nho kiểu tóc. khoan hãy nói, có hai cái này lịch thiên kiểu tóc giá trị. hai cha con thân cao đều gắng gượng bị kéo cao một hối. mà đi theo đồng thần sau lưng cùng quay đại ca cũng cầm lấy mình điện thoại mở ra tự chụp hình thức đối với mình trên đầu đủ mọi màu sắc nổ tung đầu thưởng thức không ngừng. Thanh Xuân trở về, Thanh Xuân trở về nha. Nếu như ta là đi dây, ngươi biết yêu ta sao? Miệng bên trong lẩm bẩm, hắn còn nhịn không được hát ra âm thanh. Mà phòng trực tiếp bên trong, người xem đã sớm điên cuồng. Ta sát. Châu Diêu ra tộc ngóc đầu trở lại. Bất hay, bất yêu thương hại. Ha ha ha, cái gì tóc vàng tóc xanh, tại phi chủ lưu trước mặt tất cả đều là đệ đệ. Động, ta kia yên lặng nhiều năm tâm cảm nhận lấy gia tộc triệu hán. Chờ ta. Ta hiện tại đi mua ngày xi măng. Cửa thôn tập hợp. Không phải đâu, đồng thần thật dân bóng bóng nhu tóc. Nàng mới nhỏ như vậy, có thể nhuộm tóc sao? đúng, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. nếu như là thật, đồng thần cũng quá hồi não. mà trên thực tế, đồng thần làm sao khả năng thật dẫn bóng bóng đi nhiễm đầu đố tóc? xảo là nhà này trong tiệm cắt tóc vừa bạn có phi chủ lưu khăn chùm đầu bán, đồng thần không chút do dự liền mua hai cái. thợ cắt tóc với tư cách đã từng trôn yêu gia tộc một thành viên, lại cho khăn chùm đầu tốt một trận thu thập tạo hình, lúc này mới có hiện tại hiệu quả. về phần cùng quay lại ca, hoàn toàn là vì tình cảm tính tiền. đây kiểu tóc, thế nhưng là hắn xanh thảm với nguyện giờ tốt đẹp nhất nhớ lại. chờ một chút, còn giống như kém chút cái gì? ngay tại cầu cầu dự định lên xe một lần nữa trở lại đường đua giờ. Đồng thần ánh mắt nhìn về phía một bên âm hưởng điểm. Cầu cầu con mắt thuận theo đồng thần ánh mắt nhìn qua, khỏe miệng không khỏi cũng lộ ra một vẻ hiểu ý nụ cười. Rời đi không sai biệt lắm một tiếng thời gian, đồng thần cùng cầu cầu cuối cùng lại giết trở về. Đúng lúc lúc này tất cả người đều đang nghỉ ngơi, bọn hắn xe cứ như vậy như nước trong veo tại tất cả người nhìn chăm chú bên dưới chậm rãi dừng hẳn. Trở về. Trần Phong dò xét lấy đầu, thật không thể đem mình cái đầu đều đặt vào người ta thùng xe bên trong xem cho rõ ràng liền ngay cả luôn luôn lòng hiếu kỳ không tính quá nặng bộ xương điển cũng không nhịn được quay đầu quan sát tâm lý phỏng đoán lấy cầu cầu rốt cuộc muốn làm sao tới hàng phục cái kia tiểu hoàng bao mà lam nhất nặng nhưng là cao mày một mặt không vui trong lòng suy nghĩ nếu không phải cái kia gọi cầu cầu tiểu nha đầu đi thẳng một mạch mình cũng sẽ không bị lão mụ bạo lực như vậy trước mặt mọi người kéo đi ừ lần này ngươi không bị xuống đi cầu ta ta đều không mang theo đánh với ngươi phối hợp ngươi liền trở lấy thua tốt hắn trong lòng buồn phiền khí con mắt cũng chừng chừng nhìn chằm chằm chiếc xe kia bất quá một giây sau lam nhất liền không nhịn được gào một tiếng nhảy lên cao bao nhiêu quay đầu, hắn đã nhìn thấy mình lão mụ so thành cái kìm tay cùng hung dữ ánh mắt. Lam nhất nặc ta cho ngươi biết, ngươi nếu là lại ra vẻ, ta liền đem ngươi lỗ thai nắm lấy đến. Bất quá hai mẹ con ánh mắt cũng chỉ là đơn giản đối bính, sau đó liền đồng loạt lại đều nhìn về phía chiếc xe kia. Xe điện cửa đã từ từ mở ra. Một trận gió nhẹ vòng quanh một mảnh lá cây đánh lấy xoáy nhi tại trước cửa xe mặt thổi qua. Ân, người đâu? Trong đầu mọi người bên trên đều xuất hiện dấu hỏi. Phòng trực tiếp bên trong người xem một lần cho rằng là nhà mình mặc lịch. Bất quá ngay tại tất cả người lòng hiếu kỳ đạt đến một cái đỉnh phong thời điểm một đầu đôi chân dài từ trên xe bước xuống tới, đỉnh đầu mặt trời đỏ nổ lớn đầu đồng thần một tay bỏ túi, một cái tay khác hướng lên muốn lượng, khiến một cái to lớn âm hưởng. Bởi vì ra phụ phát chặn lại nửa gương mặt, cho tới tất cả người vậy mà đều không có trước tiên đem nhận ra. Sau đó, vành trướng âm nhạc vang lên, một cái kích tỉnh nam nhân bắt đầu gọi hàng. A, thân ái đám bằng hữu, hoan lên mọi người đi bảo, phượng múa cựu tiên, tiếp đó, lấy ra các ngươi trăm phần trăm nhiệt tình, cùng ta, cùng một chỗ, lắc lư lên, khang mang, gọi hàng hoàn tất, âm nhạc trực tiếp tiến nhập kích động nhất nhân tâm bộ phận. Hoa khắc buồn vùng buồn a, hoa khắc buồn vùng buồn rồi. Tiếp mục tổ, tất cả người, mưa đạn, ngoa ảo. Chết đi hồi ức đột nhiên công kích ta. Đồng thần cực độ nổ tung ra sân sau. Câu câu đỉnh lấy một cái đầu tóc đỏ từ trên xe nhảy xuống tới. Mà lúc này, âm hưởng bên trong cũng vừa khi chuyển đến một cái nam nhân giới thiệu, Lê nhóm. Yên đặc biệt nhóm. Hoan lên chúng ta chôn yêu gia tộc trưởng công chúa, lóe sáng đăng tràng. Để ta nghe được các ngươi tiếng thét chói tai. cầu cầu Lưu Hải ngược lại là không có che quất nửa cái mặt. Nhưng nàng tiểu tiểu thân thể đỉnh lấy lớn như vậy một cái nổ tung đầu đơn giản cùng quy bản đầu to có rán liều mạng, đầu lớn kỳ kỳ quái quái rất đáng yêu. Ta đi. La đồng thần cùng cầu cầu. Trần Phong một cái bậy dậy từ dưới đất này lên, đôi tay vừa hung ác rủi rủi con mắt. Thân là chỉ, hắn lúc ấy truy cầu mạnh Phạm Dương thời điểm có thể chính là trôn yêu gia tộc thời kỳ cường thịnh. Cái đồ chơi này, hắn quân a. vô ý thức móc móc túi, không có xi măng, Trần Phong đông cảm giác đáng tiếc. Mà bộ xương điền nhưng là như mày, biểu thị có chút dở khóc dở cười. Người trẻ tuổi chơi đó là hoa nha. Mà lam nhất nặc nhưng là trực tiếp bị lôi một cái kinh ngạc, hóa đá tại chỗ. Vương Đức Phát, đây là muốn làm loại nào a cho ăn? Bất quá, nhìn lên giống như có chút khốc, muốn gia nhập. Tiểu gia hỏa tại chỗ liền dục dịch, thậm chí còn cảm thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tóc vàng có chút không đủ trào lưu, mà đổi thành một bên. Đồng thân đã khiêng âm hưởng bắt đầu lúng tung múa. Tiện tay tại hệ thống trao đổi đầu đường vũ vương kỹ năng nhường hắn trực tiếp hóa thân khoan đất tiểu quái thú, một lời không hợp ngay tại bên trên điên cuồng xoay quanh. Đủ loại độ khó cao động tác hạ bút thành văn, bày khắp tư thế càng là 360 độ không có góc chết xoáy khí của người. Đây một khúc rừng múa. Lam nhất nặc không điên, mẹ hắn trước điên rồi. Cửa này để hài tử sông cái gì, đại nhân liền không thể xông sao? Nàng rất tình nguyện cùng động thần hợp tác. đương nhiên, động thần là không thể nào cướp cầu cầu danh tiếng. Này xong múa, thần thần lúc này lui ra, cho trôn yêu ra tộc trưởng công chúa động cách cầu điện hạ đường đường ra. Lần này đến tiên cầu cầu dùng cái mũi mắt thấy lam nhất nặc, chưa từng mở miệng trước hừ lạnh một tiếng. Thừa không nên mê lưới tỷ, tỷ chỉ là chuyên tuyết, về sau quản tốt người miệng, chúng ta nước hoa không đáng nước hoa. Nói xong, cầu cầu trực tiếp với người, lần nữa hướng phía còn không có tắt máy xe đi đến nổ xong liền đi, căn bản không cho Lam Nhất Nặc quá nhiều phản ứng thời gian. Đồng thần trên bờ vai âm hưởng cũng im bặt mà dừng đình chỉ chuyển vận. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh để người có chút không hiểu thương cảm. Cũng tại cầu cầu sắp đi đến trước xe thời điểm, Lam Nhất Nặc đột nhiên đuổi theo. Chương 638, là kết cục, cũng là bắt đầu chương 638, là kết cục, cũng là bắt đầu sự thật chứng minh. Đồng thần cùng cầu cầu kế hoạch phi thường thành công. Tiếp xuống trong khi huấn luyện Lam Nhất Nặc phối hợp không hợp thói thường. duy nhất yêu cầu cũng chỉ có một điểm, để Đồng thần mang theo hắn đi làm một cái màu vàng cất nổ tung đầu tốt dung nhập chôn yêu gia tộc. Đồng Thần cười đáp ứng. Tiếp xuống chính là cùng Trần Phong mở H thời gian. Sáu cái nhóc con cùng một chỗ nỗ lực huấn luyện. Mấy cái bảo mụ tập hợp một chỗ nói chuyện hiếm. Đồng Thần cùng Trần Phong mở H, mặc đồ giàn di bộ xương điển nhưng là phụ trách canh gác cánh gác. An lành thời gian thường thường không có gì lạ. Đã mắt, đã đến trận đấu ngày này. Văn Ninh cố ý chạy tới xem bóng bóng trận đấu, chẩn tử Hàm bốn cái cứu cứu cũng toàn đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Bất quá tại trận đấu trước khi bắt đầu, Văn Ninh lại là đem Đồng Thần cho gọi vào một cái không người nơi nhỏ lạnh. Chuyện gì? Dùng ý biết giao lưu là có thể làm gì nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Đồng thân ngựa đầu lướng phía đường đua phương hướng nhìn. Trận đấu thời gian nhanh đến, hắn có thể nhớ kỹ cầu cầu đây. Vãn Ninh hôm nay xuyên qua một kiện vàng nhà táo gió. Tóc dài thẳng đứng tản mát đầu bay, nhìn lên mười phần dịu dàng động lòng người. Đồng thân tin tưởng ngươi đã chú ý đến đầu góc ngươi bên trong gần đây những cái kia xuất hiện càng ngày càng tấp nập hình ảnh đi. Vãn Ninh một câu, Đồng thân đó là sương sở. Hắn không nghĩ đến Vãn Ninh vậy mà lại hỏi ra vấn đề này. Ngươi có ý tứ gì? Đồng thần không còn quan tâm cầu cầu bên kia tình huống, ngược lại tập trung vào Vãn Ninh con mắt. Bất quá Văn Ninh không nói chuyện, mà là đối với Đồng Thần khen cười một cái. Trong khoảnh khắc, Đồng Thần trong đầu lại lần nữa xuất hiện những cái kia khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, Đức Quáng lại cũng không tính nhiều cắt đứt hình ảnh. Lần này, Đồng Thần thấy rõ mặt quân trang nam nhân, cũng thấy rõ mặt áo cưới nữ nhân. Nam nhân kia chính là chính hắn, mà đang cùng hắn kết hôn, thình lình lại là Văn Ninh. Sau đó đó là đủ loại hai người sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ mưa gió. Thẳng đến, một tiếng khóc nỉ non vang vọng Đồng Thần não hải. Cầu cầu ra đời, Tiểu nha đầu nhường hắn toàn bộ thế giới đều sáng lên lên, nhưng ấm áp thời gian lại là cực kỳ ngắn ngủi. Tại lại một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Vãn Ninh tao ngộ ngoài ý muốn, câu câu thành không có mẹ hại tử. Đồng Thần cũng là bản thân bị trọng thương, mấy lần đều kém chút không có cứu giúp tới. May mắn là Đồng Thần ngoại trừ là quân nhân bên ngoài, hắn vẫn là lòng quốc đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn đã từng sáng tạo ra đến Hắc Khoa Kỹ, hiện tại cũng thành hắn cây cỏ cứu mạng. Trước kia tất cả liên quan tới Vãn Ninh ký ức bị phong tồn, đồng thời còn cho hắn cắm vào một cái khác Đồng Thần ký ức, nhưng hắn nghĩ là mình là cái xuyên biệt giả. Về phần hệ thống, cũng hoàn toàn là không tồn tại đồ vật. Đồng thần có thể rút ra những kỹ năng kia, kỳ thực tất cả đều là bản thân hắn liền sẽ đồ vật. Mà sở dĩ đồng thần đến bây giờ còn không có rút ra cái gì ẩn thân phi thiên 72 biến kỹ năng, hoàn toàn là cùng ngoại bộ can thiệp có quan hệ. Có nhiều thứ có thể thông qua hắc khoa ký hoàn thành, có thể thông qua ngoại nhân phối hợp hoàn thành. Nhưng có nhiều thứ, thực hiện không được đó là thực hiện không được. Chỉ cần hắn có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt, như vậy tất cả người nỗ lực liền đều không có công ví, Mà trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Đồng Thần không quản là thân thể tố chất vẫn là phương diện tinh thần, đều đã có tiếp nhận sự thật điều kiện. Những ký ức này, vốn là thuộc về hắn, Vãn Ninh cũng không phải dày lâm vào hồi ức đồng Thần. Nàng đích xác là trí tuệ nhân tạo, nơi trọng yếu lý khí là đồng Thần trước đó nghiên cứu biên tập. Nhưng nàng từ một cái khác thành đô đi lên nói, cũng coi là Vãn Ninh bản nhân. Bởi vì đồng Thần thành quả nghiên cứu bên trong có một loại rút ra người ý thức máy móc. Mặc dù kỹ thuật còn chưa thành thủ, tỷ lệ thất bại tương đối cao. Nhưng Vãn Ninh hy sinh thời điểm, mọi người vẫn là thử một thanh. Rất may mắn, lần kia máy móc vận hành 10 phần thông thuận. Vãn Ninh ý thức bị cắm vào bây giờ trí tuệ nhân tạo Vãn Ninh trên thân. Cái này cũng liền có vì cái gì Vãn Ninh gặp lại cầu cầu thời điểm sẽ có một chút chân tình bộc lộ nguyên nhân. Bất quá bây giờ tốt. Trần Đồng thân hoàn toàn tiếp nhận tất cả ký ức, từ trước đó mù mịt bên trong đi ra. Như vậy bây giờ Vãn Ninh hoàn toàn có thể một lần nữa trở lại cầu cầu mụ mụ nhân vật, một nhà ba người, một lần nữa đoàn tụ. Thời gian từng giờ trôi qua, Đồng thân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới. Quay đầu nhìn lại một chút cầu cầu, Đồng Thần trong mắt cương triều sâu hơn mấy phần. Cho nên, ngươi tiếp xuống sẽ làm thế nào? Trước đó muốn làm sự tình, còn muốn tiếp tục không? Bạn Ninh tới gần chút, nói bóng gió cũng rất rõ ràng. Đồng Thần hiện tại lựa chọn có rất nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, Long Quốc Quan Vương liền sẽ khua chiêng gọi chống dùng bát sĩ đại kiệu đem hắn khiêng trong quân. Hoặc là, cho hắn đầy đủ ưu đãi, nhường hắn tiến quân nghiên cứu khoa học sự nghiệp. Mà Đồng Thần ký ức bị sửa đổi trong khoảng thời gian này ứng thuận cải biến trong nước dị dạng giáo dục hoàn cảnh lớn nguyện vọng, tiếp tục hoặc là đình chỉ hoàn toàn ở Đồng Thần một ý niệm. Phúc chốc trầm âm, Đồng Thần trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên một vẻ buồn vô cớ nụ cười. Tiếp tục, đương nhiên tiếp tục, tiểu hài tử là trên cái thế giới này đáng yêu nhất sinh vật, tuổi thơ là mỗi cái tiểu hài tử đều phải có được độ vật. Ta tin tưởng ta làm đến. Nói càng là nói xong lời cuối cùng càng kiên định, đồng thần cả người khí chất đều phát sinh không nhỏ biến hóa. Nghe vậy, vãn Ninh chỉ là cười nhạt một tiếng. "Tốt, ta cùng ngươi." Đơ ét hết chọn bộ tới tới tới, ta trước cho nhìn đến đây cực kỳ nhóng đậm một cái. Phanh gập đầu xong, thỉnh cho phép ta thật sâu thở một ngụm. "Hô, quyển sách này từ bắt đầu chuẩn bị đến bây giờ hoàn tất, ròng rã một năm. Cao nhất đang học nhân số là hơn 80 bạn." bá bảng nam tần đô thị nao động bảng chuyện mới hơn một tháng thỉnh cho phép ta tiểu tiểu tiêu nạo một cái bất quá mọi người có lẽ chú ý tới Tiên kỳ tiết đấu cũng tốt kịch bản cũng tốt đều rất không tệ nhưng hậu kỳ liền thiên về bình đạm thường ngày không có gì gọn sóng dùn có chút độc giả lại nói cao mở thấp đi hậu kỳ không còn chút sức lực nào điểm này ta không phủ nhận đúng là thực lực có hạn không có năm chặt. nhưng may mắn là tiên kỳ đủ loại cảm xúc cho đều có đủ cười địa phương có thể làm cho mọi người đi theo cười khóc địa phương cũng có thể để mọi người đi theo khóc nói thật Sách này nếu là ta không muốn hoàn tất, cơ hội có thể một một biết, bởi vì thường ngày là sẽ không kết thúc. Tuy tiện làm một cái thân tử trận đấu, liền có thể viết 10 ngày nửa tháng. Nhưng ta biết, ta rất khó lại viết ra giống tiền kỳ vũ sư như thế đặc sắc cái bản. Nếu như chú định càng ngày càng bình đạm, nhất định sẽ kéo dài phai mở mọi người hứng thú, ta cảm thấy chi bằng tại còn không tính không có thuốc chữa thời điểm sớm làm hoàn tất. Lại nói phần cuối, khả năng có độc giả cho rằng đây là đối nát, nhưng ta cũng không cảm thấy như vậy. Đồng thân muốn làm sự tình cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Thậm chí nói tàn cấp điểm Trong hiện thực hắn nguyện vọng nhất định là vô pháp toàn diện thực hiện. Mở ra tính kết cục, đã coi như là lạc quan cùng tích cực đối mặt cái vấn đề này. thân Kỳ thực còn có muốn nói thật là nhiều. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Chỉ có thể nói, chân trời đường xa, chúng ta sau này còn gặp lại á thương các ngươi.